trên 1169, xúc động vì tắc chương 1169, xúc động vì tắc ngươi vì cái gì không dễ nàng. Nữ nhân này rõ ràng rất không thích hợp a. Độc Cô Thượng Thiên nhịn không được hỏi, "Ta muốn nghiệm chứng một chút." "Nghiệm chứng cái gì?" Dương Chiến đi ra Phượng nghi cùng, nhìn thấy Dương Huyền, Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu. "Vậy hạ? Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu chào hỏi. Dương Huyền lúc này đang cùng Triều Tiên nói cái gì, mặc dù không có cách bao xa, nhưng là lấy Dương Chiến tính lực cũng nghe không đến, hiển nhiên Dương Huyền dùng cái gì phong tâm thủ đoạn. Dương Chiến nhìn xem hai nữ nhân, hai người các ngươi hiện tại lại đem các ngươi tao nộ, kỹ càng nói cho ta. Tốt. Trần Lâm Nhi chút nói, đại khái cùng Lý Diệu giống nhau, nhưng là Trần Lâm Nhi bản thân liền có kim đồng, cho nên có chút khác biệt chính là nàng muốn biến mất thời điểm, nàng kim đồng thế mà cũng đã biến mất, đi không biết bị ngạ, cũng không có kim đồng. Bất quá nàng trước đó không lâu bỗng nhiên trở về nhân gian về sau, kim đồng vẫn chưa trở về. Ngươi có thể cảm giác được ngươi kim đồng khí tức sao? Trần Lâm Nhi lắc đầu. Dương Chiến nhìn xem Trần Lâm Nhi ánh mắt, nhớ kỹ ngươi trước kia chính mình kim đồng, về sau là ngủ, hiện tại kim đồng không có. Ngươi con mắt này Trần Lâm Nhi có chút bất đắc dĩ, ta cũng không rõ ràng, nhưng trở về về sau, ta cái khác thực lực đều còn tại. Nói xong, Trần Lâm Nhi lại lần nữa nói câu, "Dương Chiến, cái này Diêu Cơ tuyệt đối có vấn đề lớn." "Ngươi cảm thấy nàng có vấn đề gì?" "Khó mà nói, nhưng là nàng cho ta cảm giác, thật giống như có rất lớn mục đích như thế, ngược lại ngươi tốt nhất là không muốn tin nàng." "Ta biết phân tất." Lý Diệu lại nói lên, cùng lúc trước tại Vượng Nghi cũng nói không sai biệt lắm. Dương Chiến sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi câu, "Các ngươi vì sao lại tao ngộ thế tử? Kia thế tử xuất hiện thời điểm" có hay không lộ ra cái gì. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu đều lắc đầu, lộ ra mờ mịt. Hiển nhiên, thế tử đột nhiên xuất hiện nguyên do, các nàng căn bản không biết rõ. Nhưng là Dương Chiến lại biết, chính như hắn đã từng biết được hai nữ nhân này không giống về sau, cũng cảm giác Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu vô cùng có khả năng cùng hắn tình huống gặp gỡ không sai biệt lắm. Dựa theo hai nữ nhân lời giải thích, các nàng chính là tại cùng mình tại thần điện trò chuyện về sau, liền gần như đồng thời tao ngộ thế tử. Cho nên, lúc trước hắn phán đoán 89 phần 10 là chính xác, đó chính là hắn nói cho hai nữ nhân này thế tử chuyện, hai nữ nhân mới gặp trận này thay bày gió nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn về phía vượng nghi cung, ánh mắt không hiểu. Tốt, hai người các ngươi không đội trở về, ngay tại Thiên đô thành ở một thời gian ngắn, cũng là không có vấn đề. Thật là Dương Chiến, ngươi cùng cái kia Diêu Cơ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Dư Thư lúc này mới đi bao lâu, ngươi liền còn xem không hiểu sao? Ta là tại giam lòng nàng. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu giờ mới hiểu được Diêu Cơ vì sao lại ở tại Dương Chiến hậu cung. Trần Lâm Nhi bất thình lình tới một câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta lời nói không có? Ta nói cho ngươi nói nhiều đi, cái nào một câu? Trần Lâm Nhi chửng Dương Chiến một cái thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Nói xong, Trần Lâm Nhi liền xoay người thở phì phò rời đi. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, Lý Diệu cũng có chút ngượng. Một lát sau, Lý Diệu dường như minh bạch cái gì, nhìn về phía Dương Chiến, ngươi cùng Lâm Nhi nói qua cái gì? Ta nói qua với nàng rất nhiều a, ta chỗ nào đều nhớ. Lý Diệu tức giận nói, Lâm Nhi nói không sai, ngươi thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Nói xong, Lý Diệu thế mà cũng thở phì phò đi. Cái này nhường Dương Chiến đều có chút ngượng. Lập tức, Dương Chiến sờ lên mặt mình, nhịn không được hỏi một câu, sư tôn, ta thật bạc tình bạc nghĩa. Bạc tình bạc nghĩa ta ngược lại thật ra không biết do, nhưng là đối mặt sinh tử. Bất luận chính mình, vẫn là mình thân nhân, ngươi cũng rất đạm mạc là thật. Dương Chiến nghi nghĩ, chết lặng a. Độc Cô Thượng tiên nói, chết lặng điểm tốt, ngươi bây giờ bộ dạng này, mấy bạn năm đều không chết được. Người bên cạnh, có lẽ từng cái từng cái rời đi, cảnh còn người mất, không chết lặng điểm, chỉ sợ cũng phải nổi điên. Lúc này, Dương Chiến không khỏi nhìn về phía Dương Huyền. Gia hỏa này, trải qua thượng cổ tu tiên thời đại, lại trải qua khoảng trăng lịch sử, lại đến bây giờ, cái này Dương Huyền là thật có thể sống. Dương Huyền đã cùng Triều Thiên nói chuyện phim xong, lúc này mới hướng hắn bên này đi tới. Dương Chiến hỏi, ngươi cùng Triều Thiên trò chuyện cái gì? Còn có thể có cái gì? Còn không phải sư đệ ta, Triều Thiên đứa nhỏ này thật đáng thương, sinh ra tới, ta kia đồ ác ôn sư đệ, liền đem người ta hai mẹ con từ bỏ. Thương vô Kỵ tại sao phải vứt bỏ bọn hắn? Ta không biết rõ a. Lúc ấy ngươi ở nơi nào? Ta tại quỷ địa đâu, chỗ kia tốc độ thời gian trôi qua không giống, ta trở lại này nhân gian thời điểm, đã qua mấy vạn năm, thật sự là cảnh còn người mất. Nói, Dương Huyền nhìn qua Dương Chiến, trong mắt nhiều rất nhiều không hiểu cảm xúc ngươi gọi ta một tiếng sư minh a ta không đánh ngươi dương chiến lúc này đông nhiên có chút lý giải hắn sư tôn nói lời cô độc còn sống không biết thời đại không biết nên làm cái gì nên đi chỗ nào đích thật là một cái rất khó chịu chuyện nghĩ tới đây dương chiến đông nhiên hám mồm hô câu sư minh dương huyền sững sờ lập tức hốt mắt lại có chút là người vô vô dương chiến bà bay rất là cảm khái sư đệ cảm ơn nói dương huyền chỉ chỉ rồi đi triều thiên triều thiên cũng là hải tử đáng thương ngươi ta sẽ không giết hắn vậy là tốt rồi tốt xấu là sư đệ ta duy nhất có đủ nói Dương Huyền lại nhìn về phía Dương Chiến, ngươi hiểu rõ tới cái gì? Thế tử bị ngươi giết, thay thế nguyên chủ thật có thể trở về. Các nàng bị thay thế, lại đi địa phương nào? Không biết bị nạn. Dương Huyền hơi kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Nguyên nhân gì? Dựa theo ta lý giải, thế tử là cái này thiên đạo quy tắc diễn hóa, bất luận là ai tao nộ thế tử, hẳn là xúc động tới cái này thiên đạo quy tắc. Cái gì quy tắc? Dương Chiến nhìn chăm chăm Dương Huyền, lúc ấy ngươi tao nộ thế tử trước đó, ngươi làm cái gì? Ta, ta tao nộ thế tử trước đó, ta tại thiên hà cấm khu, lúc ấy ta đã là nhân gian hằng. Thực lực cường đại, ta cảm thấy ta rất lợi hại. Dùng thiên hà chi quang rèn luyện thể phách, ta là đăng lâm tiên đạo, đi xem một chút tiên đạo rốt cuộc là tình hình gì. Dương Chiến nhớ kỹ thiên hà cấm khu tồn tại quang minh cho hắn nhìn qua một đoạn ấn tượng, Dương Huyền ngay lúc đó thật là hăng hái, dường như mọi thứ đều không để vào mắt. Loại kia khí phách, loại kia hung hăng, tới sau hắn tao nộ thế tử về sau dáng bệ, quả thực là cách biệt một trời. Nói cách khác, lúc ấy ngươi liền có thực lực bây giờ, nhưng là đối mặt thế tử, vẫn là không có biện pháp. Hoàn toàn không có cách nào, kia thế tử quá quỷ dị, chỉ có hắn đối phó ta, ta căn bản là không có cách đối kháng hắn. Ngươi không có kinh nghiệm hóa đạo? Không có." Dương Huyền lắc đầu. Dương Chiến có chút không rõ, "Ta cùng xích Minh đều tao ngộ hóa đạo nguy hiểm, ngươi làm sao lại không có? Ngươi lúc đó đã là nhân gian đứng hạng." Dương Huyền lại vẻ mặt kỳ quái, "Không có a, hóa đạo là cái dạng gì?" Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Huyền, "Cái này nói không thông a, Dương Huyền thực lực như vậy, làm sao lại không bị thiên điệu này hóa tan, chẳng lẽ gia hỏa này không thể uy hiếp thiên điệu này chi đạo?" Đồng nhiên, Dương Huyền nói câu, "Có phải hay không ta có chiếc đèn này nguyên nhân." Chương 1170, đi con đường của tiền nhân chương 1170 đi con đường của tiền nhân Dương Huyền đèn, mặc dù bất phàm, nhưng là Dương Chiến cũng nhìn không ra môn đạo gì. Nhưng là làm Dương Huyền đem đèn cho Dương Chiến về sau, Dương Huyền lập tức cũng cảm giác trên người lực lượng đang hướng ra ngoài mặt quấy tán. Cái này Dương Chiến mới hiểu được, chiếc đèn này thế mà cùng sơn hà xã tắc đồ có dị khúc đồng công tác dụng. Chuyện minh mạch, Dương Chiến đem đèn còn đưa Dương Huyền, cái này đích xác là bảo bối tốt. Dương Huyền cười nói, kia là đừng nói, Đại Long thôn bảo bối thật đúng là không ít. Ngươi nhìn Triệu Thiên đạt được Triệu một tiên, người bình thường căn bản không chịu nổi, thần hồn cũng phải bị bắt đi. Dương Chiến quay người đi thẳng về phía trước vừa đi vừa hô thiên lang mau tới đây thiên lang tới khi biết được dương chiến muốn mượn nó liều mạng giành được sơn hà xã tác đổ thiên lang một đôi mắt chó liền so bình thường chừng to gấp đôi nhị ca ngươi cái này không chính cống đây chính là ta theo xích mình trên tay giành được à toàn bộ nhờ chính ta nhìn ngươi kia ánh mắt trưởng thành dạng này ta cũng không phải muốn ngươi ta là nhìn xem trong này có bảy đại cấm khu thiên lang nghi hoặc lập tức bừng tỉnh hiểu ra chết không được ta lúc ấy trông thấy hắn chính là dùng sơn hà xã tác đổ thu thiên táng cấm khu cho ta xem một chút tốt ta nhớ kỹ đưa ta à. Dương Chiến trận nhìn Thiên Lang một cái, vô dụng ta liền trả lại ngươi. Thiên Lang mặc dù trăm tám mươi cái không tình nguyện, nhưng vẫn là há mồm phun một cái, lập tức sơn hạ xã tắc đồ xuất hiện. Dương Chiến cầm ở trong tay, nhìn xem phía trên Đường Vân. Mỗi một bức trận nhìn là giống nhau, nhìn kỹ, Đường Vân lại là khác biệt. Cho nên mới bị rất nhiều người xem như là địa đồ, cho dù năm đó hắn cũng cảm thấy chính là địa đồ. Chỉ là có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhường Dương Chiến coi là, đây quả thật là một nơi nào đó địa đồ. Bây giờ xem ra. Sở dĩ giống như đã từng quen biết, đó là bởi vì khương vô kỵ chế tạo cái này thiên công thời điểm, thật là dung hợp hai bức sơn hạ xã tắc đồ bên trên những cái tiên nhân tộc tiên hiển tu luyện lộ tuyến. Chỉ sợ đây chính là hắn trông thấy cảm giác giống như đã từng quen biết nguyên do. Hai bức đồ có thể đánh tạo ra thiên công trên dưới hai bộ, như vậy tám bức sơn hạ xã tắc đồ lộ tuyến đều bị hắn ngộ ra, cái này thiên công nói không chừng liền chân chính hoàn thiện. Dương Chiến ánh mắt cũng không nhịn được sáng ngợi lên. Hắn hiện tại có sáu bức, cái này một cái, chính là đi qua nửa năm, luân hồi tu luyện trưởng còn không có sưu đổ. tiên đạo giả, đạo giả lại đều rất tiến tĩnh. Về phần thần đạo, càng là không có chút nào hiện lộ rõ ràng. Nửa năm này, Dương Chiến không hề rời đi Thiên Đô Thành nữa bước, thậm chí đều không hề rời đi Thiên Thánh Cung Văn Đức Điện. Nửa năm này, Dương Chiến một mực tại nghiên cứu ngũ bước tiên đồ. Về phần kia quan tài bên trong kia một bước, tạm thời Dương Chiến còn không có có ý đồ với nó. Chủ yếu là cái này năm bước, Dương Chiến đều cảm giác nghiên cứu không đến. Nhưng Dương Chiến thất vọng là Thiên Lang cướp được cái này một bước, Dương Chiến nguyên thần, thậm chí thần hồn đều không thể đi vào, cũng nhìn không thấy bên trong bảy đại cấm khu. Sích Minh nói qua, một bức tranh một thế giới mà hắn hiện tại mặc dù nắm giữ năm bước, thế nhưng lại căn bản không có nắm giữ chân chính sử dụng biện pháp. Dương Chiến bảo không được, nhìn không thấy đồ vật bên trong, cũng chỉ đánh quan sát những này nhân tộc tiên hiển tu hành lộ tuyến. Mặc dù lộ rộng, nhưng là mỗi một đầu đi vết khí lộ tuyến, Dương Chiến đều tại nếm thử, tại tu luyện. Dương Chiến lại phát hiện, những này vết khí vận hành lộ tuyến, cùng hắn tu luyện tu luyện hoàn toàn khác biệt. Thậm chí rất nhiều là hắn lúc tu luyện, chưa hề khai phát hành tẩu qua lộ tuyến. Theo một con đường một con đường vận hành, hắn phát hiện, thực lực mặc dù không có tăng lên, nhưng là thân thể rất nhiều bộ vị vậy mà đều có thể ngưng tụ huyết khí, sở khai phát đi ra mới lộ tuyến vẫn tồn tại như cũ. Dương Chiến không biết rõ đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, cũng chỉ có đi xuống mới có thể biết. Theo Dương Chiến nghiên cứu, Dương Chiến chỉ là một cánh tay, đều có tám đầu trở lên huyết khí vận hành lộ tuyến. Trên đùi càng có mười mấy đầu. Kinh sợ nhất chính là phía sau lưng của hắn, càng là tạo thành vô số như là mao mạch mạch máu giống như hành công lộ tuyến. Nội thị phía dưới, Dương Chiến đều có chút tê cả da đầu, cũng cảm giác thân thể của mình giống như muốn bị băng liệt thành khối vụ như thế. Dương Chiến đành phải dừng lại một chút thời gian nhìn xem những ngày đến cùng có hay không di chứng, càng là tìm Dương Huyền so tài mấy lần, nhìn mình thân thể có vấn đề hay không. Cú may chính mình Thiên Công Khí huyết vận hành lộ tuyến làm chủ, cái khác lộ tuyến cũng không cái nhiễu, cùng Dương Huyền luận bàn cũng không có cái gì vấn đề. Tạm thời không có phát hiện di chứng, nhưng Dương Chiến cũng không dám chủ quan. Cái này nếu là thật đem chính mình luyện phế đi, vậy liền được không bù mất. Bất quá nghiên cứu vẫn còn tiếp tục, những này lộ tuyến mặc dù lộn xộn nhưng là đều là nhân tộc Tiên Hiền đi qua đường, Dương Chiến thực lực bây giờ, huyết khí lực lượng cường hành, nếu muốn ở thân thể của mình khai phát cái khác huyết khí vận hành lộ tuyến cũng không khó khăn bạn nhất một ngày nào đó có thể toàn bộ liên thông thời điểm có lẽ liền chân chính nắm giữ một đầu võ đạo thông tiên chi lộ dương chiến bên này không có gì đến triển, nhưng là thần châu cường giả lại là quật khởi rất nhiều không có trích tiên cản tay mượn rùa, nhân tộc thành đế giả chỗ nào cũng có nhất là luyện khí sĩ nên đón đại bá phát vẹn vẹn thời gian nửa năm đừng nói đế cảnh chính là vĩnh hằng cảnh vậy mà đều xuất hiện bốn cái cái này bốn cái thành tựu vĩnh hằng dương chiến đều lấy hóa thân tiến đến hộ pháp lo lắng kêu ba đạo người tới quấy rối cái thứ nhất lại là luyện khí cùng võ đạo song tu dương Kiến gia hỏa này trực tiếp liên tiếp một phá, đặt chân vĩnh hằng cảnh. ngày đó, dương tiến có thể nói là mở mày mở mặt, bởi vì hắn giống như thật đem dương võ uy phong đệ hạ. mà khác chính là phó á hiểu, thiên cung vô số năm qua, lại lần nữa xuất hiện vĩnh hằng cảnh. cái thứ ba, lại là triều tiên. cái thứ tư, thì là diêu cơ. bất luận là triều tiên, vẫn là dương tiến, đều không phải là luyện thể làm chủ. về phần phó á hiểu cùng diêu cơ, càng hoàn toàn luyện khí sĩ. diêu cơ không có chính mình thân thể ban đầu, liền đi lên một đầu luyện khí con đường. theo nàng nói, nàng hiện tại tu luyện chính là cha nàng thiên ma bát pháp về phần một đám vũ phu ngoại trừ có chút thành đế không có một cái nào trở thành vĩnh hàng cảnh. bất quá dương chiến cũng minh bạch đây cũng là võ đạo chi lộ quá mức gian nan thậm chí bị cho rằng là căn bản đi không thông tuyệt lộ. mà hắn cho tới nay thậm chí từ xưa đến nay giống như chỉ có hắn một cái vũ phu đi tới vĩnh hàng cảnh còn bước lên nhân gian vĩnh hằng. đối với diêu cơ dương chiến một mực tại chú ý thậm chí dương chiến vẫn chưa yên tâm nhiều dương huyền nhìn chăm chằm chút. nửa năm qua này diêu cơ rất an phận một mực cư thậm cùng không có bất kỳ cái gì lố mãng không nghĩ tới diêu cơ thế mà dốc lòng tu hành. Liên tiếp đạp vào đế cảnh cùng đứng hằng. Đúng vào lúc này, Dương Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Chiến trước mặt. Dương Chiến mở mắt, nhìn xem Dương Huyền, có biến. Dương Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không đoan sai, ngươi mặc dù nói cho giêu cơ thế từ chuyện, nửa năm, giêu cơ căn bản không có tao nộ thế tử dấu hiệu. Chương 1171, hai cái đại tướng quân tìm ta cái này phụ đạo nhân ra vay tiền. Chương 1171, hai cái đại tướng quân tìm ta cái này phụ đạo nhân ra vay tiền. Nghe xong Dương Huyền lời nói, Dương Chiến khẽ nhíu mày, vậy thì thử lại thử một lần a. Dương Huyền mắt sáng lên, Ngươi không tâm tâm, muốn dùng những người khác thí nghiệm. Dương Chiến gật đầu, cũng đứng lên. Dương Huyền nghĩ nghĩ, cao mày nói, Diêu Cơ tìm hiểu không biết bị ngạn tin tức, ngươi thực sự tin tưởng nàng là vì muội muội nàng. Dương Chiến đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta lại không quan tâm nàng nói là thật giả, ta hiện tại cũng không muốn đi phân biệt người khác nói thật cùng giả. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tối thiểu có một chút là thật. Cái gì? Tiên đạo giả không chỉ đối quỷ địa cảm thấy hứng thú, đối không biết bị ngạn cũng cảm thấy hứng thú. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Dương Huyền, tìm tới Thiên Bia không có. Dương Huyền trừng mắt, tiểu tử ngươi thật sự coi ta ngươi bộ hạ sai sự. ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Dương Huyền Trận nhìn Dương Chiến một cái, ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi không đi, ta đây không phải đang tìm kiếm cao hơn một bậc thang sao? Ngươi không hy vọng ta lại đến một bậc thang, ngươi cũng không cần lại đông đoá tây tạng. Dương Huyền lại lần nữa trận nhìn Dương Chiến một cái, liền ngươi lý do nhiều, ta sẽ tiếp tục tìm, bất quá Dương Chiến à, ta phát hiện nói đến đây, Dương Huyền mười phần cẩn thận, trực tiếp phong cấm chúng quanh. Dương Chiến nhíu mày, phát hiện cái gì? Ta phát hiện, gần nhất này nhân gian có phải hay không quá an Tiên đạo giả, quỷ đạo giả cũng không có động tĩnh, bọn hắn thật giống như đều là nút, Bọn họ có phải hay không trong bóng tối giảng hòa, đang chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta? Nói đến đây, Dương Huyền liền tràn đầy sầu lo, thậm chí nhìn dáng vẻ của hắn, Dương Chiến không chút nghi ngờ, một khi ra hỏa này phát hiện thật có nguy cơ, sẽ không chút do dự trốn vào nhược thủy bên trong đi. Dương Chiến tức giận nói, ngươi liền không thể thay cái góc độ muốn. Đổi cái gì góc độ? Ngươi nói, trước đó bọn hắn đều sinh động rất, hiện tại vì cái gì không sinh động? Vì cái gì? Dương Huyền nhìn qua Dương Chiến, muốn có được một cái an tâm đáp án. Dương Chiến chỉ chỉ Dương Huyền, "Bởi vì ngươi." Ta. Dương Huyền trừng to mắt, có chút ngột, "Bởi vì ngươi xuất hiện, bọn hắn đều kiên kỵ sợ hãi, không dám vào đầu ra, sợ ngươi đem bọn hắn đều giết chết, dù sao xích Minh thật là chết trong tay ngươi." Nghe nói như thế, Dương Viễn buồn bực nói, "Đừng cho ta lời tân mục, phải sợ cũng là sợ ngươi, ngươi bây giờ thật là này nhân gian chi chủ." Kia càng không cần lo lắng, "Lão tử nhân gian chi chủ, bất luận bọn hắn ai đến, cũng là lão tử định đoạt." Luân hồi tu luyện trường mất, ngươi đã nói không tính là. Đó cũng là sụp đổ chuyện sau đó, bây giờ còn chưa sụp đổ đâu, ngươi sợ ai? nghe nói như thế, Dương Huyền cũng sẽ không nói cái gì. Ta đi tìm Thiên Bia đi, cái này Diêu Cơ, chính ngươi nhìn một chút. Tốt. Dương Huyền rời đi, Dương Chiến đi ra hoàng cung. Xem như nhân hoàng, Dương Chiến thật không có cảm giác chính mình làm hoàng đế cùng trước kia có cái gì không giống. Dù sao, hắn lại không quản sự. Trong chớp mắt, Dương Chiến biến mất bóng dáng. Phượng nghi cung, Diêu Cơ thâm cư không ra ngoài, một lòng tu hành. Thường xuyên ma khí ngập trời, nhờ người chung quanh đều cảm giác chấn nhiếp tâm thần. Phượng nghi cung trong hoa viên, A Vô ngồi trong đỉnh, nhấc lên một cái nồi, thỉnh thoảng hướng bên trong ném một chút thảo dược ngay tại đấu chính, triều thiên ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn a vô một cái, ngươi tại chịu thuốc gì? ngươi cái này tu vi, còn cần uống thuốc? ta tại chịu vong lưu thang, không biết do thế nào, từ khi ma uyên không có, ta cái này vong lưu thang liền chịu không ra trước kia hư vị. nói, a vô còn cần kia ở bên trong được một chút, gạt ở bên miệng nếm nếm. triều thiên kỳ quái nói, chịu tới làm cái gì? hiện tại cũng không có ma uyên, cũng không cần cho những cái kia tẩu hỏa nhập ma người tẩy não. cái gì gọi là tẩy náo à? phàm là tẩu hỏa nhập ma người, tất nhiên là đại bi giận dữ về sau người đáng thường Uống ta cái này vong lưu thang, bọn hắn liền sẽ quên không thích lúc trước vui. Đây là để bọn hắn sống nhân sinh mới. Hơn nữa, đây là tiểu thư phân phó ta, hẳn là đối tiểu thư có làm được cái gì à? Triệu Thiên đỗng nhiên quay đầu. Diêu Cơ xuất hiện ở bên ngoài đình. Diêu Cơ cười nói, sư tôn, A cũng đối với Diêu Cơ hành lễ, tiểu thư. Triệu gia vong lưu thang không có. A Bô lắc đầu, không có. dược liệu đều đúng, thật là chính là Triệu không ra vong lưu thang. Diêu Cơ nhìn một chút kia trong nồi thuốc thang, cao mày nói, có thể là này nhân gian cùng ma không giống, dường liệu dược tính cũng không giống. Tiếp tục đến thử luôn có thể tìm tới triệu gia vong ưu thang phương pháp tốt diêu cơ nhìn về phía triều thiên sư tôn ngươi giúp ta làm một chuyện triều thiên nhẹ gật đầu ngươi nói thiên đô thành bây giờ là cường giả như mây trong đó nhưng cũng là ngư long hư tạp. bởi vì dương chiến cũng không có đối giáp tỉnh giả ra tay hơn nữa lần trước dương chiến đông hải mượn nhờ trích tiên chi lực thành tiên kia chiến dịch giáp tỉnh giả hao tổn thảm trọng cũng bất quá chỉ có chút ít số ít chạy thoát rồi trong đó có vương ngũ cùng lý lục hai minh đệ hai người mặc dù giáp tỉnh giả Nhưng là thời khắc cuối cùng, vẫn là lựa chọn đứng ở dương chiến một bên, càng là trọng thương hôn mê. Bây giờ mặc dù đã sớm gọi hắn, bất quá tại hoàng triều bên trong chỉ là treo đại tướng quân chức xưng, cũng không thực quyền. Lão ngũ Lao Lục cũng là cũng nhìn thoáng được, cũng không có tái tranh thủ, dù sao mình là giác tỉnh giả, đã cùng bọn hắn nhị gia cũng dường như không cách nào trở lại đã từng. Bất quá, bọn hắn ngay tại Thiên Đô thành ở, ý nghĩa cũng là tại bọn hắn nhị gia dưới mí mắt, biểu thị chính mình sẽ không làm chuyện xấu, để bọn hắn nhị gia yên tâm dụng ý mặc dù nhìn thoáng được, nhưng là cũng không vui, đã lâu như vậy, chỉ có tam tử tử nhi còn có bọn hắn nhị tẩu tới bái kiến bọn hắn một lần, mà bọn hắn nhị ra, một mực không có gặp bọn họ. thật giống như hai người bọn họ huynh đệ đã hoàn toàn bị bọn hắn nhị ra cho quên lãng. lúc này Lão ngũ đi tới á vân tiêu cây phô, trông mong nhìn qua bên trong. mười phần thật không tiện, nhưng là vẫn há miệng nói, á vân, mượn ít tiền hoa a. lại tới, ta hôm qua mới cho mượn ngươi một lượng bạc, không đủ a, ngươi cho rằng ta một người hoa a, lão lục tiểu tử kia giúp đỡ hoa đây, tiểu tử kia quỷ tính rất, không đích thân đến được, chúng thực chi ta đến. á vân hai tay chống lạnh buồn nói, ta liền không rõ hai người các ngươi đại tướng quân không có đồng lộc sao? có tới tìm ta một cái vụ đạo nhân ra vay tiền, lão ngũ khổ hề hề, ta cùng lão lục cũng không tiện đi lĩnh bổng lục à? nhị gia không có đem chúng ta chém, chính là còn niệm mấy phần tình nghĩa huynh đệ, Ngươi cũng không phải không biết, ta cùng lão lục là giác tình giả, còn kém chút đi nhầm đường, có thể còn sống cũng không tệ rồi. a vân nếu mày, nhị gia cũng không phải vô tình vô nhiễm người, các ngươi đi tìm nhị gia giải thích rõ tình huống, các ngươi dạng này cũng không phải biện pháp à? lão ngũ lắc đầu, nói có làm được cái gì, chúng ta dù sao cũng là giác tình giả. a vân lấy ra một khối bạc vụn đưa cho lão Ngũ, còn bao hết một cái gà quay cho hắn. Lão Ngũ cầm ở trong tay một cái cẩu thả hắn tử, khóe mắt lại có chút đỏ lên. Đúng vào lúc này, A Vân sắc mặt chỉ trệ. Lão Ngũ trông thấy A Vân biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút, ngươi thế nào? Lúc này, lão Ngũ mới phát hiện A Vân đang nhìn mình sau lưng, không tự chủ được quay đầu. Đã nhìn thấy sau lưng thêm một người, lại chính là bọn hắn nhị gia. Trước 1173, đưa các ngươi đi không biết bị ngạn chương 1173, đưa các ngươi đi không biết bị ngạn Dương Chiến nhìn xem lão Ngũ, chợt phát hiện, lão Ngũ trên đầu, trận nhìn mấy cây trên mặt cũng nhiều rất nhiều gian nan vất vả, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, tiểu tử này vậy mà già đi rất nhiều, lại nhìn lao ngũ trên thân cái này vô cùng bẩn lại có chút phá áo bảo, nhường dương chiến cũng không nhịn được nghĩ đến đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian, nhị ra, lão ngũ đột nhiên trở lại đến, kích động trực tiếp liền phải quỳ xuống, chỉ là một cỗ lực lượng vô hình kéo lên hắn, nhường hắn căn bản quỳ không đi xuống, quỳ cái gì quỳ, lao tử thần võ quân xưa này không quỳ, lão ngũ lập tức đứng vững vàng thân thể, càng là kéo căng thẳng tắp, là, dương chiến nhìn xem lao ngũ, đột nhiên hỏi câu vẫn là huynh đệ sao? lão ngũ trưởng to mắt, thanh âm kích động run rẩy lên. chỉ cần bệ hạ coi ta là huynh đệ, cái kia chính là huynh đệ. ta không coi ngươi nhóm là huynh đệ, các ngươi liền không làm ta là huynh đệ. không không không phải. chỉ là dương chiến tức giận nói, đều là tổng lĩnh qua thiên hạ binh mã đại tướng quân, thế nào còn nói đều không lưu loát. nói, dương chiến đi vào thiêu kê phô, ngồi ở duy nhất một cái bàn nhỏ bên cạnh. a vân, đưa rượu lên, bên trên gạt quay. a vân trợn nhìn dương chiến một cái, lại tới ăn nhờ ở đầu a. dương chiến sở, ta ngươi có tiền, ta có a, ta hoàng đế còn không có tiền mang tiền sao? Dương Chiến há to miệng, cười khăn nói, ký sổ, một hồi ta để cho người ta cho người đưa tới, a vân một bộ, ta liền biết dáng vẻ. Trận nhìn Dương Chiến một cái, sau đó thở phì phò đem gạc quay, cùng rượu trùng điệp để lên bàn. Dương Chiến cũng không để ý, nhìn về phía đứng tại cổng lão ngũ, còn ngốc đứng đấy làm gì? Cùng ngươi nhị ca ta uống rượu, hồi lâu đều không uống rượu. Nhị ra, muốn hay không gọi lão lục cùng đi? Dương Chiến nở nụ cười, tốt, ta chờ các ngươi. Lão ngũ giờ phút này, hai mắt hoàn toàn đỏ lên, một cái đại lao thô, thế mà khóc lên cái mũi, xoay người chạy liền gà quay đều không có mang đi. Lúc này, A Vân ngồi ở Dương Chiến trước mặt, nhị ra à, ta cảm thấy cái này hai minh đệ không có vấn đề, biết sai có thể thay đổi, ta chú ý bọn hắn rất lâu. Dương Chiến không nói chuyện, chính mình rót một chén rượu uống. A Vân lên tiếng lần nữa, những ngày này, hai minh đệ cơ hồ mỗi ngày đều đến chỗ của ta đưa tin, ngươi cho rằng bọn hắn thật muốn ăn ta cái này gà quay à, cùng ta vay tiền à? Đó là bọn họ biết ta là người tại Thiên đô thành ánh mắt, hàng ngày đến đưa tin, lo lắng ngươi hiểu lầm bọn hắn. A Vân nói xong, thấy Dương Chiến còn không có đáp lại, lập tức vô bàn một cái ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Dương chiến trận nhìn Á Vân một cái, ta phát hiện, ta cái này làm nhân hoàng, các ngươi đối ta uy nghiêm là càng không xem ra gì nữa nha. Làm nhân hoàng, liền không nhận chúng ta những này đi theo ngươi Nam Trinh Bắc chiến bộ hạ. Dương chiến lập tức nở nụ cười, vẫn là ở trước mặt các ngươi thoải mái. Hiện tại kia một đám đại thần, liền Tam tử cùng tứ nhi đều suốt ngày bệ hạ bệ hạ đều phiền chết. ngươi cho rằng Tam tử cùng tứ nhi lại bằng lòng à? Còn không phải ở những người khác trước mặt, cho ngươi giữ lại mấy phần đế hoàng uy nghiêm. Kỳ thật không cần thiết, uy nghiêm cũng không phải kêu đi ra. Vậy ngươi còn xét chuyện này? Dương Chiến như mày, ta là cảm thấy, ta làm cái này nhân hoàng về sau, các ngươi đều đúng ta có chút sơ biện, là ngươi đối với chúng ta sơ biện, chúng ta lại không thể giúp ngươi gấp cái gì, ngươi cũng đội vàng lấy chính mình sự tình. Dương Chiến có chút thổ thức, đổ một chén rượu lớn, vừa định uống đâu, A Vân trực tiếp bưng lên đến, chính nàng rầm rầm uống bảo, thấy Dương Chiến đều ngây mẩn cả người, ngươi cái này ý gì? Lao nương rượu, lao nương muốn uống liền uống. Dương Chiến không khỏi cười, A Vân lại có chút thở phì phò, còn cười, ngươi nhìn lao ngũ lao lục đều thành hình dáng ra sao, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Dương Chiến lúc này mới nói câu ngươi cho rằng ta không biết rõ tình huống của bọn hắn, vậy ngươi còn phơi lấy bọn hắn? ngươi xem một chút, nhường hai cái đại lão ra, giống như đã thành bị vứt bỏ tiểu tước phụ như thế. ngươi thật. nhìn nổi đi a. Dương Chiến nhìn xem a vân, đối với Vũ Phu mà nói, ngươi biết cần nhất là cái gì? cái gì? kiên định ý chí. ngươi tại rèn luyện ý chí của bọn hắn. Dương Chiến thở dài, ta vắng vẻ bọn hắn, là hy vọng bọn họ tự mình lựa chọn, là lựa chọn lưu lại, vẫn là rời đi. ngươi trông thấy, bọn hắn cũng không nguyện ý đi, thả rằng cho ta một nữ nhân vay tiền sinh hoạt đều được. cho nên. Ta đây không phải tới." A Vân bừng tỉnh hiểu ra, ngươi đang khảo nghiệm bọn hắn a. "Lập tức, A Vân nhìn chằm chằm Dương Chiến, nếu như bọn hắn chọn rời đi đâu, ngươi sẽ để cho bọn hắn rời đi sao?" "Bọn hắn bằng lòng rời đi, chưa hẳn không phải phúc khí, lưu lại cũng chưa hẳn là chuyện tốt." "Nói thế nào? Đi theo ta à, đều là đầu đường ở dây lưng quần bên trên, không chừng ngày nào liên chết trận, nếu như bọn hắn rời đi, bất luận đi chỗ nào bắt đầu ổn cư, lấy vợ sinh con, bình bình đạm đạm sinh hoạt, cũng rất tốt." A Vân nhìn xem Dương Chiến, nhà của bọn hắn ở nơi nào? Dương Chiến nhìn về phía A Vân. A Vân lên tiếng lần nữa, Vẫn chưa rõ sao, ngươi cái này nhị ca ở nơi nào? Nơi đó chính là nhà, đi theo ngươi, bọn hắn đều quen thuộc." Dương Chiến trầm mặt một lát, ta đã hiểu. Chỉ chốc lát sau, lão Ngũ cùng lão Lục tới. Hai người có chút câu nệ, đứng tại cổng. Dương Chiến trừng mắt, "Còn muốn ta mời các ngươi à, muốn hay không lão tử đến dịu các ngươi thì đến?" Lão Ngũ lão Lục nghe được Dương Chiến tiếng mắng, ngược lại là nét miệng cười, vội vàng chạy vào ngồi hàng hàng. Lão Ngũ rót rượu, lão Lục xoát xoát giật đùi gà cho Dương Chiến. Dương Chiến cười tiếp nhận đùi gà, bắt đầu ăn. Nhìn Dương Chiến mở làm hai minh đệ cũng không có khách khí, an như hổ đói liền bắt đầu làm gà quay. cứ vậy mà làm một hồi, lão ngũ kìm nén không được, bưng chén lên, nhị ra, uống rượu. đều là vũ phu, tướng ăn thu bỉ. một cái gà quay không đủ, một vò rượu càng không đủ. a vân lại thở phì vò cho ba minh đệ đưa tới. dương chiến bưng chén lên, lão ngũ lao lục cũng bưng lên bắt rượu. dương chiến mở miệng nói: bây giờ, có một cái chuyện nguy hiểm, các ngươi có nguyện ý hay không đi? bằng lòng. lão ngũ lao lục mừng không chút do dự gật đầu. đại gia, các ngươi còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu. nguy hiểm tính là cái gì chứ? lão ngũ niếc miệng nở nụ cười, dương chiến vẫn như cũ nghiêm túc, một khi đi cái chỗ kia, chưa hẳn có thể trở lại. lão lục nghiêm túc nói, nhị gia, tranh thủ thời gian phân phó, những ngày này, dành đến ta cùng lão ngũ đều nhanh dài nấm mốc. chính là chính là, dương chiến nghiêm túc nói, ta dự định đưa các ngươi đi không biết bị ngạ. a, đó là cái gì địa phương? về sau các ngươi liền biết. lão ngũ lão lục liếc nhau, sau đó bưng chén lên, ngửa cổ một cái uống cạn sạch rượu. hai người đứng lên, lão lục chỉnh trọng vô cùng, nhị gia, lúc nào thời điểm đi, nhiệm vụ là cái gì? dương chiến nhìn xem hai người. Ngồi xuống, trước hết nghe ta cho các ngươi nói một chút thế từ chuyện. Chương 1173, ngươi không muốn tìm tới cái khắc trích tiền sao? Chương 1173, ngươi không muốn tìm tới cái khắc trích tiền sao? phượng nghi cùng, Diêu Cơ ngồi ở A Vô trước mặt, nhìn xem A Vô đang bận biểu nấu canh. Đột nhiên, Diêu Cơ mở miệng nói câu, cho ta uống một chén. Tiểu thư, cái này còn không có thành, hiện tại là kịch độc. Không sao cả, kịch độc mà thôi. A Vô nhìn xem Diêu Cơ, hơi nghi hoặc một chút, tiểu thư tâm tình không tốt. Dương Chiến xuất cung đi, hắn ra ngoài, cùng tiểu thư có quan hệ, hẳn là không bao lâu hắn liền phải giết ta. A vẻ mặt chừng kinh, "Tiểu thư ngươi có thể cứu Bích Liên cô đường, hắn chẳng lẽ không muốn cứu Bích Liên?" Diêu Cơ mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn hiện tại thật là mong muốn giết xuyên thiên địa này, không sợ giết bất luận kẻ nào, đừng nói ta, chính là muốn giết hắn thân huynh đệ, đoán chừng hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, "Sắt thân a, ai không dám giết?" A vô gấp, "Tiểu thư kia, chúng ta đi nhanh lên, nơi này quá nguy hiểm." Có thể đi tới chỗ nào đi? Cái này, về Ma Nguyên. Ma Nguyên đã sớm không tồn tại nữa, cùng này nhân gian hợp nhất Cũng đã thành này nhân gian một bộ phận, người ta bất quá là ma huyên một chút phụ thuộc thành phẩm mà thôi, thất lạc nhân gian. Nói, diêu cơ bày ra tay, ra hiệu avo avo như mày, tiểu thư, loại kịch độc này ngươi có thể thừa nhận được sao? Không sao cả, uống một chén thử một chút, trước kia để người khác uống, hiện tại ta cũng nếm thử. Hiện tại còn không phải vong lưu thang. Chính là bởi vì không phải ta mới uống A, nếu là thật là vong lưu thang, ta. Còn chưa tới khi đó, cũng sẽ không uống. avo đới thêm một chén nữa sẽ biết, bốc hơi nóng canh đưa cho diêu cơ. Diêu Cơ đem chén đưa đến bên miệng, chỉ là ngửi một cái. Lúc này nếu mày, cái này rất khó ngửi. Bất quá, Diêu Cơ vẫn là uống một ngụm. Cái này một ngụm, nhường Diêu Cơ mặt đều tái rồi, quá khó uống, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma người mới có thể chịu được. A có chút số hổ, năm đó cùng ta nương học thời điểm, học không tốt, chịu luôn luôn kém chút hương vị. Bất quá vong yêu thang hiệu quả vẫn là như thế, chỉ là không dễ uống. Diêu Cơ mặc dù cảm thấy khó uống, nhưng là vẫn đem một bát xanh biết nước canh uống hết đi xuống dưới. Nắp Diêu Cơ đánh nắp, dãn ra lông mày, mặc dù không dễ uống, nhưng là cái này bên trong tư vị. Tựa như cái này nhân sinh một thế, ngọn đùi cay đắng mọi thứ đều đủ. Nói xong, Diêu Cơ nhìn về phía avo avo ngươi dự tính còn bao lâu ngươi có thể chịu ra chân chính vong lưu thang?" Apolo ý nghĩ, nghĩ, "Dựa theo hiện tại tiến trình, hẳn là cần 3 tới 7 ngày." Diêu Cơ nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết." avo bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, "Tiểu thư, cần vong lưu thang làm cái gì?" "Ngươi cũng biết, đây là vong lưu thang a, còn có thể làm cái gì, vong lưu a." Nói xong, Diêu Cơ đứng dậy, "Đi ra ngoài, hướng thẳng đến Phượng Nghi cùng đi ra ngoài." Thu Vân có chút bất đắc dĩ đứng ở một bên, mặc dù trông thấy kia ba minh đệ nói chuyện, nhưng là nàng làm một chữ đều nghe không được. Thi thầm trong lòng có cái gì bí mật, liền nàng đều không thể nghe. Bất quá, dường như chỉ là Dương Chiến đang nói, Lão Ngũ Lão Lục nghe thỉnh thoảng gật đầu, cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Thu Vân đung nhiên quay đầu nhìn về phía cổng một người, khe những mày. Tô Y Di tiên tử, ngươi thế nào ta tìm Dương Chiến? Thu Vân thần sắc nghiêm lại, chờ một lát, chúng ta bệ hạ ngay tại bận Có thể. Tô Y Di trực tiếp đứng tại cửa hàng một bên, không núp lánh cốc như là một cái chăm chú phụ trách nữ hộ vệ như thế. Dương Chiến đang cùng lão ngũ lão lục đàm luận thế tử một ít chuyện, cùng chú ý hàng khủng. đã chú ý tới, tôi ý về tới, nữ nhân này từ khi hắn theo hỗn độn trùng phong xuất về sau, liền không có lãi suất hiện qua. Dương Chiến lúc đầu muốn dùng nàng đến dẫn dụ cái khác chi tiên, hoặc là tiên đạo giả xuất hiện, không nghĩ tới, không có động tĩnh. nên nói Dương Chiến đã đều cho lão ngũ lão lục nói. tiếp lấy, Dương Chiến dặn dò hai người một câu, đi bên kia, tận khả năng cùng Bích Liên liên hệ với, nếu như có thể giao lưu, ngươi hỏi nàng, ta muốn thế nào mới có thể cứu các nàng đi ra là nhị gia, hai người lính mệnh. Dương Chiến cũng có chút phiền muộn, nửa năm qua này, hắn cũng thử nghiệm theo ý thức của mình trộn sâu liên hệ Bích Liên cùng Dư Thư, làm thế nào cũng không liên lạc được. Dù là hắn có thể trông thấy Bích Liên cùng Dư Thư hình ảnh, cũng rốt cuộc không thể trao đổi. Thật giống như Bích Liên cùng Dư Thư trước đó cùng hắn gọi hàng, thao hết một chút có thể làm cho bọn hắn khai thông lực lượng như thế. Vấn đề này, Dương Chiến cũng hỏi qua Độc Cô Thượng Tiên Lão Gia Tử, ý của Lão Gia Tử cùng Dương Chiến suy đoán đại khái không sai bị lắm, cho nên cũng chỉ có thể nhường Lão Ngũ Lão Lục đi một chuyến, cũng thuận tiện dò xét một chút không biết bị nạn chuyện cụ thể ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, ta liền sẽ đem các ngươi tiếp trở về. Lão ngũ cùng Lão Lục mặc dù có chút nghi hoặc, Dương Chiến có thể đón hắn nhóm trở về, vì cái gì lại không tiếp Bích Liên trở về? Bất quá không hỏi. Dương Chiến cũng là chủ động nói, các ngươi tao nộ thế tử đã qua, cùng Bích Liên các nàng đã qua, là hoàn toàn không giống, mà các nàng tình huống hiện tại, vô cùng có khả năng ở vào không biết bị nạn cùng này nhân gian tương giao điểm, không vào được không biết bị nạn, cũng không trở về được nhân gian. Hai người giờ mới hiểu được. Lúc này đứng dậy, Lão Lục có quyền nhị ra, Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ, hết sức liền tốt. là. Dương Chiến lại lần nữa nói câu, mặc dù trước đó có ví dụ, nhưng là chưa hẳn không có nguy hiểm, cho nên các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, cũng có khả năng tiến bảo, liền ra không được. Lão Ngũ liếc miệng cười nói, nhị gia, có thể lại nghe ngươi phân phó, làm gì đều được, chết căn bản không phải vấn đề. Dương Chiến nhìn xem hai huynh đệ, có chút bất đắc dĩ, Lão Ngũ lao lục, các ngươi đã từng mặc dù là ta thân vệ, nhưng là hiện tại, các ngươi có thể có chính mình truy cầu, cũng không phải nhất định phải đi theo ta đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Lão Ngũ chừng to mắt, từ khi thành nhị gia thân vệ, vậy ta lão Ngũ cả một đời đều là nhị gia thân vệ. Lão Ngũ nói ra đúng. Lão Lục cũng chém đinh chắn sắt nói, từng trải qua dư thư, cũng từng trải qua cái này, lão Ngũ lão Lục trở thành giác tỉnh giả về sau tình huống, dưỡng chiến bây giờ hoàn toàn minh mạch, dù cho đã thức tỉnh, trưởng không chính mình, vẫn như cũng là kiếp này, quá khứ bất quá cũng chỉ là một chút ký ức. Đương nhiên, cũng phải nhìn thức tỉnh một thế này rốt cuộc là tình hình gì người, bộ dáng gì nhận biết. Mà huynh đệ của hắn, dù cho thành giác tỉnh giả, như trước vẫn là nguyên bản huynh đệ. Chỉ là lúc đầu, chỉ sợ có chút mê mang mà thôi. Dưỡng chiến tâm niệm biểu động, phong cấm giải khai. Dương chiến nhìn xem hai huynh đệ, các ngươi đi thôi khả năng không bao lâu liền đến nhị gia bảo trọng hai minh đệ ô quyền, sau đó quay người đi lúc này dương chiến quay đầu nhìn xem cổng tố y đi vào đi tố y đi đến nhìn xem dương chiến trực tiếp chất vấn trước ngươi một mực tại gạt ta biết ta đang là ngươi ngươi còn dám tới chất vấn ta không sợ ta giết ngươi tố y có chút lãnh khốc nhìn chằm chằm dương chiến ta chính là đến xác định một chút y gia ta đối với các ngươi ba tỷ muội còn không có động sát âm nói như vậy trước đó ngươi ta lời nói chính là vì đối phó kia chân tiên hắn bị diệt thời điểm ngươi tại không có Tô Ý Diệp gật đầu. Dương Chiến nhìn xem Tô Y Diệp ánh mắt, đợi một hồi, mới nói câu: hắn vẫn là chân tiên sao? Tô Y Diệp lắc đầu. Dương Chiến lộ ra nụ cười, biết ta vì cái gì không có giết các ngươi ba tỷ muội sao? Bởi vì dư thư tỷ tỷ. Dương Chiến gật đầu, không sai, cũng là bởi vì nàng, nàng là thê tử của ta, mà các ngươi là muội muội nàng. Tô Ý Diệp hít sâu một hơi, ta hiểu được. xích Minh chết, ta đối với ngươi vô dụng sao? Vô dụng. Tô Y Diệp lông mày nhíu lại, ngươi không muốn tìm tới cái khác trích tiên sao? Còn có một chương, muốn 11 giờ đêm qua, hôm nay có việc trước càng một chương. Chương 1174, Hỏa trùng chương 1174, Hỏa trùng Dương chiến túi đầu, bưng chén lên, uống một hớp nhỏ, cũng không nói chuyện. Tô Y đi chân mày níu chặt hơn, ta cảm giác còn có một cái trúc tiên ngay tại Thiên Đô thành. Là ai? Dương Chiến lúc này mới nói, ngay tại ngươi trong hoàng cung, thế nào cảm giác được? Cái này, có tiên đạo chi lực, hơn nữa rất rõ ràng, không giống trước đó dư thư tỉ tỉ, nàng không triển lộ ra, ta căn bản cảm giác không thấy. Dương Chiến biết đại khái Tô Y thì cảm giác hẳn là diêu cơ. Vậy người này là ngươi bảy tiên một trong sao? không phải khẳng định như vậy chúng ta bảy tiên ở giữa khí tức đều có chỗ tương đồng mà cái này không có cái kia xích mình cũng không có nhưng là ta biết bọn hắn là tiên giới hạ phàm người dương chiến lại lần nữa nhìn về phía Tô y y ngươi không có đi đi tìm nàng Tô y y như mày ta trước nói cho ngươi lại đi tìm nàng nếu như ngươi đồng ý tại sao phải trưng cầu ý kiến của ta đây là địa bàn của ngươi ta không muốn bắt tội ngươi tỷ tỷ của ta cùng thất muội còn tại trên tay ngươi không nhìn ra ngươi còn rất quan tâm tỷ muội tình nghĩa tố y y trầm mặt một hồi mới nói nhiệm vụ chúng ta là không xong được Sinh Minh đều không phải là ngươi cùng Dương Huyền đối thủ, chúng ta càng không phải là. Ta chỉ hy vọng chúng ta bảy tiên có thể tề tụ, mở ra thất tiên trận trở về tiên giới. Dư thư không có, các ngươi còn có thể tập hợp đủ thất tiên trận. Có thể tập hợp đủ sáu tiên cũng tốt. Ngươi đi gặp nàng à, cũng không cần qua lại bẩm. Ngươi bằng lòng giúp nàng liền giúp nàng, không nguyện ý giúp liền không giúp. Ta bất quá hỏi. Tô Y hơi nghi hoặc một chút, ngươi liền không lo lắng. Ta lo lắng cái gì, cũng không phải không thể chu tiên. Nghe được hai chữ cuối cùng, Tô Y hít sâu một hơi, cảm giác được một cô băng hàn thấu xương bao phủ mà đến thuôi đi nhẹ gật đầu tốt thuôi đi đi dương chiến vẫn như cũng không đi ngồi thu vân tiêu cây phô nhìn xem còn xuất lại gạt quay không tự chủ được nghĩ đến bích liên kia hàm hàm tuấn ăn nghĩ đi nghĩ lại dương chiến nở đủ cười chỉ là cười cười lại ánh mắt có chút đỏ lên ta thật là bạc tình bạc nghĩa a dương chiến trực tiếp đứng lên doa thu vân nhảy một cái thu vân nhìn xem dương chiến một hồi cười một hồi lại muốn khóc bộ dáng nhị gia người cái này không thích hợp a có phải hay không luyện công xảy ra sự cố dương chiến lộ ra mấy phần tự dơ thân đi chỗ nào cần gì tình cảm nói Dương Chiến Tâm hít một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn nghĩ tới Bích Liên cùng Dư Thư, thế mà cảm giác lòng đang đau đớn, thậm chí khí cơ có chút không khoái, trong đầu càng là suy nghĩ lung tung. Nhất là, vậy mà dẫn động trước đó những cái kia tiên hiền đi qua vận hành lộ tuyến, nhường hắn đơn nhiên muốn giết người. Cái này rất rõ ràng không thích hợp. Dương Chiến Tâm thần cùng độc cô thượng thiên giao lưu, "Sư tôn, vừa rồi tình trạng của ta ngươi cảm thấy sao?" "Cảm thấy, ngươi thật giống như tại gặp cái gì phản phệ, để ngươi khí cơ xảy ra vấn đề. Ta vừa rồi nghĩ đến Bích Liên cùng Dư Thư, ta cũng cảm giác đau lòng, không hiểu đau nhức." sau đó liền dẫn động gần nhất ta luyện ra những cái kia huyết khí vận hành lộ tuyến sát thần có phải hay không không thể có kịch liệt tình cảm chấn động sát thần ngươi có thể hiểu thành sát thần người cũng có thể hiểu thành lấy giết thành thần có lẽ cũng là bởi vì ngươi vừa rồi cảm xúc ảnh hưởng tới ngươi chẳng lẽ không phải những cái kia vận hành huyết khí lộ tuyến những cái kia không ảnh hưởng được ngươi đường cái a tạm thời đưa ta còn không xác định vậy cũng chớ luyện a vạn nhất ngươi thật tẩu hỏa nhập a cái kia còn làm sao bây giờ dương chiến nhũ mày Ta nhân thể đại đạo đi tới độ cao nhất định, con đường phía trước mênh mông, không biết nên như thế nào tiếp tục thôi diễn, cho nên ta chỉ có thể lại đi tiền nhân đường, nhìn có hay không dẫn dắt. Huống chi ta trước đó tu luyện thiên công hai bộ cơ sở, chính là khương vô kỵ kết hợp hai bước sơn hạ xã tác đồ tạo ra. Có đôi khi nóng độ ngược lại sẽ chuyện xấu, tu luyện cũng không phải một sớm một chiều, nhất là ngươi cái này võ đạo chi lộ càng là cực đạo thực địa, từng bước tích lũy. Ta đương nhiên biết, nhưng không biết rõ cái này luân hồi tu luyện trường khi nào sụn đổ, một khi sụn đổ, đến lúc đó càng không còn kịp rồi. Đồ nhi cái gì? người có hay không nghĩ tới, mặc kệ, có ý tứ gì, nói đúng là, này nhân gian cùng thần đạo, tiên đạo, thậm chí quỷ đạo những này phá sự, người không cần phải để ý đến, lập tức liền có thể tiêu giao tự tại. Dương Chiến nhìn xem thiêu kê phô cổng những người đi đường kia, một nữ nhân nắm hai đứa bé, một cái nam tử chọn tươi mới đồ ăn giao hàng, có người đọc sách, mang theo làm sáng tỏ lại ánh mắt nóng bỏng, dường như đã từng chính mình. Dương Chiến lắc đầu, này nhân gian chính là một chiếc thuyền lớn, ta là cái kia cầm lái người, ta có thể đi sao? Buông xuống, có lẽ mới là minh ngộ. Dương Chiến bình tĩnh nói, kỳ thật ta cũng rất tự tư ngươi tự tư, cái này, vi sư cũng là muốn nghe một chút. ngươi còn không tin a? ta là không tin, tiểu tử ngươi vì thiên hạ này, cái gì đều làm được. ngươi nếu là đều là tự tư, cái kia còn có không người đích kỳ sao? Dương Chiến nhìn về phía nơi xa, vậy liền bạo phát ra lão ngũ lão lục khí tức, kia là tao nộ cường địch. Dương Chiến ánh mắt hơi khép, đây là lao tử địa bàn, ai mẹ nó cũng đừng hỏng tại địa bàn Dương Ai. ngươi, tiểu tử thúi này, hiện tại ngươi đoán chừng cũng sẽ không chết, nhân gian vĩnh hằng, còn để ý những này thế tục quyền hành, không có đời này tụ quyền hành ngươi cho rằng ta liền nhân gian vĩnh hằng, có ý tứ gì? Ta thế chân bạc tại này nhân gian, ta mới là nhân gian vĩnh hằng. Ta nếu là rời đi này nhân gian, ta khả năng chẳng phải là cái gì, lại hoặc là nói nhân gian không có, ta cũng liền không có. đó cô thượng thiên hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? ngươi cùng này nhân gian buộc chặt ở cùng một chỗ. Dương Chiến nhìn xem lão Lục lao ngũ truyền đến khí tức phương hướng, chậm rãi nói, không sai. tại sao có thể như vậy? ngươi không phải đi nhân thể đại đạo, lấy chính ngươi thể phách thành đạo, đi tới chỗ nào cũng không quan hệ à? Dương Chiến thâm hít một hơi, bởi vì ta thân thể có vấn đề vấn đề gì? đột nhiên, dương chiến biến mất, bởi vì lão ngũ lão lục khí tức biến mất, rất nhanh lại có hai cái khí tức phát hiện, kia là mới lão ngũ lão lục. chỉ chốc lát sau, dương chiến đã nhìn thấy lão ngũ lão lục, hai người nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới, ôn quyền nói, nhị ra. nhìn xem hai người này, dương chiến kia làm sáng tỏ trong ánh mắt, cũng chỉ có hai quốc khí. dương chiến nhẹ gật đầu, hai vị thế tử, như thế rất nhanh liền thắt hứng. hai người hơi kinh ngạc. lão ngũ nói, nhị ra đây là thế nào? đừng giả bộ. ba anh, hỗn độn trung xuất hiện trực tiếp đem hai người chột vào trong. Sau một khắc, Dương Chiến cũng xuất hiện ở hỗn độn trung nội bộ, nhìn xem bị giam cầm lao ngũ lao lục. Dương Chiến nhìn xem hai người, bình tĩnh nói, các ngươi là căn cứ vào cái này luân hồi tu luyện trưởng nhân gian đạo mà thành, vì cái gì một khi có người biết thế tử, các ngươi liền sẽ thay thế bọn hắn. Lao ngũ lao lục vẫn là vẻ mặt một mướt, dường như hoàn toàn không biết rõ Dương Chiến đang nói cái gì. Dương Chiến lợn nụ cười, ta trước đó không lâu giết hai cái thế tử. Lao ngũ lúc này trong mắt không còn mê mang, nhìn xem Dương Chiến, làm sao ngươi biết thế tử? Xem ra, các ngươi cùng trước kia thế tử cũng không thể tin tức tương thông, mà là tạm thời mà thành, bằng vào ta hai cái huynh đệ ký ức ý thức làm cơ sở hình thành hai cái mới cá thể. Lão Lục lạnh lùng lên, nhị gia, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nhị gia muốn chém giết muốn dốc thịt không cần nhiều lời, tới đi. Dương Chiến bình tĩnh nhìn lão Lục, ta muốn biết, vì sao lại dạng này? Các ngươi đem chân chính lão ngũ lão Lục đưa đi không biết bị ngạn làm cái gì? Hai người nghe nói như thế, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Tiếp đấy, lão Lục nói câu, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Vậy các ngươi dạng này mục đích là cái gì? Hỏa chủng. Chương 1175 Chờ ngươi giết ta chương 1175, chờ ngươi giết ta hỏa chủng là có ý gì?" Dương Chiến nhìn chằm chằm thế tử lão lục. Lão lục cũng đang nhìn Dương Chiến, bất quá hắn không có trả lời, ngược lại nói: "Thế tử đối ngươi thất bại. Sau đó thì sao?" "Cho nên liền không có sau đó, một người chỉ có một lần cơ hội, sẽ không còn có." Dương Chiến lông mày nhíu lại, "Hỏa chủng rốt cuộc là ý gì?" Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu trở về, "Cho nên ngươi hẳn phải biết các nàng đi qua địa phương nào." "Biết. Cho nên có một số việc có thể nói cho ngươi biết." Dương Chiến nhíu mày, chờ lấy lão lục nói tiếp. Lúc này, lão lục mới nói: Thiên không bền lòng lâu, nhân gian cũng không thể vĩnh hằng, bất quá, có hỏa chủng, liền có thể khởi động lại. Dương Chiến mừng tỉnh hiểu ra, ý của ngươi là, thay thế đi người, sẽ là nhân gian hủy diệt về sau khởi động lại hỏa chủng. Lão Lục gật đầu, không sai. Trước đó các ngươi vì cái gì không nói? Lão Lục lắc đầu, trước đó quy tắc còn không có bị đánh phá, cho nên không thể nói cho ngươi, đây cũng là quy tắc. Nói xong, lão Lục tựa hồ có chút cảm khái, quy củ này đã phá, luân hồi đã bắt đầu chuyển động. Cái gì luân hồi? Chúng sinh có luân hồi, mà này nhân gian cũng có luân hồi. Ngươi nói này nhân gian muốn bắt đầu luân hồi, vẫn là nói, này nhân gian muốn hủy diệt. Hủy diệt không phải điểm cuối cùng, mà là luân hồi mới điểm xuất phát, sinh sinh diệt diệt, bất quá luân hồi. Dương Chiến những mày là tiên, thần, vẫn là quỷ đạo giả muốn hủy diệt này nhân gian. Lão Lục lắc đầu, không biết rõ, ta hiện tại là Lý Lục, ngươi cảm thấy Lý Lục sẽ biết sao? Nói xong, Lão Lục nhìn về phía Lão Ngũ, Lão Ngũ, ngươi biết không? Lão Ngũ lắc đầu. Dương Chiến cho mày, luân hồi tu luyện trường là cái gì? Lão Lục cùng Lão Ngũ trong miệng một lời mở ra miệng, chính là nhân gian đạo, nhân gian đạo luôn hồi tu luyện trường xuất hiện trước đó không có nhân gian đạo là ngũ cùng lão lục đồng thời lắc đầu không biết rõ dương chiến đã nhìn ra những này thế tử lấy bị thay thế người ký ức làm cơ sở nhưng cũng không biết rõ quá nhiều đồ vật hoặc là cái này thế tử bất quá chỉ là nhất định nhân gian đạo quy tắc diễn hóa dương chiến lại hỏi một ít chuyện đều không có thu hoạch gì bất quá dương chiến không có đem lão ngũ lão lục giết vẫn chưa tới thời điểm dương chiến đi ra ngoài đem hỗn độn trung thu vào sau một khắc dương chiến đã xuất hiện ở một đầu trên đường cái có người tại đi dạo mà dương chiến thì là đang nhìn đi dạo người đồng nhiên, bị nhìn người quay đầu, nhìn xem Dương Chiến tự mình dám thị ta. nửa năm qua này, ngươi cũng là rất ít đi ra ngoài. ngươi là muốn giết ta? Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? nói cho ta biết thế tử chuyện, thế tử không có tìm bên trên ta đúng không? đúng vậy a, là bởi vì ngươi là tiên đạo bên trong người. Diêu Cơ nở nụ cười, không phải đâu. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ đủ cười, ngươi thật giống như nghĩ thoáng, dù cho biết ta muốn giết ngươi, ngươi còn cười được? Diêu Cơ thở dài, ta không đã thấy ra có thể thế nào, ngược lại mệnh đều chành tại trong tay của ngươi, ta nửa năm này đều đang lợi ngươi. Chờ ta giết ngươi. Đối. Dương chiến những mày, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nửa năm qua này, ta càng là nhìn không thấu được ngươi. Có cái gì tốt nhìn thấu đây này, không ở ngoài cái này một bộ sắc phẳng mà thôi. Hoàn toàn đã thức tỉnh ngươi trích tiên ký ức. Không có đâu, ta đều không có tiên đạo ký ức, đều nói, mọi thứ đều là sích minh nói cho ta biết, ngươi vẫn là không tin ta. Thật không tiện, hôm nay uống say, thật sự là không biết ra được đến, xin phép nghỉ, liền điểm này rồi. Chương 1176, không điên cùng không Sống chương 1176 không điên cũng không sống Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ dường như thản nhiên chịu chết dáng vẻ cùng nửa năm trước hoàn toàn khác biệt khi đó nàng còn sợ chết Dương Chiến nở nụ cười không nổi còn chờ mấy ngày bao lâu một tháng a còn có lâu như vậy a Diêu Cơ nghiêng đầu nhìn xem Dương Chiến không giống ngươi à nửa năm trước ngươi theo thiên ngoại thiên trở về không phải nói muốn giết xuyên tiên địa này sao thế nào đối ta ngược lại không quá hạ thủ được nói xong Diêu Cơ bỗng nhiên cười giữ lại ta ở chỗ này làm một chiếc đèn chỉ đường để cho tiềm phục tại cái này thế gian trích tiên nguyên một đám xuất hiện đúng không Ngươi không phải mình biểu lộ khí thức, cứ để trích tiên cảm giác được ngươi. Thật là nếu như bọn hắn không có tỉnh lại, cũng sẽ không biết mình là trích tiên. Trước đó tam sinh thạch tại trên tay ngươi, ta tin tưởng ngươi vẫn làm không ý chuyện. Thanh vũ một mực đi theo ta, ta có thể làm sự tình gì. Nhưng là thanh vũ không cùng lấy tam sinh thạch. Diêu cơ ánh mắt chớp lên, ai? Thiên hạ này ai có thể gạt được ngươi đây? Không cần cho ta lời tân búc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Diêu cơ quay đầu đi, nhìn xem phía trước, kia đứng thẳng một cái mười phần lãnh khốc nữ tử. Diêu Cơ lại lần nữa thở dài, "Ngươi nhìn, tới tìm ta, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ nghe một chút chúng ta giao lưu?" Dương Chiến cũng nhìn xem mặt trước cái kia xuất hiện Tô Ý Y, cười nói, "Không cần, các ngươi đồng hương gặp gỡ đồng hương, ta liền không tham dự." Nói xong, Dương Chiến xoay người rời đi. Nhìn xem đi Dứt Khoát Dương Chiến, Diêu Cơ những mày, "Dương Nưu?" Âm Nưu?" Tô Ý Y đột nhiên đi tới Diêu Cơ bên người, nhìn chằm chằm Diêu Cơ. Diêu Cơ lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Tô Ý Y, "Ngươi không biết rõ Dương Chiến sẽ chu thiên sao?" "Biết. Vậy ngươi còn tới?" "Ta hiện tại chỉ có một người." ta kết thúc không thành nhiệm vụ. Diêu Cơ ánh mắt chớp lên, dương chiến giữ lại ngươi, là hy vọng ngươi tại ta chỗ này thám thính tin tức đi. Không sai biệt lắm. Diêu Cơ hơi sững sờ, ngươi cũng là thành thật. Tối Ý đi mày nói, ta muốn cứu tỷ tỷ của ta cùng ta thất muội, các nàng bị trấn áp tại vũ độn trung bên trong. Ngươi cảm thấy ta đi. Ta nếu là làm được lời nói, Sích Minh cũng sẽ không chết, bất quá Sích Minh bất tử, tiên đạo không sinh. Tối Ý liền nghi hoặc, cái gì? Ngươi không có cảm thấy, Sích Minh chết, tu tiên giả thế lực đột nhiên tăng mạnh sao? Tô Ý thì hơi kinh ngạc, thì ra là thế. Diêu Cơ nói đi hướng phía trước, đã Dương Chiến để ngươi đến thám tính tin tức, vậy thì bồi ta dạo trời à? Đúng. Đống nhiên, Diêu Cơ đi tới một cái quán nhỏ trước, nhìn xem phía trên treo đẹp mắt châm cài tóc, cùng một chút đồ trang sức. Diêu Cơ tiện tay cầm lấy một cây, mở miệng hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Cô đương, cái này 50 văn. Diêu Cơ mua một cây cái châm cài đầu, sau đó lại đưa cho Tô Y Diệp, đưa ngươi. Tô Y Diệp sở, hơi nghi hoặc một chút, vẫn là tiếp. Diêu Cơ mở miệng nói, trở về nói cho Dương Chiến, không cần tại trên thân lãng phí thời gian, muốn giết cứ giết. Tô Y bỗng nhiên nói câu ta thật muốn cứu tỷ tỷ của ta cùng thất muội, ngươi không cảm thấy tiên đạo có vấn đề sao? Thố Ý Diệp sững sờ, ngươi ta cũng cảm thấy tiên đạo có vấn đề. Thố Ý Diệp mở to hai mắt nhìn, có chút động. Diêu Cơ lại đổ nói câu, có vấn đề làm sao bây giờ? Thố Ý Diệp càng động. Diêu Cơ nhìn về phía Thố Y Diệp, mỉm cười, có vấn đề đương nhiên là phải giải quyết. Giải quyết như thế nào? Thố Ý Diệp lúc này mới hỏi một câu. Có vấn đề đương nhiên là muốn tìm tới vấn đề, nhưng là tiên đạo đều không có dáng lâm, làm sao tìm được vấn đề? Thố Y càng mơ hồ, ngươi, đây là muốn trở về vẫn là không muốn trở về. Diêu Cơ ngẩng đầu nhìn điên, ta còn có thể sống một tháng, ta còn có thể chạy về chỗ đó. Dương Chiến thật muốn giết ngươi. Cái kia còn là giả. Tố Y ỉ mày, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn muốn giết ngươi, đã sầm giết, không cần thiết chờ lâu như vậy. Ngươi hiểu rõ hắn? A Diêu Cơ cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước, không nói thêm gì nữa. Tố ý ỉ đi theo, chỉ là hiếu kỳ lại mê mang nhìn xem Diêu Cơ. Dương Chiến về tới văn Nước điện. Văn đúc điện bên trong còn có một cái quan tài. Dương Chiến mở ra quan tài, sau đó đi vào quan sát bên trong bản đồ. Đỗ Nhi, nếu không đừng nghiên cứu, ta cảm giác người này sẽ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Tẩu hỏa nhập ma. À. Dương Chiến mắt quang minh sáng, tẩu hỏa nhập ma liền tẩu hỏa nhập ma. À. Cái gì? Ngươi cái này đến cùng muốn làm gì a? Không điên cũng không sống. Độc Cô Thượng Thiên có chút gấp, ngươi cái này nếu là thu lại không được làm sao bây giờ? Thu lại không được liền thu không được a? Tiểu tử túi, ngươi đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi? Dương Chiến quan sát lấy phía trên huyết khí vận hành đồ, tiếp tục mở phát ra, không tiếp tục để ý tới Độc Cô Thượng tiên Dương Chiến cái này vừa bế quan thời gian qua thật nhanh lại là một tháng dương huyền cũng quay về rồi bất quá một mực tại văn nước điện trung đằng lấy cũng không có để cho dương chiến rốt cục dương chiến thanh niên theo trong quan tài chuyển tới tìm tới thiên địa tìm tới ở đâu ở trên trời rất cao rất cao trên trời thật giống như đang chấn áp thiên địa này như thế dương chiến theo trong quan tài ngồi dậy nhìn xem dương huyền nó đang làm gì nó giống như tại để bảo toàn cái này luân hồi tu luyện trường dương chiến cười xem ra cái này luân hồi tu luyện trường là thật muốn hỏng mất đúng thật muốn hỏng mất dương huyền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Cho nên, ngươi đi đến tầng thứ cao hơn không có. Không có. Dương Huyền nhìn chằm chằm Dương Chiến, kia có chút đỏ lên ánh mắt, Dương Huyền nhíu mày, ta nhìn ngươi chẳng những là không có tiến triển, ngươi ngược lại còn thể nội khí tức quá loạn, ngươi không phải là muốn tẩu hỏa nhập ma đi. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Ha. Dương Huyền sững sốt một chút, tẩu hỏa nhập ma còn tốt, không điên cuồng không sống. Dương Huyền nhíu mày, trầm mặc một lát, xúc đổ về sau, mặc dù quỷ đạo giả, tiên đạo giả, thậm chí thần đạo giả đều không phải là người trong đồng đạo, nhưng là đối phó ngươi, khẳng định là thứ nhất sự việc cần giải quyết ta biết, ta chính là bọn hắn chướng ngại vật. ngươi đã tin tưởng, vậy chúng ta là không phải hẳn là bàn bạc kỹ hơn. có đôi khi, còn sống mới có hy vọng. nay nhân gian hủy diệt, chúng ta liền thành cô hồn giác quỷ, càng không có hy vọng. dương huyền thở dài, tốt à, bất quá đến lúc đó, ngươi thật gánh không được, ta muốn đi, ít ra ta cảm thấy, ta sống mới có hy vọng. không ngăn ngươi. dương chiến nói xong, đã đi ra. ngươi không nghiên cứu. một tháng, ta phải thực hiện lời hứa của ta. lời hứa? giết diêu cơ. dương huyền mắt sáng lên, nàng gần nhất không có làm cái gì. đã đến giờ. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Tốt ta. Dương Huyền đứng dậy, xoay người rời đi. Mà Dương Chiến cũng đi ra đại điện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay dương quang có chút chói mắt. Chương 1177, nhường mọi thứ đều tới đi chương 1177, nhường mọi thứ đều tới đi tiểu thư, ta thành. A Vô hết sức kích động hô. ngồi trong phòng diêu cơ, mở mắt, đi ra cửa, nhìn xem A Vô bưng kia một bát xanh bắc canh. Giêu cơ nở nụ cười, là lúc này rồi. A Vô nghe xong hơi nghi hoặc một chút, tiểu thư muốn cho ai uống? Đương nhiên là cho Tẩu hỏa nhập ma người uống ai sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diêu Cơ nhìn về phía thiên Thánh cung phương hướng, còn có thể là ai, cái kia một lòng kẻ muốn giết ta a. A Vô tựa hồ có chút minh mạnh, ngươi nói Dương Chiến muốn tẩu hỏa nhập ma. Làm sao có thể, hắn chính hắn đi vào ngõ cụt, hắn không điên ai điên. Thật là trước kia hắn cũng uống qua a, vô dụng a. Không giống, lúc ấy hắn không tính chân chính tẩu hỏa nhập ma. Diêu Cơ mắt quang minh sáng, lập tức hơi kinh ngạc, ngươi nhìn, hắn cũng bắt đầu động. Hắn động. Nói xong, Diêu Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, tấm bia đá kia có chút đáng ghét. Nói xong, Diêu Cơ đi ra phượng nghi cùng xuất hiện ở ngoại thành. Ngoài thành có một tòa chuông lớn bên trong, rơi ra hai người, Vương Vũ, Lý Lũ. Diêu Cơ cũng không tới gần, chỉ là đứng tại cách đó không xa, chờ đợi. Dương Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, chính mình đưa tới cửa. Mặc dù cách xa, nhưng là Diêu Cơ thấy rõ ràng, Dương Chiến hai mắt hiện đầy tơ máu, trên thân khí tức cũng có chút loạn. Diêu Cơ cười nói, đương nhiên, không thể để cho bệ hạ quá quan tâm, ngược lại là đi gặp muội muội ta, ta cũng một mực chờ đây. Hiểu chuyện. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía hai cái thế tử, các ngươi đáng chết. Nói xong. Dương Chiến đao trong tay, trong nháy mắt phát ra đau minh, sát khí cùng sát khí sôi trào mãnh liệt, trời đều tối sầm lại. Trạm, Vương Ngũ cùng Lý Lục cũng không kịp nói cái gì, trong nháy mắt bị chạm, tiếp lấy hai cỗ thi thể hóa thành điểm điểm điểm sáng, phiêu tán ở trong thiên địa này. Lúc này, Dương Chiến quay đầu nhìn về phía Diêu Cơ, làm Diêu Cơ trông thấy Dương Chiến kia càng thêm đỏ ánh mắt, nụ cười càng phát ra để mắt. Bắt đầu sao? Dương Chiến lại thu hồi huấn độ trung, quay người đi. Diêu Cơ hơi nghi hoặc một chút, không giết ta, đợi thêm một lát. Diêu Cơ bừng tỉnh hiểu ra, a. Chân chính vương ngũ lý lục trở về đúng không? Người cứ nói đi. Nói xong, dương chiến liền đi. Khoảng cách đã vân thiêu kệ phô chỗ không xa. Lão ngũ cùng lão lục đỗng nhiên liền ngưng tụ thành hình, mới đầu có chút động, sau đó chính là kích động hô, nhanh đi tìm nhị ra. Ta tới. Lão ngũ cùng lão lục hơi kinh ngạc quay đầu, đã nhìn thấy dương chiến tới. Nhị ra làm sao biết chúng ta trở về? Ta giết thế tử, các người liền có thể trở về. Dương chiến mở miệng nói, một tháng, các người liên hệ tới Bích Liên không có. Lão ngũ đội vàng mở miệng, nhị ra chúng ta không cách nào liên hệ bích liên cô nương, bất quá chúng ta trông thấy các nàng tại thiết tỏa tiểu bên trên, còn có nương nương, dương chiến nhí mẩy nhìn thấy, cũng không cách nào liên hệ. vương ngũ lắc đầu, chúng ta nói lời, nàng nghe không được, nàng giống như cũng nhìn không thấy chúng ta, còn phát hiện thứ gì? lão lục mở miệng, chúng ta tại thái hư vương thành bên trong rất nhiều người, người chết. lão lục gật đầu, bọn hắn giống như không có thần hồn, không có ý thức, nhưng là không nhất định là người chết, trông thấy người quen không có, ta nhìn thấy lâm hùng, dương chiến mắt sáng lên, lâm hùng cũng giống như nhau trạng thái, đối còn có phát hiện gì khác lạ không có? vương vũ đống nhiên mở miệng, ta nhìn thấy kia thiết tòa kiểu bên kia bờ sông, mở rất nhiều rất nhiều màu đỏ yêu diễm hoa, tựa như là bị nạn hoa. dương chiến gật đầu, tốt, các ngươi về nam nhà bảo đến. là nhị gia, hai người đi. dương chiến cũng đã biến mất. dương chiến lại lần nữa xuất hiện ở ngoài thành, nhìn xem còn đứng ở đất hoang bên trên chờ đợi diêu cơ. diêu cơ thấy dương chiến trở về, đến thời gian sao? không sai biệt lắm. diêu cơ gật đầu, mắt quang minh sáng, ta hiện tại nói cho ngươi một ít chuyện, ngươi lại cho ta đi gặp bội bội ta nói. Diêu Cơ lộ ra nụ cười, kỳ thật, ngươi muốn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thì sao? Chân chính tẩu hỏa nhập ma. Sau đó thì sao? Cái này luân hồi tu luyện trường cũng không chịu nổi. Sau đó thì sao? Diêu Cơ nhũ mày, ngươi liền chỉ biết nói ba chữ này. Dương Chiến Bình tĩnh nói, chuyện của chính ta, chính ta biết, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Diêu Cơ lông mày nhíu lại, nếu biết, ngươi còn muốn chính mình làm? Ngươi thật giống như một mực liền biết ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi biết đi những cái tia khí huyết vận hành lộ tuyến, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diêu Cơ lộ ra nụ cười, không sai. À thì ra ngươi đã sớm biết những cái kia sơn hà xã tắc đủ vấn đề như vậy ngươi là thế nào biết tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma diều cơ thở dài bởi vì cái kia vốn là là tuyệt lộ a đi không thông ngươi ngược lại tốt đem tất cả đường đều muốn đi một lần thân thể của ngươi mạnh hơn có thể chống đỡ được cái này còn cần làm sao biết dương chiến có chút thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang đến cho ta một chút tin tức tốt đâu có một cái biện pháp có thể giúp ngươi uống vong yêu thang ưn ta đã vì ngươi chuẩn bị xong chỉ cần tẩu hỏa nhập ma ngươi liền có thể uống hết quên hết mọi thứ lo cùng sầu chuyện cũ trước tia hóa thành hư vô Dương Chiến không khỏi cười ngươi liền biết ta tẩu hỏa nhập ma sẽ uống vong ưu thang biết khẳng định như vậy ngươi cũng không phải không có để cho ta uống qua giống như cũng không hiệu quả gì không giống hiện tại ngươi là thật sẽ tẩu hỏa nhập ma sau đó ngươi đem lục thân không nhận tàn sát này nhân gian Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên ngươi cũng sẽ không còn sống a Diêu Cơ cười nói không sao cả ngươi cũng không muốn đổ sát thiên hạ này sinh linh a đây là vong ưu thang trước cho ngươi đến lúc đó ngươi phàm là còn có một chút lý chí hẳn là đều sẽ hết nói xong Diêu Cơ trực tiếp lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp ném cho Dương Chiến. Dương Chiến nhận lấy, ném vào Huyền Hư Đại bên trong. Lúc này, Diêu Cơ chậm rãi đi hướng Dương Chiến. Vừa đi vừa nói, về phần ta, chết sống cũng không sao cả, ta có thể gặp tới muội muội ta. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ngươi thật giống như rất muốn đi không biết bị ngạ. Đúng à, ta đáng thương kia muội muội, như vậy cô độc, ta muốn đi theo nàng, ngươi lại không vì nàng suy nghĩ. Dương Chiến cầm đao, Đông Nhiên nói câu, ta nhớ được, ngươi thật giống như xuống nước thủy, cũng là đi tìm Mẫn Liên. Diêu Cơ gật đầu, đúng vậy a thế nào? Đông Nhiên. Dương Chiến nhìn về phía một bên, hô câu, ngươi không phải nói tiên đạo giả, thần đạo, quỷ đạo, đều vào không được nửa thủy. Dương Huyền Thanh âm truyền đến, ta đây cũng không biết. Diêu Cơ kỳ quái nhìn xem Dương Chiến, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chính là đang suy nghĩ, trích tiên đến cùng là cái quái gì? Diêu Cơ đã đi tới Dương Chiến phụ cận, nhắm mắt lại, Dương lên gương mặt lộ ra xinh đẹp cổ, giết đi, tuyệt không phản kháng. Dương Chiến cầm chuôi đao, phong đao vũ vũ không ngừng, sát khí hiển lộ rõ ràng. Diêu Cơ lông mi khẽ nhúc đích, người lại không nhúc đích, lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng mọi thứ đều tới đi. Trước 1178, thoát ly sát phạt tiền, hai hợp một trường, một, trước 1178, thoát ly sát phạt tiền, hai hợp một trường, một, diêu cơ nhắm mắt lại, rơi lên cổ, dương chiến ao, lại hồi lâu đều không có chặt đi xuống, diêu cơ bỗng nhiên mở miệng, ngươi tốt nhất là mau một chút, nếu là luân hồi tu luyện trường hao mất, ngươi khả năng thụ trọng thương, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma, chỉ là dương chiến vẫn không có động, bất quá dương chiến trên người khí cơ lại chập trùng mấy liệt, hỗn loạn không chịu nổi, diêu cơ mở mắt, nghi hoặc nhìn dương chiến, a, chẳng lẽ ngươi không nợ ta, bắt đầu lòng dạ đàm bà ngươi như thế xoắn xuýt, sợ là càng nhanh nhập ma a. Dương Chiến ánh mắt càng ngày càng đỏ lên, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. ngươi vì cái gì một lòng muốn chết đâu? Diều Cơ lộ ra dáng vẻ đáng thương, ta không muốn chết ta. ngươi này nhân gian vô địch mong muốn giết ta, ta một cái nữ nhân gia có thể có biện pháp nào đâu? Dương Chiến nâng lên đao trong tay mình, ta cây đao này, ngươi trông thấy không có? Một mực tại run. ngươi cây đao này không phải một mực bộ dạng này. Không, nó rất muốn giết ngươi, không biết do ông vì cái gì. Diều Cơ bất đắc dĩ nói, còn không phải ngươi đối ta sát tâm quá nặng, cây đao này có linh tính, cảm giác được tôi còn muốn ta nói ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. chuyện gì nha? đã từng ma huyên ma bích đâu? diêu cơ sững sờ. thủy a, ngươi cũng không phải không biết, ngươi đây là thật không nỡ giết ta. nói, diêu cơ nở nụ cười. ha ha, vẫn là. không dám giết ta. ngươi không phải là đối ta có ý nghĩ gì đi, dương chiến, ta còn là xem trọng ngươi. ta chỉ là nhớ tới đến một sự kiện, mới nhớ tới ma bích. diêu cơ có chút nghi hoặc nhìn dương chiến. ma bích thế nào? nhớ tới thời kỳ viết cổ, có một người, bị người đánh chết, huyết đục dựng thành một bức tường. diêu cơ lại càng kỳ quái. ngươi nói với ta những ngày làm gì? cùng kia ma bích giống hay không diêu cơ mắt sáng lên ý của ngươi là kia biết nhục dựng thành một bức tượng chính là ma bích ma bích là thiên ma lưu lại a diêu cơ gật đầu là ta ma nguyên trí bảo dương chiến bông nhiên lại hỏi vì cái gì muốn chết diêu cơ bất đắc dĩ nhìn xem dương chiến đều nói ngươi muốn giết ta ta có biện pháp nào ta có thể phản kháng sao ngươi muốn giết ta ta đánh thắng được ngươi nửa năm trước ngươi cũng không muốn chết ta không muốn chết là ta biết chính mình sống không nổi không bằng đi gặp mọi mọi ta đâu tránh khỏi ngươi một đại nam nhân hàng ngày nhớ thương ta dám thị ta một nữ nhân Ai? Không có muội muội tỷ tỷ, thật đáng thương hại. Nhìn xem Diêu Cơ bộ dáng này, Dương Chiến như mày, ta giết ngươi, ngươi nhưng không đi được không biết bị nạn. Diêu Cơ nghi ngờ, không phải ngươi nói muốn đưa ta đi không biết bị nạn? Đi không biết bị nạn phương thức, không thích hợp ngươi. Diêu Cơ nhìn chăm chăm Dương Chiến, tìm nhiều như vậy lấy cớ, còn không phải không nỡ giết ta. Ha ha, không nỡ liền không nỡ đi, không giết ta, ta liền đi a. Nói xong, Diêu Cơ quay người đi. Dương Chiến nhìn xem đao trong tay, vẫn như cũ sát ý mãnh liệt. Liên phất, cây đao này cùng Diêu Cơ, có cái gì đặc biệt thâm đại hận như thế? đồng nhiên, dương chiến mở miệng nói câu, ngươi trở về đúng không? diều cơ ngừng lại, quay đầu nhìn dương chiến, trong mắt có chút mê hoặc. dương chiến lại không có nhìn nàng, mà là nhìn xem trong tay của mình phong đao. bên ngoài không dễ chơi, vẫn là ta đao này bên trong dễ chịu. ông. phong đao đao mình càng tăng lên, mà huyết quang sát khí cũng càng thêm mãn liệt. diều cơ không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem. dương chiến lúc này mới ngẩng đầu, đồng nhiên đối với trên trời hô cầu, dương huyền, ngươi nói, chúng ta bị trói buộc, ngươi nói là nhận biết, văn tự, chuyển thừa, đúng không? không sai. Dương Huyền Thanh em dường như từ thiên ngoại chuyển đến. Dương Chiến lại lần nữa hỏi, kia trích tiên đâu? Dương Huyền Thanh em hơi nghi hoặc một chút, trích tiên cũng bị trói buộc. Chờ chút sẽ biết. Nói xong, Dương Chiến một người một đao đột ngột biến mất. Phốc phốc. Diêu Cơ chân bóng cái chán, trong mũi, cái cằm có một đạo tơ máu một mực kéo dài xuống dưới. Diêu Cơ ánh mắt trừng lớn, có chút nộ. Dương Chiến ngay tại trước mặt của nàng, đao trong tay, còn tại bù bù không ngừng. Đống nhiên một trận gió thổi tới, Diêu Cơ hoàn toàn chia làm hai nửa. Một đạo màu trắng loáng quang ảnh đống nhiên nổi lên, bay lên giữa không trung nương tụ thành hình thành một người mặc váy trắng tiểu nữ hải nàng đứng lặng giữa không trung ở trên cao nhìn xuống thi thể của mình còn có bên cạnh thi thể dương chiến dương chiến cũng nhìn qua tiểu nữ hải cô bé này cùng bích liên dáng rất rất giống hoàn toàn hẳn là khi còn bé bích liên tiểu bích liên ngươi tại sao là dáng vẻ như vậy chưa trưởng thành diều cơ không có trả lời nhưng lại lộ ra nụ cười đa tạ a không khách khí chỉ là ta cây đao này giết trích tiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy ngươi đây chính là quỷ đao quỷ đao giết trích tiên liền có thể phóng thích các người chân chính bộ dáng diều cơ vẻ mặt tươi cười người cây đao này có thể phá phàm khu bít lũy ta rốt cuộc không cần bị cái này sát phàm cầm giữ ân tự do không khí cho nên ngươi mới một mực chờ ta giết ngươi đối lúc nào thời điểm ngươi biết tin tức này là ngươi đột phá vĩnh hằng cảnh về sau đã thức tỉnh một chút cái gì ký ức diêu cơ giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương chiến hiện tại nói cho ngươi cũng không sao xích minh nói cho ta biết năm đó ta đã mất đi quyền khống chế thân thể về sau mẹ ta giúp ta tìm cái này một thân thể mặc dù là hảo tâm trên thực tế lại là lòng tốt làm chuyện xấu dương chiến lông mày nhíu lại kia hoàn toàn chính xác có ý tứ không phải là tìm thân thể này, ngược lại cầm giữ ngươi. ngươi biết vì cái gì ta không có thức tỉnh trích tiên tri được sao? Cũng là bởi vì thân thể này. không sai. Dương chiến nếu mày, thật là dư thư, tôi ý các nàng tại sao lại không giống? các nàng cũng không đồng dạng, các nàng tại này nhân gian nguyên thân, mà ta cái này tìm thân thể, lại phù hợp, cuối cùng không bằng chính mình nguyên thân thân thể, nhìn như không khác nhau nhiều lắm. trên thực tế, nhưng lại là cách biệt một trời, cái này không phù hợp sát phạm, ngược lại sẽ ăn mòn ta thiên căn. cũng chỉ có ngươi cây đao này, mới có thể chân chính giúp ta mở ra cái này phạm khu bích lũy. đương nhiên. Diêu Cơ nhìn một chút trên trời, Dương Huyền, người lớn như thế, còn muốn tập kích bất ngờ? Ha ha, làm sao lại? Ta chính là nhìn xem, Cam Đoan không đánh lén. Ta là nhắc nhở ngươi, Thiên Bia ngay tại kiệt lực duy trì lấy cái này luân hồi tu luyện trường vận hành, ngươi không giúp Thiên Bia một thành, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cũng đừng đem tâm tư đặt ở trên người ta, vô dụng. Luân hồi tu luyện trường hỏng mất, đối ngươi không phải chuyện tốt. Tiên đạo Giáng Lâm, ngươi có thể lại thành chân tiên. Diêu Cơ lộ ra đủ cười, ta còn là hy vọng các ngươi có thể duy trì thêm một chút thời gian, ta còn có chút chuyện không có làm thỏa đâu. Nói xong. Diêu Cơ lại lần nữa nhìn về phía Dương Chiến, ngươi muốn cứu muội muội ta sao? Ngươi có biện pháp? Trước kia không có, hiện tại có. Chương 1178, thoát ly xác phạm tiền, hai hợp một trường, 2, chương 1178, thoát ly sát phàm tiền, hai hợp một trường, 2, Dương Chiến nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi để ý như vậy Bích Liên có thể hay không trở về, là để ý nguyên nguyên thân có thể hay không trở về à? Ngươi vẫn là nhớ thương nguyên nguyên bản thân thể. Diêu Cơ lại lần nữa lộ ra nụ cười, không sai, ta chính là mong muốn cầm lại thân thể của ta, mà ngươi, không nguyện ý tiếp về Bích Liên sao? Ngươi là tiên, ta phạm là. Ngươi cảm thấy ta có thể để ngươi như ý, không cần biết liên. Ai, muội muội ta nha. Chung là sai thành toán. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, biện pháp gì? Diều cơ mắt quang minh sáng, ngươi kỳ thật có thể đi không biết bị ngạ, chỉ là ngươi không biết rõ phương pháp mà thôi. Để cho ta đốt hết chính mình. Diều cơ lắc đầu, không cần. Dương Chiến mắt sáng lên, thế nào đi? Vừa rồi ta liền cùng ngươi nói, trong tay ngươi cây đao này, có thể chạm phá phạm khu bích lũy, mà phạm khu bích lũy là cái gì? Trên thực tế chính là cái này nhân gian đạo trói buộc mà thôi. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ta cây đao này có thể khai thiên. Chuẩn xác mà nói, là có thể đột phá nhân gian đạo hàng rào, đã thông một đầu kết nối nhân gian cũng không biết bị ngạn thông đạo, ta cùng Bích Liên đồng căn sinh, ta có thể tiếp dẫn Bích Liên trở về, ngươi không cần đốt hết, cũng không cần đi vào, liền có thể nhìn ta muội muội trở lại bên cạnh ngươi. Nói đến đây, Diêu Cơ có mấy phần khiêu khích nhìn xem Dương Chiến, ta xác thực là muốn thân thể của ta, nhưng là cũng phải chờ ta muội muội trở về về sau khả năng đoạn, liền nhìn ngươi có hay không đảm lượng là muội muội ta trở về mạo hiểm. Dựa theo lời giải thích của ngươi, nhà ta Bích Liên thân thể đó cũng là phạm nhân thân thể, ngươi coi trọng như vậy làm cái gì? Diêu Cơ thở dài, đó là của ta nguyên thân, cùng cái khác không giống, cùng cái khác không giống, nhưng như cũng là cái này thế gian một thân thể, chẳng lẽ cũng sẽ không trói buộc ngươi? Diêu Cơ không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chăm Dương Chiến, đống nhiên kinh miệt, nói cho cùng, ngươi vẫn là không thèm để ý muội muội ta, không dám mạo hiểm coi như xong. Nói xong, Diêu Cơ rơi vào trên mặt đất. Mặc dù không phải thực thể, nhưng lại hơn hẳn thực thể, cho ngươi ba ngày cân nhắc, ba ngày sau đó nếu như ngươi bằng lòng, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm, muội muội ta sau khi đi ra liền nhìn ngươi ta thủ đoạn, nếu như không nguyện ý, cũng không sao, bởi vì cái này luân hồi tu luyện trưởng cũng nhanh hỏng mất, đến lúc đó, ngươi tự thân khó đảm bảo, chính ta đi đón muội muội ta. nói đến đây, Diêu Cơ lộ ra sáng rỡ nụ cười, không có ngươi bảo đảm nàng, thân thể của ta tốt hơn cả bể. nói xong, Diêu Cơ quay người, một lần nữa bay lên, trôi lướt phương xa. Dương Chiến không tiếp tục vung đao, mà là nhìn xem Diêu Cơ bay đi, Diêu Cơ thậm chí không có nhìn nhiều kia trên đất trong một khoảng thời gian, thuộc về nàng thân thể. Diêu Cơ rời đi, Dương Huyền rơi xuống, hỏi một câu, có muốn hay không ta đi giết nàng? thử một lần. Chanh, Dương Huyền trong nháy mắt mang theo ngập trời khí thế, nghiền ép mà đi. Uy nữ nhân, an ta một kiếm. Chai anh! Diêu Cơ quay đầu, nhìn xem Dương Huyền đánh tới, lộ ra đủ cười. Ngươi cho rằng ta ở chỗ này, trên thực tế, ta không phải ở chỗ này. Một thanh kiếm, xuyên thấu Diêu Cơ thân thể, bất quá Diêu Cơ không phản ứng chút nào, mà kia thanh kiếm cũng trở về tới Dương Huyền trong tay. Lúc này Dương Huyền sắc mặt biến ngưng trọng mấy phần. Ông, huyết sắc phong đao đông nhiên lượn vòng mà đến, theo Diêu Cơ thân thể chạy qua, nhưng là Diêu Cơ vẫn không có động tĩnh giống như hoàn toàn không nhận bất kỳ công kích xâm hại. lúc này, diêu cơ nhìn về phía xa xa dương chiến, các ngươi đã vượt ra nhân gian đạo, ta bây giờ sao lại không phải? mang theo vài phần khiêu khích ánh mắt, diêu cơ lại lần nữa quay người. sát na đã đi xa. lần này, dương chiến cùng dương huyền hai cái đại nam nhân đều không tiếp tục truy. dương huyền quay đầu nhìn về phía dương chiến, nữ nhân này giống như không nhận này nhân gian thủ đoạn công kích ta. ông. phong đao lại bay trở về dương chiến trong tay, phong đao đối nàng cũng vô dụng, cái này không có nhân thể trói buộc, trích tiên lợi hại như vậy. dương huyền nếu mày, ta không biết rõ a ta nghe nói ngươi giết qua rất nhiều trích tiên a, tô y thả thải cương nhược các nàng đã từng kiếp trước đều là ngươi giết. dương huyền bất đắc dĩ nói, ta không cách nào chân chính giết các nàng, chỉ có thể giết thân thể của các nàng. tia xích minh giết thế nào? dương huyền sững sở, đúng a, xích minh làm sao lại không có đâu? dương chiến tức giận nói, đây không phải là ngươi giết, chính ngươi không biết rõ. dương huyền cho mày chỉ có một lời giải thích. cái gì giải thích? cái này diêu cơ, cùng cái khác trích tiên cũng không giống nhau. dương chiến bất đắc dĩ nhìn dương huyền một cái, cũng có khả năng. Sích Minh cũng chưa chết, bị ngươi giết, bất quá là thân thể của hắn mà thôi. Dương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, cũng có khả năng, chẳng lẽ Xích Minh cũng thay đổi thành hiện tại cái này siêu cơ bộ dáng này? Kỳ thật cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp, hiện tại không có, không có nghĩa là tiên đạo dáng lâm về sau không có. Nói xong, Dương Chiến lời nói xoay chuyển, trước kia ngươi nói Thánh Vương thời đại, cái thứ nhất đến truyền tiên pháp trích tiên, bị xem như ma sát, đồng thời dùng huyết đục rèn đúc lấp ký tưởng, đây là thật hay giả? Cái này, ta cũng là nghe nói a, ta cũng không phải Thánh Vương thời đại người, cái này rất khó chứng thực. Đi, chúng ta giết không được nàng nhưng là nàng hiện tại giống như cũng không biện pháp đối phó chúng ta, mặc kệ Dương Huyền sững sờ, chẳng lẽ nàng thật không cách nào công kích chúng ta? cho nên mới không có hoàn thủ. xoắn xuyệt cái gì? coi như nàng là không khí, ngươi giết không được không khí, không khí có thể giết ngươi. Dương Huyền sững sờ, kia không khí có độc đâu. Dương Chiến chợt nhìn Dương Huyền một cái, thu hồi phong đao, quay người đi. Dương Huyền hô câu, đi nơi nào a? đi thành ma đi. a, thành ma? ngươi thật muốn thành ma a? Dương Huyền đổi theo, nhìn xem Dương Chiến, ngươi đến cùng muốn làm gì? ngươi nói với ta một chút a để cho ta trong lòng nắm chắc. Dương Chiến lộ ra một bộ tất cả đều đang nắm giữ ráng vẻ yên Tâm, trời sập xuống có ta đây. Dương Huyền nếu mày sẽ không chính ngươi cũng không đấy, cho nên trấn an ta a. Nhất là nhìn ngươi thân thể này tình trạng, ta càng lo âu. Lão tử cũng không biết ngươi sợ cái gì, thực sự không được, ngươi tránh ngược thủy bên trong đi a. Đánh không lại, ngươi còn chạy không thoát. Dương Huyền Lý trực khí trắng tới câu ngươi biết cái gì, còn sống mới có hy vọng. Dương Chiến nếu mày nhanh đi nhìn xem Thiên Bia đi, sự tình khác thiếu quan tâm. Dương Huyền sắc mặt nghiêm trọng. Dương Chiến, cái này Thiên Bia thật trèo trống không được bao lâu, ta có thể cảm giác được. Dương Chiến lộ ra nụ cười, nói như vậy, Quỷ Đạo giả cũng biết xuất hiện. Ngươi nói là Thiên Bia không chịu nổi, Quỷ Đạo giả liền ra tới tiếp tục duy trì cái này luân hồi tu luyện trường. Chờ lấy chính là, đoán không được, vậy liền để chính bọn hắn này ra, để bọn hắn làm, chúng ta mới có thể biết, ta cái này sát thần, khả năng giết càng nhiều, giết càng nhiều mới có ý tứ à? Nói xong, Dương Chiến đã biến mất. Dương Huyền nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, vẻ mặt phiền muộn, cùng ta sư đệ một cái đỡ hạnh, cái gì đều buồn bực trong lòng mình trước 1179, chုံ đèn đặc chương 1179, trộm đèn đặc Dương Huyền nhắm mắt, đứng lặng khắp nơi cực cao trên không trung, phía trước hắn thiên bia tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, phản phất tại bổ cái này thiên đạo không đủ như thế. Đồng nhiên, Dương Huyền mở mắt, bởi vì thiên bia bên trong đi ra một thân ảnh, một bộ váy trắng, giống như tiên tử. Dương Huyền trông thấy nữ nhân này, vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi không phải đã ta tại thế gian linh không có a. Cơ Ngọc Trúc nhìn chung quanh một chút, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Dương Huyền nhíu mày, ngươi là đại biểu vị đạo giả tới. Cơ Ngọc Trúc nhìn Dương Huyền một cái, Sau đó, túi Đầu nhìn xuống, người mới mạnh như vậy a. Dương Huyền sầm mặt lại, Cơ Ngọc Trúc, mặc dù ngươi ta đã từng là vợ chồng, nhưng là bây giờ bây giờ, đều có các đường. Cơ Ngọc Trúc cắt ngang Dương Huyền lời nói, lập tức nhìn về phía Dương Huyền, nói cho cái này nhân hoàng, không có quỷ đạo giả tương trợ, tiên đạo một khi giáng lâm, tất cả đều nghỉ. A, ngươi là đến để chúng ta hợp tác với ngươi. Cơ Ngọc Trúc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hợp tác? Nhân gian không xứng a. Dương Huyền lông mày nhíu lại, nói như vậy, là đến chiếu An, chỉ có đi theo quỷ đạo giả, các ngươi mới có cơ hội sống sót. Dương Huyền không nói gì, cũng không có chút đầu, không đồng ý. Cơ Ngọc Trúc nhàn nhạt nói câu, Dương Huyền nói câu, ta không làm chủ được. đương nhiên, nếu như ta làm được chủ, ta cũng sẽ không đồng ý. Con người của ta, mặc dù bây giờ rất sợ chết, nhưng là, cũng không quen làm chó. Ngươi nói ta là chó, chó tự mình biết. Cơ Ngọc Trúc cũng không tức giận, mang theo vài phần trào phúng, ngươi cũng là từng trải qua kỳ điện, ở đằng kia miệng thạch quan trước mặt, không nói trước kia ngươi, liền ngươi bây giờ, có một chút điểm sức phản kháng sao? Dương Huyền lắc đầu, không có. Cho nên các ngươi kiên trì ý nghĩa là cái gì? Dương Huyền trực tiếp nhắm mắt lại. Ta ngược lại sẽ không đồng ý, ta quên không được đã qua, thậm chí ta tình nguyện lựa chọn tiên đạo, cũng sẽ không lựa chọn vì đạo. Cơ Ngọc Trúc nhìn chằm chằm nhắm mắt lại Dương Huyền hồi lâu, mới cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền tự mình đi tìm nhân hoàng, ta hiện tại đối sư đệ ta cái này tân sinh nhân hoàng rất có hứng thú. Đi thôi, Ân, nếu là chết, ta còn là sẽ cho ngươi nhặt xác, dù sao ngươi là thiên tiên mẫu thân." Cơ Ngọc Trúc hơi kinh ngạc, xem ra, ngươi đối ta tiểu sư đệ này rất có lòng tin a. Dương Huyền mắt vẫn nhắm như cũ, dường như không muốn lại nhìn Cơ Ngọc Trúc một cái, cũng không có nói. Cơ Ngọc Trúc nhíu mày, xem ra ngươi rất không chào đón ta thỏa mãn à ta đều không có cho ngươi một kiếm đã là nhớ tới quá khứ ngươi nếu là gặp phải sư đệ ân, hiện tại sư đệ ta tính tình có chút táo bạo một hồi đừng tê gọi thử vẫn là như thế tự cho là đúng nói xong cương ngọc trúc vọt thẳng hướng phía dưới thiên đô thành dương huyền lúc này mới mở to mắt nhìn về phía phía dưới mắt quang minh sáng dương chiến à thật tốt chào hỏi ta cũng đẹp mắt nhìn ngươi đến cùng có hay không tranh với trời đấu với đất bản sự ta cược một bầu rượu thế tử ngươi nhiều nhất nửa khắc liền phải chạy về đến Thanh niên lột, nhường Dương Huyền đột nhiên quay đầu. Khi nhìn thấy một cái thanh bảo thanh niên thời điểm, Dương Huyền hơi nghi hoặc một chút, nhưng là sắc mặt lệch tốt, bởi vì trước mắt người thanh niên này, có thể lặng yên không tiếng động sờ qua đến, thực lực đã bất phàm. "Ngươi là?" Thanh niên cười nói, "Tống Hà." Dương Huyền nhíu mày, chưa nghe nói qua. "Cũng là, dù sao ta xuất hiện thời điểm, ngươi không có ở, ngươi xuất hiện thời điểm, ta cũng không tại." Dương Huyền ánh mắt hơi khép lên, "Ngươi không giống như là người a." "Ai, cô hồn quỷ." Tống thở dài. Dương Huyền đột nhiên hỏi câu, "Ngươi nhìn như vậy tốt dư chiến?" Đương nhiên, Dương Chiến thật là ta nhìn xem trưởng thành. Dương Huyền nhìn chằm chằm Tống Hà, ngươi là phương nào? Ta đương nhiên là nhân gian một phương này. Ta đối với người ở giữa cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bất quá là sư đệ ta cũng là rất có lòng tin bộ dáng, cho nên ngươi có chuyện gì, nên đi tìm hắn, mà không phải tìm ta, ta cũng không biết ngươi. Tống Hà nhìn xem Dương Huyền, ngươi không biết ta, ta có thể nhận biết ngươi. A, vừa rồi ngươi còn nói ta mặc dù không có ở, nhưng là ngươi cuối cùng tại Thiên địa Lao Lung bên trong xuất hiện qua. Dương Huyền nhíu mày, ngươi đến cùng là thân phận gì? Thiên Điệu Lao Lung là ta tạo dựng. Dương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt nhớ tới, ta lần này đi ra, cũng là nghe nói qua một cái chuyện, giống như thiên địa lao lung mở ra thời điểm, xuất hiện qua một cái tổ vương. Tống Hà nở nụ cười, chính là tại hạ. Người cái này tại hạ, cũng quá mức kiêm. Người bây giờ thật là nhân gian vĩnh hằng, nếu là tại quá khứ, ngươi cũng là có thể cùng bắt Thiên Đế bình khởi bình toàn người, thậm chí, cao hơn một chút, bởi vì ngươi cũng không phải dựa vào sơn hà xạ tắc đổ mà đi ra người. Dương Huyền càng ngày càng rung động, mẫu chút là, ta nghe nói Thiên Khai ngươi liền không có a. Tống Hà cúi đầu, nhìn về phía Thiên đô thành, nếu như ta không biến mất có chút tiểu tử, liền trưởng thành không đủ nhanh a? như thế nào có hôm nay quan cảnh, dựa theo lối nói của hắn, vũ phu tốt nhất phương pháp tu luyện chính là hướng chết mà thăng. Dương Huyền nhìn chăm chăm Tống Hà, người bây giờ xuất hiện lại là Tống Hà đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Huyền trên thân, trên người ngươi kia ngọn đèn ta mượn dùng một chút, ngươi muốn làm gì? đi mạch lộ đi một lần. mạch lộ là cái gì? Người nắm giữ trí bảo, nhưng lại không biết kia ngọn đèn đến cùng là cái gì, mặc kệ là cái gì, ngươi muốn mượn liền mượn. Tống Hà cười cười, ta chính là nói với ngươi một tiếng, đúng vào lúc này, phía dưới truyền đến cơ Ngọc Trúc gầm thét. Dương Chiến, ngươi không cần sai lầm. Nghe một đạo kinh khủng đau thế, dường như ngưng tụ cả phiến thiên địa lực lượng, chém qua chân trời. Cơ Ngọc Chu, trong nháy mắt bị thương nặng, bay thẳng tới. Dương Huyền nhíu mày, thật đúng là nửa khắc đều không có tới. Nói xong, Dương Huyền nhìn về phía Tống Hà, nhưng là Tống Hà cũng đã biến mất. Dương Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên kinh hãi, trực tiếp mở ra tay, hắn thu nạp trong lòng bàn tay đèn, vậy mà biến mất. Tống Hà, ngươi dám trộm lao tử đồ vật. Tống Hà thanh âm không biết rõ từ chỗ nào chuyển đến, ta đây là mượn, trở về thời điểm sẽ trả ngươi. Đúng rồi, chiếc đèn này gọi chân Long đăng Dương Huyền đột nhiên đổi theo, nhưng lại căn bản tìm không thấy một chút tung tích. Cùng lúc đó, cơ Ngọc Trúc đã vọt tới Thiên địa trước, về sau một bước chính là Thiên Địa. Mà Dương Chiến cầm trong tay phong đao đã tại nàng phụ cận, con mắt màu đỏ, kinh khủng sát khí cùng sát khí, nhường cơ Ngọc Trúc đều cảm thấy có chút kinh dị. Dương Chiến, ngươi chờ một chút. Dương Chiến thanh âm lại hết sức bình tĩnh, còn có cái gì gì ngôn. Ngươi phải biết, ngươi kiếp trước cùng chúng ta đều là đồng đạo, ngươi bây giờ đây là muốn dùng bỏ chúng ta ôm ấp tiên đạo. Chuyện cũ trước kia hóa thành cho, đã không liên quan gì đến ta, đúng rồi, ta không phải Khương Bố Kỵ, ta gọi Dương Chiến. Cho nên không cần đối ta sách đã từng chuyện. Cơ Ngọc Trúc hít sâu một hơi, dương chiến, ngươi là dự định lấy sức của mình chống lại tiên đạo cùng quỷ đạo. Chương 1180, lão bất tử đều là hố hàng trương 1180, lão bất tử đều là hố hàng dương chiến ngươi, không phải là các ngươi đều nghĩ đến nhân gian kiếm một trận canh. Là ta với các ngươi là địch, vẫn là các ngươi muốn cùng ta là địch. Ý tứ của ta đó là, quỷ đạo cùng tiên đạo vốn cũng không cùng đường, vì cái gì ngươi không nguyện ý cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Dù là ngươi chỉ là đi một cái tinh thế, cũng có thể mượn quỷ đạo chi lực đối kháng tiên đạo, cớ sao mà không làm? Làm gì một con đường đi đến đen? Cơ Ngọc Trúc nói một hơi rất nhiều. Dương Chiến cười, ngươi đây là để cho ta xếp hàng. Không sai, có thể mượn lực, vì sao không muốn? Dương Chiến nghiêng qua Cơ Ngọc Trúc một cái, là các ngươi muốn mượn ta lực a. Cơ Ngọc Trúc lạnh lùng nói, một mình ngươi ta lúc nào thời điểm độc thân? Lao tử phía sau chính là Nhân Gian. Dương Chiến tiến lên một bước, Cơ Ngọc Trúc sắc mặt cũng thay đổi. Dương Chiến khinh thường nói, ta cần xếp hàng. Ta đứng lặng tại này Nhân Gian, xếp hàng là chuyện của các ngươi. Cơ Ngọc Trúc chừng to mắt, ngươi cũng quá cuồng a. Dương Chiến chỉ hướng Cơ Ngọc Trúc Cơ Ngọc Trúc nửa người đều lâm vào thiên bia bên trong, dường như tùy thời chuẩn bị đi đường. Thực lực mới là vương đạo. Nói xong, Dương Chiến lại đem đao thu, nệ tình nguyên là Thiên Thiên Mẫu thân phân thượng, ta lần này liền không giết ngươi. Trông thấy Dương Chiến thu đao, Cơ Ngọc Trúc lúc này mới thở ra một hơi dài, bất quá lúc này mới vừa đụng chạm, nàng cũng đầu tóc rối bời rất nhiều. Đồng nhiên, Dương Chiến hỏi một câu, ngươi linh diện, nhưng biết nàng thế nào diện? Cơ Ngọc Trúc nhíu mày, chấn định tâm thần, lúc này mới nói, ta không biết rõ, ta linh không có thể trở về đến, chẳng lẽ là ngươi diện? Cũng không phải ta bất quá kia thất lạc trùng tử là chuyện gì xảy ra? Cơ Ngọc Trúc mắt sáng lên, lại thần sắc nghiêm lại, ngươi không cần thiết biết kia thất lạc trùng tử ở nơi nào, vậy ngươi cũng không tất yếu biết. Cơ Ngọc Trúc liếc mày, Dương Chiến, ngươi suy nghĩ lại một chút, luân hồi tu luyện trường sụp đổ này, ngươi còn có mạnh như vậy, hiện tại ngươi là có thể nói là nhân gian vô địch, kia nhân gian phía trên đâu? Dương Chiến nhìn thoáng qua kia thiên địa, đem hết khả năng duy trì lấy luân hồi tu luyện trường. trải qua một lần tiên địa lao lung thiên hai, ta ngược lại thật ra minh bạch, cái gì chó má nhân gian phía trên, cái gì vị địa, cái gì tiên giới, thậm chí cửu u tam chín phần mười đều là chúng ta ở giữa sinh trưởng, còn nhân gian phía trên, hỏi qua ta sao? Nghe nói như thế, cơ Ngọc Chúc đều khiếp sợ chừng ta mắt. Ngươi, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi biết quỷ đạo, tiên đạo cường đại cỡ nào sao? Ngươi đây không phải tới, ta cũng không thấy cường đại cỡ nào. Ngươi, ngươi gặp qua kia Thạch Quan sao? Đều tiến quan tài, còn bị các ngươi lấy ra khoe khoang, là muốn tiên thi. Cơ Ngọc Chúc chừng ta mắt, có chút nhẹ lời. Ngươi Dương Chiến lười nhác nói nhảm, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi, quỷ đạo giả vì cái gì không hy vọng luân hồi tu luyện trường sớm sụp đổ? Cơ Ngọc Trúc nhíu mày, rất đơn giản, thời điểm chưa tới. Lúc này, Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Dương Chiến phóng tới ánh mắt, dường như nàng muốn bị nhìn thông thấu như thế. Lúc nào thời điểm mới là thời điểm tới? Dương Chiến hỏi lại. Cơ Ngọc Trúc nghiêm túc nói, ngươi đây không cần biết. Dương Chiến bỗng nhiên lộ ra nụ cười, như vậy, đến cùng là ai tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong tu luyện? Cơ Ngọc Trúc ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, tu luyện? Nhìn xem Cơ Ngọc Trúc trong mắt nghi hoặc, Dương Chiến khẽ nhíu mày, ngươi cũng không có thể chủ sự, để ngươi người ở phía trên đến cùng ta đàm luận, đương nhiên, đàm luận không nói cũng không đáng kể. Nói xong, Dương Chiến bỗng nhiên trôi đao trực tiếp thọc đã qua. A Cơ Ngọc Trúc cả người đều hãm sâu tiến vào thiên miệp bên trong, Cơ Ngọc Trúc tê thảm cũng im bặt mà dừng. Dương Chiến đứng lặng tại thiên miệp trước, nhàn nhạt nói, "Trở về nói cho bọn hắn, này nhân gian, lao tử định đoạn." Thiên miệp bên trong không có truyền đến đáp lại. Cũng là Dương Huyền chạy trở về, vẻ mặt nghiêm trọng. "Dương Chiến, ngươi giết Cơ Ngọc Trúc?" "Không có." Dương Huyền sửng sợ, "Ta đã nói rồi, lần trước ngươi nói với ta Cơ Ngọc Trúc chuyện, ta phát hiện nàng." "Có lẽ cũng hoàn toàn chính xác có khó khăn có nói." Dương Chiến không có trả lời, liền phải vội vã rời đi. Dương Huyền Trận hô, Dương Chiến, ngươi biết Tống Hà sao? Dương Chiến đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói ai? Tống Hà, một cái nhìn qua giống như một cái thư sinh yếu đuối thanh niên như thế này. Dương Chiến có chút ngạc nhiên, trong mắt quang mang chật lõe. Dương Huyền lại lần nữa bổ sung câu, hắn giống như chính là thiên địa lao lung bên trong cái kia tổ vương. Dương Chiến sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, không đúng, hắn đã sớm theo Thiên Khai mà diện, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi hắn tới? Dương Huyền lập tức liền nổi nóng, chửi đấm lên, hôn chướng đồ chơi, thế mà trộm ta kia đèn, hắn nói gọi chân long Đăng còn tổ đâu? ta xem là tổ chức a. Dương Chiến sửng sốt một hồi, ngươi vừa rồi nhìn thấy tướng hạ. đúng vậy a, chính là tặng. Dương Huyền còn mặt mũi tràn đầy khó chịu. Dương Chiến nghe nói như thế, lập tức chửi hầm lên, những lao bất tử này, lao hú đàn, không có một cái nào không phải hú hàng. Dương Huyền trừng vào mắt, chuyện ra sao? chẳng lẽ ngươi cũng bị thua thiệt? vật gì bị trộn? nào chỉ là ăn thiệt nhỏ, thua thiệt lớn. đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Chiến nghĩ đến Thiên Khai về sau, chính mình tao nộ, cái này Thần Châu tao nộ. càng nghĩ, thật. Dương Chiến đau trong tay, đều muốn bắt đầu tiếng, muốn đao người khẽ sâu một hơi, Dương Chiến tao mày nói, "Hắn bắt ngươi kia cái gì chân long đang làm cái gì?" Hắn nói muốn đi mạch lộ đi một lần. "Còn nói cho ngươi cái gì? Ta cũng đã được nghe nói tiên khai thời điểm chuyện, ta liền hỏi hắn không phải biến mất sao?" Hắn nói, "Nếu là hắn không biến mất, một ít người liền không có nhanh như vậy trưởng thành." Dương Chiến thâm ít mới hơi, sắc mặt cũng có coi. Kia hôn trưởng tổ vương Tống Hà, thì ra vẫn luôn tại, thế mà một lần đều không có ra tay, dù là nguy vong sắp đến. Lúc này, thậm chí Dương Chiến đều có thể tưởng tượng tới, Tống Hà ngồi đám mây, nhìn kia mây cuốn mây bay, cũng nhìn hắn nhiều lần suy tử nhân gian sinh linh đủ thắn. dương huyền thấy dương chiến sắc mặt không đúng cũng là lòng đầy căm phẫn sư đệ à yên tâm lần sau ta nhìn thấy nhất định phải đâm hắn mấy cái động đại gia nhiều đâm mấy cái muốn được dương huyền gật đầu mặc dù như thế nhưng là dương chiến ánh mắt lại lấp lóe lập tức hắn nhưng cũng cười ha ha ba ba dương chiến vô vô dương huyền bà bay ngươi cũng không cần chạy trốn ta đã nói rồi này nhân gian trải qua phát triển vô số và năm nước cũng rất được rất nói dương chiến nhìn về phía kia thiên địa lại nhìn về phía cao hơn công chúng lộ ra nụ cười Dương huyền lại là nghe được không hiểu đâu, đến cùng thế nào?" Dương Chiến cười nói, mặc dù ta không biết rõ cụ thể, nhưng là cái này phía sau có một ít lão bất tử lão giả đang lưu đồ cái gì, bất quá có thể khẳng định, đối với người ở giữa mà nói, hẳn là chuyện tốt, đại hảo sự." Nói xong, Dương Chiến liền xuống đi. Dương huyền càng ngơ ngác, là ta thật lâu không có ở nhân gian chờ đợi, cho nên không hiểu chuyện nhân gian. Chương 1181, Thiên đế thường chương 1181, Thiên đế thường lần này, kế hoạch của ta đến rồi lại. Nhìn trước mắt năm bức sơn hà xã tác đồ, cộng thêm một cái quá tải, Dương Chiến đến bây giờ cũng có chút bẩm bịp. Đi qua rất nhiều tiền nhân đường, càng chạy, càng mê mang. Dường như mỗi một cái phương hướng đều là đúng, nhưng là mỗi một cái phương hướng cũng đều đi không thông. Dương Chiến cũng không phải muốn đem những này tiền nhân đi qua đường đều đi đường cái, mà là hy vọng đem những này lộ tuyến, toàn bộ quy nạp tiến thiên công đường cái bên trong. Chính như câu nói kia nói hay lắm, Hải nạp Bắc xuyên, nếu là có thể đem tất cả lộ tuyến nhánh sông đều tụ hợp vào chủ lưu bên trong, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì, Dương Chiến tự nhiên không rõ ràng, bởi vì không ai đi qua con đường như vậy. Nhưng là dựa theo hiện tại thúc đẩy tình huống mà nói, Hắn còn không có đạt tới một bước kiên nên đã tẩu hỏa nhập ma, mà đây cũng là Dương Chiến sau cùng thủ đoạn. Nếu là Luân hồi tu luyện trường sủ đổ, thực lực của hắn tất nhiên giảm bớt đi nhiều, thậm chí hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không chém ra tiên nhân gian nhất đạo, thậm chí đều không xác định chính mình còn có thể hay không là nhân gian vĩnh hằng. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ cường đại công sát đều cực kỳ ý lại này nhân gian, điều này cũng làm cho Dương Chiến mong muốn mạo hiểm. Dù sao đối vũ phu mà nói, phong hiểm càng lớn, ích lợi mới có thể càng lớn. Bây giờ Tống Hà xuất hiện, nhiều Dương Chiến ngửi thấy không giống hương vị. Tống Hà đều còn tại, kia từ xưa đến nay những cái kia chưa hẳn không tại. Nhất là, Dưỡng Chiến không khỏi nhìn về phía kia có tại. Trong đó lão ra hỏa, 89 phần 10 là bắt tiên đế một trong. Nếu như suy đoán là thật, kia mặt khác 7 bức sơn hạ xã tắc đồ bên trong đâu. Nghĩ tới đây, nhường Dương Chiến kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao, này nhân gian vẫn là có nội tình. Về phần kết quả cuối cùng, tạm thời bất luận, tối thiểu cũng không phải tự mình một người tại chiến đấu. Hít sâu một hơi, Dương Chiến đem năm bức sơn Hà xã tắc đồ thu. cái này năm bức sơn Hà xã tắc đổ, hắn cũng không thể chân chính sử dụng. Dựa theo Xích Minh đối với nó bên trong một bức xã tác độ cách dùng, còn có quan tài bên trong lão gia hỏa kia sử dụng, so ra mà nói, hắn chỉ có thể khiến cái này xã tác độ bảo vệ mình chân thân, không bị hóa đạo. Cho nên, Dương Chiến cho ra một cái kết luận, cái kia chính là những này xã tác độ đều là có chủ, mà chính mình căn bản không phải chủ nhân. Cho nên, chỉ có thể ngoại dụng không thể chân chính sử dụng. Dương Chiến đi tới quan tài trước, hướng phía quan tài vách trong gõ gõ. "Uy, lão đầu." Không có động tĩnh. Dương Chiến nét miệng nở nụ cười, "Không để y ta à, được à, ta chuẩn bị đem cái này quan tài nó đi." ngược lại cũng không cái gì dùng. Tiểu tử đuối, ngươi là càng ngày càng lên mũi lên mặt. Lão phu chính là lần trước phản ứng ngươi một chút, quả thực liền quấn lên lão phu. Lão tử đang vì này nhân gian mà chiến, ngươi trốn ở bên trong tránh quấy dậy, Ngươi có ý tốt nói lời này, ngươi là này nhân gian mà chiến, ngươi cho rằng lão phu liền thật tại tránh quấy dậy. Dương chiến nhãn tỉnh sáng lên, khá lắm, hắn đoán còn thật đúng. Đồng thời, Dương chiến lại phát hiện một cái to lớn vấn đề. Năm đó bắt Thiên Đế bên trong, có hay không phản bội nhân gian dẫn thân vào Thiên Đạo? Không có. Dương Chiến hiểu mày, kia Xích Minh sử dụng xã tắc đồ là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối là xã tắc đồ nhận chủ, khả năng bên trong dùng. Tiếp lấy, lão đầu lại bổ sung một câu, bất quá thế sự biến thiên, cái gì đều có thể. Dương Chiến nhìn xem quan tài vách trong bên trên tuyến lộ đồ cho nên ngươi cũng là bát thiên đế một trong. Chuyện cũng như yên, không để cập tới cũng được. Dương Chiến ánh mắt sáng, vẫn là nói một câu à? Ngươi ở chỗ này, như vậy cái khác bảy bị đâu? A, ngươi cho rằng tám bức sơn hà xã tắc đồ bên trong, liền ẩn giấu tám vị thiên đế? Không phải phải như vậy? Không, còn có thể cùng ngươi đối thoại cũng chỉ có lao phu, cái khác bảy, trên thực tế đều đã không có. muốn cho là xích minh có thể là phản bội nhân gian dẫn thân vào tiên đạo thiên đế một chồng, không nghĩ tới đoán sai. chết trận, không biết tung tích. câu trả lời này, nhường dương chiến có chút ngoài ý muốn, cho nên chỉ còn lại người một người. chính là nhìn thấy bọn họ đột nhiên biến mất, ta cũng liền đành phải ra hạ sách này, lấy bảo toàn chính mình, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. kết quả đây, kết quả chính là phiêu linh bài vẫn năm, theo cái này cố quan tài táng nhập đủ thủy, nếu không có người đem cái này quan tài vớt lên ta khả năng mãi mãi cũng không gặp được này nhân gian, đống nhiên biến mất, còn là bởi vì sự tình gì biến mất? Lao đầu một lát sau mới nói, mới đầu, chúng ta tám người thương nghị, muốn đem xã tắc đồ hợp nhất, cứ như vậy mới có thể tìm được biến mất lịch sử. Kết quả còn chưa có bắt đầu, bọn hắn liền biến mất. Các ngươi trước đó kia một đoạn khoảng trắng lịch sử, đối, khoảng trắng lịch sử tại sao lại cùng cái này xã tắc đồ có quan hệ? Một đồ một thế giới, ngươi nhìn chằm chằm cái này tuyến đường nhìn, ta dẫn ngươi nhìn xem cái này một đồ một thế giới tình huống. Tốt, Dương Chiến Minh bạch đây là Lão gia hỏa phải dùng xích minh loại kia thủ đoạn. Quả nhiên, theo Dương Chiến chăm chú nhìn, ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện ở một cái kỳ lạ thế giới. Thế giới này cũng là Thần Châu, dường như cùng Dương Chiến nhìn xích minh bức kia đồ bên trong cảnh tượng như thế. Không giống chính là, nơi này không có kia mấy lớn cấm khu. Thần Châu kỳ thật cũng mười phần rộng lớn, chỉ là Thần Châu bên ngoài lại là một mảnh trang xóa, mờ miệng không biết đường đi. Dương Chiến lúc này mới phát hiện, tâm thần của mình tại thế giới này ngưng tụ thành hình, đang đứng lặng trên không trung. Còn bên cạnh, một cái áo vải lão lông mày rất dài, mi tâm có một đạo kim sắc cẩn khí, hai tay chắp sau lưng, rũ cục lấy mi mắt. Phản phất tại đi ngủ như thế, trông thấy lao nhân này dáng vẻ, Dương Chiến đột nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua diều cơ quá khứ trí nhớ của kiếp trước. Thiên Đế Thượng, Thiên Đế Thượng lúc này mới nhìn về phía Dương Chiến, có chút thốn thức, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhận ra lão phu. Dương Chiến nữ mày, ngươi có phải hay không có một đứa con gái? Đúng, bất quá ta tiến vào nơi này, cũng không biết nàng, ngươi gặp qua nữ nhi của ta thường nghi, con gái của ngươi là trích tiên chuyển thế. Làm sao có thể? Sao không khả năng? Thiên Đế Thượng có chút hoảng hốt, cái này, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta thời đại đó nhưng không có trích tiên xuất hiện qua, cho nên trích tiên là cái dạng gì? Dương Chiến có chút đoán không được, dù sao Diêu Cơ cho hắn nhìn kỹ ức, 89 phần 10 có vấn đề. Thiên Đế thường bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói câu, ngươi nói như vậy lên, ta ngược lại thật ra nhớ tới liên quan tới ta nữ nhi một sự kiện. chuyện gì? Ta nữ nhi kinh thường hỏi ta, liên quan tới tiên đạo chuyện, dù sao khi đó mặc dù đều có tiên đạo truyền thuyết, nhưng là không người có thể thành tiên, dù sao đều là tiên đạo đoạn tuyệt thời đại. Nữ nhi của ta còn góp lời, để cho ta cùng cái khác bắt Thiên Đế thương nghị, đem tám bức bản thiết kế hợp nhất, có lẽ có liên quan tới tiên bí mật vừa rồi ngươi không phải nói tám bức xã tác đồ hợp nhất có khả năng tìm tới đoạn lịch sử kia đều là truyền thuyết về phần đến cùng là cái gì không ai biết dương chiến trầm tư một lát sau đó thu liễm suy nghĩ nhìn về phía cái này một đồ một thần châu thế giới phía dưới vẫn như cũ có thành trấn thôn xóm thậm chí còn có người dương chiến hơi kinh ngạc những người này đều là giả tượng không phải thật sự đây không phải là thật thế giới chỉ là thần châu hư tượng dương chiến nghĩ đến hắn cùng hắn sư tôn đều phá thiên về sau đều đi qua một cái thần châu thế giới sau đó mới là một cái lối đi hắn gặp phải là ba người chính mình. Hán sư tôn gặp phải là bà tôn thần. Vấn đề này, nhường Dương Chiến trước đó liền hoài nghi, kia là một bức sơn hà xã tắc đổ bên trong giống. Về phần cái lối đi kia, Dương Chiến cũng nói không rõ ràng. Dương Chiến hỏi một câu, mặc dù là hư tượng, ngươi có hay không đi trao đổi quà, vạn nhất cũng có một chút thu ở đầu. Thiên Đế Thường lắc đầu, vô dụng, căn bản là không có cách giao lưu, bọn hắn nhìn không thấy chúng ta, nói như thế nào đây? Hách, ngươi vẫn là mình xem đi, đi theo ta. Chương 1182, Diêu Cơ nhẹ nhàng chương Diêu Cơ nhẹ nhàng Thiên Đế Thường nói xong, hướng phía phía dưới bay đi rơi xuống một cái thành nhỏ, Dương Chiến trông thấy cái này thành trì hình dạng, lập tức ngây mẩn cả người. Cái này quá quen thuộc, đây không phải hắn tại được Thủy bên trong tiến vào một cái kỳ quái thế giới bên trong phong vân thành sao? Chính ngươi xem đi, ngươi ở chỗ này nhiều nhất nửa canh giờ, liền phải tự động đi ra ngoài." Thiên Đế thường nói câu, sau đó liền trực tiếp biến mất. Dương Chiến có chút hoảng hốt, dường như cố nhân vẫn như cũ. Dương Chiến tìm một đoạn ký ức, đi tới Ôn các. Đã gần đến hoàng hôn, lần lượt nam tử đi bảo, ngoài cửa có trang điểm lộng lẫy nữ nhân kêu gọi. Bất quá lần này cùng tại Nhược Thủy bên trong tiến vào thế giới không giống không có người chào hỏi hắn, bởi vì nơi này người đều nhìn không thấy hắn. Dương Chiến cứ đi như thế đi vào, xa hoa trụi lạc, quần áo không chỉnh tề, ngoan ngoãn nhảy lén, bước chân tập tính lao nam nhân. Dương Chiến đi thẳng tới thuộc về Vân Tú gia phòng. Dương Chiến trực tiếp xuyên tường bảo, bởi vì đây đều là hư tượng. Sau khi đi vào, liền vừa trông thấy một người đàn ông ngay tại xếp quần, nữ nhân thì là nằm ở trên giường, hơi mệt chút, nhưng là trên mặt còn mang theo đủ cười. Khách quan lần sau lại đến nhà. Hắc hắc, phục vụ không tệ, lần sau còn tìm ngươi. Nam tử rời đi, Dương Chiến đứng ở một bên, nhìn xem Vân Tú mặc. Dương Chiến nghĩ đến cố kia chờ lấy Khương Vô Kỵ tới Bạch Khâu lâu, không tự chủ được hô câu, "Vân Tú." Vân Tú không có nghe thấy, chỉ là nam khách rời đi về sau, hiện ra nụ cười trên mặt không có, chỉ có chút vô tận xấu bi. Nàng kiểm điểm vừa rồi đạt được tiền thưởng, sau đó lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong tán phái bạc, đồng tiền, còn có một số châu náo đổ trang sức. Vân Tú thở dài một cái, cũng không biết có đủ hay không. Dương Chiến phỏng đoán, đây là Vân Tú vì mẹ nó chữa bệnh chủ tiền. Dương Chiến muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng là không có cách nào. Ngay ở chỗ này, Dương Chiến chờ đợi. Không lâu Dương Chiến ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa rồi đi ra khách nhân, lại tới, mà trước mắt hình tượng cũng có chút biến hóa, vất vả là kéo cổ tay người đàn ông tiến đến. Tiếp đấy, chính là một hồi giao lưu, Dương Chiến mới hiểu được Thiên Đế Thường ý tứ, nơi này một mực tại một cái thời gian cực ngắn bên trong tái diễn. Dương Chiến rời đi ôn nhu cát, hô câu, Thiên Đế Thường, thấy được chưa? Thấy được. Vậy ngươi không có đi Thái Thượng Tiên Cung những ngày thượng cổ Tiên môn nhìn xem? Thiên Đế Thường trả lời một câu, không có. A, làm sao có thể không có? Thời đại này, giống như chính là tu tiên thời đại thiên đế thường xuất hiện, lắc đầu nói, không có người, không có người, làm sao lại thế? thật không có, ta đã sớm đi xem qua rồi, không có bất kỳ ai trông thấy. dương chiến theo thiên đế thượng, đi tới thái thượng tiên cung, đây chính là huyền không sơn vị trí, chỉ là nơi này là thái thượng tiên cung. mây khói lượn lờ, hoàn toàn chính xác có tiên cảnh khí thế, bất quá trong đó thật không có bất kỳ ai trông thấy. dương chiến đi một phen, cũng không có trông thấy cái gì đáng phải chú ý đồ vật. những người khác có, thế nào đơn độc những này tu tiên tông môn thế gia người không có? ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, cho nên có truyền ngôn nói cái này tám bức sơn hà xã tắc đồ cùng tiên có quan hệ cũng là có khả năng về phần cùng kia đoạn biến mất lịch sử có quan hệ cũng là còn chờ khảo chứng không lâu dương chiến trong này đã đến giờ lóe lên liền tâm thần quý vị bên trong truyền đến thiên đế thường thanh âm không có việc gì không nên quấy giày lão phu lão phu biết cực kỳ có hạn hơn nữa tự lao phu sau khi đi vào một mực tại ngược thủy phiêu đẳng trở lại lúc nào nhân gian ngươi hẳn là tin tưởng thật không biết bao nhiêu dương chiến không để ý đến hỏi một câu có hay không biện pháp để cho ta tiến vào cái khác xã tắc đồ bên trong thế giới cái này không được, ngươi chỉ có để bọn hắn nhận chủ mới có thể đi bảo, ta cũng không phải cái khác xã tắc đồ chủ nhân, ta tự nhiên là làm không được. ta cái này có một bức xã tắc đồ là trích tiên trường khống, cũng có thể để cho ta trông thấy bên trong thế giới, hẳn là xã tắc đồ nhận kia trích tiên làm chủ. khẳng định, không phải vào không được. ý của ta là, tên đê bị diệt, bản bẽ này hẳn là liền không có chủ nhân a, ta có hay không biện pháp để nói nhận chủ? cái này nhìn cơ duyên, cũng không phải không có chủ ngươi liền có thể thay thế, mong muốn nhường xã tắc đồ nhận chủ, toàn bằng nó có nguyện ý hay không nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi năm đó là thế nào nhường cái này? xã Tắc Độ nhận chủ, không hiểu thấu liền nhận chủ. Ta là đến bây giờ cũng không biết vì cái gì. Tương truyền Bát Thiên Đế là bởi vì đạt được cái này 8 Bức xã Tắc Độ mới thành tiểu Vĩ Hằng Cảnh. Không sai, là như thế này. Là xã Tắc Độ giúp các ngươi thành Tiêu Vĩ Hằng, vẫn là các ngươi tu luyện phía trên này Miết Khí vận hành lộ tuyến. Là cái này xã Tắc Độ có thể để người ta lại càng dễ càng ngộ Thiên Đạo phát tắc, mới có thể để cho chúng ta phá vỡ mà vào Vĩ Hằng Cảnh. Dương Chiến Sưng Sờ, ta cầm nhiều như vậy, ta tại sao không có cảm giác? Bọn chúng lại không có nhận ngươi làm chủ nhân làm sao lại giúp ngươi cảm ngộ tiên đạo phát tác? Dương Chiến có chút bó tay rồi, cũng không như có, ta cũng như thế vĩnh hằng, võ đạo vĩnh hằng. Cho nên ngươi vẫn là lợi hại. ít ra, theo ta được biết, chưa hề có người lấy võ đạo con đường tiến vào vĩnh hằng cảnh. Cho nên, ngươi có thể là phần độc nhất. Dù sao võ đạo chi lộ, liền không ai có thể đi vào tiền đồ tươi sáng. Tiền nhân đều là sở lấy tiến lên, liền ta bản vẽ này bên trên lộ tuyến, ta đều thôi diễn vô số lần. Ta muốn đem phía trên to to nhỏ nhỏ tạm nhạt lộ tuyến liên thông, đều làm không được. Chớ nói chi là tiến vào chân chính nhân thể lại đạo nói xong, thiên đế thường ngữ trọng tâm trường tới câu, dương chiến, ngươi thật sự là võ đạo đệ nhất nhân, hẳn là đi vào nhân thể đại đạo con đường này, nhưng là dù sao cũng là không cho mệt, không có người đi thông qua đường, vô cùng có khả năng tới cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, đây là một đầu chặt đầu đường. nhưng là cái khác đường, đều không phải là nhân gian đại đạo. ngươi có trí lớn, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công. dù sao, này nhân gian, lúc có nhân gian con đường của mình, bất quá, tục truyền viễn cổ có thánh vương, đi vô cùng có khả năng chính là võ đạo chi lộ, chỉ là thời kỳ viễn cổ không có bất tự chỉ có một ít kỳ quái đồ án lưu lại người hậu thế cũng xem không hiểu chỉ là suy đoán cũng không biết có phải thật vậy hay không đồ án ở nơi nào ngươi nhưng có xem không hiểu đồ vật ta thu thập tới làm cái gì đúng chi cái này thời đại cách chúng ta thời đại vài bao năm chỉ sợ sớm đã mẫn diệt trong lịch sử Dương Chiến có chút thất vọng nếu như có thể nhìn một chút biến cổ thánh vương thời đại lưu lại đồ nói không chừng đối với hắn có chút dẫn dắt đúng vào lúc này Dương Chiến quay đầu nhìn thấy Diêu Cơ tới lúc này mới qua một ngày ngươi liền đến Diêu Cơ là bay bảo hiện tại giống như cảm thấy Dương Chiến uy hiếp không được nàng, lộ ra tùy tiện lại khoa trương lên. Ha ha, ta chính là tới nhìn ngươi một chút đang làm gì. Có gì đang xem? Ngươi dám thị ta lâu như vậy, ta cũng làm cho ngươi biết bị dám thị cảm giác. Khá lắm, ngươi lại cho là ta bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Ngươi bắt ta có biện pháp không? Dương Chiến nhíu mày, ngươi cái này bà nương là thật có chút muốn ăn đòn. Diêu Cơ dơ cảm, vậy ngươi cũng là đánh a? Dương Chiến cười, ngươi qua đây một chút, nhìn ta không đánh ngươi. Tốt lắm, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Diêu Cơ đi tới quan tài bên cạnh, Dương Chiến lộ ra nụ cười sán lạ. Đông nhiên một đao chém tới, Diêu Cơ theo bản năng một cái tránh né, lập tức, Dương Chiến một cái tay nhấc lên vách qua tài, trong nháy mắt đập tới. Ngoanh, quan tài run, run, đại điện cũng đang run dậy. Bất quá, Diêu Cơ đã không thấy, chỉ có thể nghe được trong quan tài vang động. Dương Chiến hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Cái này không có nhân gian thể trói buộc trích tiền, thì ra cũng không đột phá nổi cái này quan tài ngăn cách. Cái này nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài, thật đúng là đại dụng không có, tiểu dụng không ngừng. Ân, không tệ, thanh tĩnh. Chương 1183 để các ngươi đến ngồi tù trương 1183, để các ngươi đến ngồi tù dương chiến ngừng nghiên cứu sơn hà xã tát đổ, liền bắt đầu mọi nơi lý triều đình đọc lại chuyện. lúc này trương nhuận phủ cùng văn tư viễn đều đứng ở văn đức điện. đây là dương chiến trở thành nhân hoàng về sau, lần thứ nhất chủ động triệu kiến trung tư lệnh trương nhuận phủ cùng thần châu học cung đại tế tiểu văn tư viễn. trương nhuận phủ lớn tuổi, nhưng là tinh thần phân chấn, dù sao chấp trưởng triều đình cũng coi là dưới một người trên bạn bàn người. văn tư viễn càng là thủ, chấp trưởng thần châu học cung đại tế tiểu chi vị, học cung không chỉ có thể ảnh hưởng miếu đường, càng có thể ảnh hưởng giang hồ mặc dù hai cái văn thần, nhưng là một thân hạo nhiên chính khí, cũng là thật tu ra thành kiểu, rất có muốn thành thành dấu hiệu. thần bái kiến bệ hạ. hai người ông quyền cũng không như đã tưởng vương triều đồng dạng, vì lệ hành lễ, bởi vì dương chiến từ trước đến nay không thích quy củ như vậy. dương chiến nhìn hai người một cái, hôm nay để các người đến, ta là muốn biết một chút triều đình cùng trên giang hồ hiện tại cái gì tình huống. nói xong, dương chiến nhìn về phía trương nhuận phủ, lão trương, ngươi tới trước, trên triều định chuyện. trương nhuận phủ lúc này mở miệng, bệ hạ, bây giờ triều đình văn võ quan viên đều thành mình thiên hạ đại trị, bách tính an cư lạc nghiệp cũng không đại sự, chỉ là bí mật. rất nhiều đi theo bệ hạ kiến công lập nghiệp tướng quân các đại nhân đều nóng nhìn, có thể vinh quang cửa nhà. Dương Chiến nhàn nhạt hỏi, còn có sự tình khác không có? Trương Nhụn phủ mặt mo nghiêm một chút, cũng là còn có một việc. Nói, bệ hạ bây giờ hậu cung vô chủ, triều đình trên dưới đều có chút lo lắng. Lo lắng cái gì a Dương Chiến tức giận nói, hắn hiện tại nào có tâm tư những chuyện này. Bên trên có tiên đạo quỷ đạo giả, âm thầm khả năng còn có thần đạo giả nhìn chăm chăm. Sau lưng còn có tống hà những lao gia hỏa này, không biết rõ tại hợp lại cái gì. Trương Nhụn phổ sưng sở, lập tức cười khăng nói, bệ hạ chính là vạn dân chi làm gương mẫu, bệ hạ tức thiên hạ, bệ hạ nhất cử nhất động đều liên lụy thiên hạ. Bây giờ bệ hạ hậu cũng quyết bị, có tránh khỏi nhường vạn dân lo lắng. Dù sao bệ hạ chính là nhân hoàng, hoàng tử hoàng tôn càng nhiều, tự nhiên đại biểu Giang Sơn có truyền thừa, hoàng triều có truyền thừa, mới có thể nhường thiên hạ vạn dân an tâm. Dương Chiến ngang Trương Nhụn Phủ một cái, thái tử cũng có, còn có cái gì tốt lo lắng? Chờ thái tử trưởng thành, các ngươi giúp hắn thu xếp mới đúng. Nói xong, Dương Chiến liền nhìn về phía Văn Tư Viễn, trên Giang hồ như thế nào? Vậy hạ muốn hỏi không phải là cái này giang hồ các đại tông môn thế lực nhưng có đổi mới. Đối. Vậy hạ cũng không có lớn biến cố, bất quá đế cảnh trở lên cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là luyện khí sĩ, điểm này ngược lại để thần cảm giác có chút không được bình thường. Nói, Văn Tư Viễn nhìn về phía Dương Chiến, cứ thế mãi, võ đạo cùng luyện khí sĩ ở giữa mất đi cân bằng, chỉ sợ về sau các đại tu luyện thế lực sẽ ảnh hưởng hoàng triều yên ổn. Dương Chiến nhìn xem Văn Tư Viễn, vậy ý của ngươi là? Vậy hạ, nếu có biện pháp, cần để cho các đại võ đạo tướng quân tiến hành tăng lên, nếu không về sau thế tất sinh ra mầm hai bạn, vậy hạ tuy mạnh nhưng là vậy hạ cuối cùng chỉ là một người, nhiều khi không giành phân thân. Dương Chiến trầm mặt một lát, mở miệng nói, tiên căn dựng dục ra thánh quả, một mực là ngươi chủ trì phân phối, từ giờ trở đi, toàn bộ phân cho võ đạo bên trong người, dùng ta phát chỉ. là, bệ hạ. tiếp lấy, Dương Chiến nghiêm túc, ta bác tế thần võ quân có thể đi đến hôm nay, tự nhiên cũng làm luận công hành tượng, công lao sổ ghi chép các ngươi đều có, nên phong thưởng phong thưởng, nên phong tước phong tước, lao trường hai người các ngươi thương nghị tiến hành, định ra danh sách tước vị, ta xem qua về sau liền sắp phát chỉ về phần cái khác điều lệ hình thức các ngươi liền thay chấp hành trương nhuận phủ cùng văn tư viễn túi đầu tuân mệnh dương chiến lại mở miệng nói luận công hành thưởng còn có một cái điều kiện hai người ngẩng đầu lên trương nhuận phủ hỏi vậy hạ là điều kiện gì không có thành gia lập nghiệp người hết thảy không phong tước chờ bọn hắn thành gia lập nghiệp lại phong trương nhuận phủ cùng văn tư viễn đều ngây ngẩn cả người hiển nhiên không biết rõ dương chiến điều kiện này hằng nghĩa dương chiến cười mang lên những năm này đi theo ta trải qua sa trường văn thần võ tướng cũng không có tâm tư thành gia lập nghiệp bây giờ hoàng triều yên ổn cũng nên để bọn hắn ngẫm lại riêng phần mình được nhà mặt khác, bổ sung lại một đầu, nếu như lập gia đình về sau, thêm thê có bầu người, phong thưởng thêm một bậc, thê tử phong cám mệnh. Trương Nhụn phổ cùng Văn Tư Viễn dường như lúc này mới hiểu rõ. Trương Nhụn phổ cười nói, vậy hạ đối đái hạ thần vân vân sâu nghĩa trọng, ân trạch sâu xa, thần minh bạch. Văn Tư Viễn lại có chút cảm khái nói, vậy hạ cái này pháp chỉ vừa ra, sợ là muốn gây nên manh động, sợ là không có lập gia đình công ơn, đều phải dơ chân, dơ chân có làm được cái gì, để bọn hắn tranh thủ thời gian lập gia đình mới là chính sự. Văn Tư Viễn quyền, là, vậy hạ. Dương Chiến gật đầu, nhìn về phía Văn Tư Viễn mặt khác, đem hoàng triều các võ tướng, nhất là võ đạo bên trong người, đặt tới đế cảnh người, truyền lệnh bọn hắn, toàn bộ tới thiên lao tập hợp. Văn Tư Viễn mắt sáng lên, thần minh bạch, đi thôi. Dương Chiến kiên qua tải, đi tới hắn để cho người ta một lần nữa tu kiến tốt thiên lao. Cái thiên lao này nhiều lần sụp đổ, lại nhiều lần chủ kiến, bây giờ thiên lao, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cỗ mới nứt vĩ. bất quá, thiên lao không ai, bởi vì thiên lao đã bị Dương Chiến phế trừ, lục bộ tam tỉnh chủ ngoại thêm Thần Châu học cung chủ chỉ chiếu cục cũng không cần cái này đã từng đại hạ vương triều đặc biệt thiên lao. Dương Chiến kiên qua tải đi vào trong thiên lao, nơi này vẫn là dựa theo đã từng quy chế tu kiến. Bên trong tiểu viện, mười phân yên tĩnh, mấy gian phòng nhỏ, kia là Dương Chiến từng tại nơi này cùng Tam Tử bốn người bọn họ ăn uống ngủ nghỉ địa phương. Thanh, qua tài trung điệp đặt ở trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, Tam Tử cùng tứ nhi, lão ngũ lao lục liền đã tới. Mấy tên này còn không biết phong vương phong hầu bây giờ còn chưa có phần của bọn hắn. Nhị gia, mấy minh đệ dường như lại về tới lúc trước, dù cho lão ngũ lao lục thức tỉnh qua, bây giờ dường như lại ngủ thức đi, cũng hoàn toàn về tới lúc trước. Nhìn xem cái này bốn cái gia hỏa lúc không có người, bọn hắn vẫn là quen thuộc gọi nhị gia, thậm chí đều không quen gọi nhị ca. Dương Chiến cũng lười tại những ngày việc nhỏ không đáng kể đã nói cái gì. Mấy người các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, có người đến, liền chào hỏi một chút. tại Thiên lao bên ngoài trên quảng trường chờ lấy. Nhị gia, thế nào đống nhiên tới nơi này? Lão Lục nhìn không được hỏi một câu. Tam Tử chợt nhìn Lão Lục một cái, tưởng cho ngươi là Lão Lục đâu, vẫn không rõ. Lão Lục chừng Tam Tử một cái, ngươi minh bạch. Vậy ngươi nói một chút. Tam Tử nét miệng cười nói, nhị gia làm nhân hoàng, chấp trưởng thiên hạ, đây là tới nơi này ước khổ tương ngọn thể nghiệm năm đó nguy cơ cùng gian khổ nói xong tam tử còn nhìn về phía tứ nhi tứ nhi ngươi nói có đúng hay không tứ nhi lập tức rất kinh bị tam tử một cái nói mỏ ta cảm thấy ta nhị gia là muốn cùng huynh đệ chúng ta uống rượu ở chỗ này tương đối tốt miễn cho bị những cái kia quan văn nhìn thấy lại phải nghiền ngẫm từng chữ một trích dẫn kinh điển dương chiến tức giận nói loán cái gì để các ngươi đến ngồi tủ ván này trong nháy mắt nhường bốn huynh đệ ngốc trệ nguyên một đám vẻ mặt không thể tin nhìn qua dương chiến nhìn cái gì nhanh đi ra ngoài tiếp khách đi a còn muốn tiếp khách tam tử vẻ mặt trấn kinh Lan. Bốn cái ra hỏa, lập tức lấy lại tinh thần, cùng nhau quay người, đi ra tiểu viện. Trương 1184, vong yu trong khách sạn cố nhân trương 1184, vong yu trong khách sạn cố nhân Dương Chiến gõ gõ qua tài, diêu cơ, nghe được ta nói chuyện sao? Dương Chiến, ngươi thả ta ra ngoài, ta không dám thị ngươi, coi như ta sai có được hay không? Nói thật ra, ta còn là thích ngươi vừa rồi tại Văn Đức Điện bên trong kia phách lối ráng vẻ, đừng sợ, tiếp tục phách lối. Ngươi, ngươi giam giữ ta có làm được cái gì? Là chính ngươi đưa tới cửa, ta không thu người. Ngươi đoán chừng cảm thấy ta không cho ngươi mặt mũi đâu. Một lát sau, trong quan tài mới truyền ra Diêu Cơ thanh âm, Dương Chiến, ta sai rồi, ngươi trước thả ta ra ngoài. Dương Chiến vô vô quan tài, nói câu, Lao Đầu, nhìn kỹ, nếu là phóng suất, đừng trách ta trở mặt không cần biết. Thiên Đế thường thanh âm truyền ra, tràn đầy khó chịu, biết. Tiếp đấy, Dương Chiến biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, Thiên Lang nhận được Dương Chiến chỉ lệnh, tự mình đến tới Thiên Lao, nhìn lên trời Lao đại môn. Mà Dương Chiến, trong nháy mắt, đã bay qua Thần Châu, xuất hiện ở Thần Châu cùng Trung Tiên giao giới một chỗ hoang mạc biên giới nhìn xem phía trước hướng hắn chạy tới đại bảo bối đồ đệ dương chiến nhãn tỉnh sáng lên cái này đại bảo bối thế mà nhân thể đại đạo lại tiến bộ nhìn bộ dạng này xuống dưới thanh vũ đã nhanh muốn phá vỡ mà vào vĩnh hằng cảnh cái này bám chừng là từ hắn về sau cái thứ hai lấy võ đạo chi thân đặt chân vĩnh hằng cường giả sư tôn thế nào sư tôn triều thiên tiến vào cái này hoang mạc cái này hoang mạc báo cắt quả lớn ta mất dấu, bất quá ta một mực tại quan sát bên ngoài triều thiên hẳn không có đi ra dương chiến nhìn về phía kia hoang mạc nhìn ra môn đạo gì không có thanh vũ làm sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía hoang mạc. Sư Tôn, ta cảm thấy cái này hoang mạc cùng thế giới này có chút không hợp nhau, sau khi tiến vào, nguyên thần sẽ bị áp chế, dẫn đến cảm giác của ta năng lực kịch liệt hạ xuống, hơn nữa, trong ngoài khí cơ không lưu thông, giống như là một thế giới khác thất lạc ở nơi này. Dương Chiến gật đầu, "10 phần tán thưởng, vẫn là con mắt của ngươi có thể trực thấu bản chất, nơi này đã từng là ma huyễn 800 dạng hoang mạc, chỉ là ma huyễn cùng nhân gian tương hợp về sau, cái này hoang mạc liền xuất hiện ở nơi này, bất quá, không phải ngươi dạng này ánh mắt, căn bản thấy không rõ lắm bản chất." Nhận lệ, Thành Vũ mười phần vui vẻ, "Sư Tôn, ngươi rất ít ta." Ân về sau nhiều hơn các ngươi. Dương Chiến nở nụ cười, sau đó đi thẳng về phía trước. Đi, đi với ta nhìn một chút cố nhân. cố nhân là ai? Diêu Cơ Đường. nàng không phải chết. nàng nói chết thì đã chết. a, ta coi là cũng sẽ không nói dối. Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ kia thanh tịnh ánh mắt, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. hắn muốn nhắc nhở Thanh Vũ này nhân gian lòng người khó dò, nhưng là nghĩ đến Thanh Vũ cái này một đôi đặc biệt ánh mắt, Dương Chiến cảm thấy vẫn là không nhắc nhở tốt. cắt vàng đầy trời mê người mắt, lại còn che đợi nguyên thần cảm giác. bất quá phong đao ra khỏi vỏ cường đại sát khí sát khí mãnh liệt còn có dương chiến kia nhân gian vô địch khí tượng dường như thế gian này tất cả ở trước mặt của hắn đều đang run rẩy tức ở nhân gian coi như ta quản Và anh dương chiến một đao chém về phía hoang mạc trong chốc lát một đầu không có chút nào cắt bay đại đạo xuất hiện ở trước mặt hắn đại đạo cuối cùng có một gian khách sạn trong khách sạn xuất hiện ba người một cái triều thiên một cái hiên viên lang tầm, cái cuối cùng một bộ máy trắng thánh kiết lại thanh lãnh nhìn thấy nữ nhân này cũng làm cho dương chiến ngoại ý muốn Đồng nhiên Dương Chiến giơ ra một cái tay, cái này một cái tay dường như có thể trấn áp chư thiên. Trong tiếng ầm ầm, phương viên trong dặm, đều ở Dương Chiến trong khống chế, nơi này bất luận là ai, hẳn là đều chạy không ra được. Nhanh chóng, Triều Thiên lấy ra một cây chiêu hồn viên bảo hộ ở Long Quỷ trước đó. Chỉ là Triều Thiên còn chưa kịp sử dụng, chiêu hồn tiên liền đã rơi vào Dương Chiến trong tay. Lúc này, Dương Chiến mang theo Thanh Vũ đã đứng ở trong hoang mạc khách sạn trước. Dương Chiến nhìn xem Long Quỷ, Thanh Vũ nhìn xem kia khách sạn danh xưng, vong ưu khách sạn. Hiên Viên Lan Tâm nhíu mày, "Dương Chiến, ngươi tới là ý gì?" Dương Chiến cũng không để ý tới Hiên Viên Lan Tâm, chỉ là nhìn xem Thanh Lánh Long Vũ. Trên người nàng lãnh ý, dường như có thể tùy thời nhường vùng thế giới này trở thành băng tiên tuyết địa. Long Vũ cũng đang nhìn Dương Chiến, trong mắt có chút phức tạp, nhưng là vẻ mặt vẫn như cũ rất lạnh. Những năm này, ngươi dứt khoát ở chỗ này. Long Vũ chậm rãi mở miệng, những năm này, chẳng lẽ ngươi đang tìm ta? Dương Chiến không có trả lời, chỉ là hỏi một câu, ngươi thế nào cùng bọn hắn đi cùng một chỗ? Long Vũ bình tĩnh nói, bọn hắn thế nào? Dương Chiến chỉ hướng Hiên Viên Lan Tâm, nàng là Diêu Cơ Mộ Thần, Diêu Cơ là trúc tiên. Long Vũ rất bình tĩnh nói, ta không quan tâm cái gì trích tiên, ta cũng không biết cái gì trích tiên, ta chỉ biết là nơi này, có lẽ có thể tìm được đã từng cái kia người phụ tình. nơi này có thể tìm tới, tìm được hay không không sao cả, nhưng là nơi này gọi vòng ưu khách sạn. dương chiến nhìn xem long quỷ, lại nhìn một chút long Quỷ bên cạnh triều thiên. hỏi một câu, các ngươi nhận nhau. triều thiên ánh mắt có chút đỏ, ngươi không nên thương tổn mẹ ta. dương chiến thâm hít một hơi, một người trung niên, gọi một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân là mẹ, thấy thế nào, vẫn còn có chút không hài hòa cảm giác. long quỷ lại nói câu, vì ngươi, không, vì hắn ta thậm chí quên đi hải tử của ta, vậy hãy giúp ngươi nhớ lại. Tam sinh thạch, Dương chiến mừng tỉnh hiểu ra, cho nên ngươi hận hắn. hắn. ta đời đời kiếp kiếp đều nhớ ký hắn, hắn lại đem ta quên, có lẽ cũng không phải bản ý của hắn, chỉ là tạo hóa chơi ngươi. Long vị hốc mắt có chút hùng nhuận, vậy ngươi bằng lòng nhường hắn trở về sao? Dương chiến nhìn trung quanh, mặt không đổi sắc, cho nên triều thiên cô y dẫn đồ đệ của ta theo dõi, vì đem ta dẫn tới, sau đó nhường hắn trở về. Long vị không có trả lời, chỉ là nhìn xem Dương chiến đều đoán được có tới, không có đoán được ngươi ở chỗ này bất quá ta sớm nên nghĩ tới, dù sao triều thiên thế mà cùng diêu cơ cùng đường, cái gọi là sư đồ tình cảm sợ là không đủ, cũng chỉ có mẹ ruột của hắn mới có thể để cho hắn khăng khăng một mực đi theo diêu cơ làm việc a. nói, dương chiến ánh mắt rơi vào hiên viên lan tâm trên thân, cái này đã từng ma chủ phu nhân, bích liên mẹ ruột. dương chiến ánh mắt đã không còn huyết hồng, không có tiếp tục nghiên cứu tiền nhân đường, dương chiến cũng là đem tàu hỏa nhập ma dấu hiệu trấn áp xuống tới. lúc này ánh mắt của hắn cùng thanh vũ như thế, làm sáng tỏ vô cùng. hắn nhìn xem hiên viên lan tâm, hẳn là ma còn có thủ đoạn gì nữa, có thể tìm về thất lạc khương bô vẫn là nói, các ngươi vong như khách sạn, còn có cái gì đồ vật có thể giúp ta khôi phục quá khứ ký ức." Hiên Viên Lan Tâm bình tĩnh nói, "Dương Chiến, chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục ký ức sao?" Thẳng thắn nói, "Ta hiện tại một chút đều không muốn." Kia, kia một đoạn biến mất lịch sử đâu? Ta đây cũng là có chút hứng thú, nhưng là không nhiều lắm, dù sao kia một đoạn lịch sử, giống như cùng ta Dương Chiến cũng không bao lớn quan hệ. Long Quỷ mắt đỏ vẻ mắt, "Nếu như ngươi là cái nam nhân, vậy thì khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức về sau đâu, để cho ta hối hận, để cho ta tại mẹ con các ngươi trước mặt sám hối Long bị trừng to mắt chỉ vào Dương Chiến, ngươi ngươi ngươi thế nào lạnh lùng như vậy bà tỉnh? Không nói Khương Vô Kỵ chính là trước kia ta cũng đã giúp ngươi nhiều ít, chính ngươi còn đã đồng ý nói muốn đi quỷ địa giúp ta tìm hắn tin tức, kết quả đây nói Long bị khóc, ngươi không thể để hắn xuất hiện một hồi, tối thiểu để cho ta chết rõ ràng mạnh mẽ, để cho ta biết vì cái gì ngươi sẽ bỏ rơi vợ con. Mặc dù Long bị nói là Khương Vô Kỵ, nhưng nhìn dáng dấp của nàng giống như đang nói Dương Chiến. Dương Chiến nhíu mày, các ngươi thật có biện pháp khôi phục ta trí nhớ của kiếp trước. Trương 1.185 nên cũng không nên đều làm ở cùng một chỗ. Trương 1.185 nên cùng không nên đều làm ở cùng một chỗ đương nhiên có thể, mà chúng ta liền chờ ngươi qua đây. Hiên Viên Lan Tâm bình tĩnh nói. Long vì lý do đủ, lý do của ngươi đâu? Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem Dương Chiến, ngươi không có cảm thấy ta cái này bắt bách Lý Hoàng Sa địa rất giống một chỗ sao? Tiêu đu bắt bách Lý Hoàng Viên Đường. Hiên Viên Lan Tâm gật đầu, nhìn chăm chăm Dương Chiến, không sai, đây chính là bắt bách Lý Hoàng Viên. Dương Chiến đã từng liền đoán rằng qua, nhưng là cảm thấy rất không có khả năng, cho rằng chỉ là giống mà thôi. Hiên Biên Lang tâm lên tiếng lần nữa, năm đó tứ đại ma địa, Ma Trạch cùng Ma Uyên, trên thực tế đều là Cửu Đu một góc, lúc này mới có thể đã cùng nhân gian tương hợp, nhưng lại không có hoàn toàn dung hợp. Đương nhiên, Cửu Đu rất nhiều nơi đều tản mát ở trong thiên địa này, quen thuộc nhất bất quá, cũng chính là ngươi từng trải qua Tam Sinh thạch, cùng một thủy, vậy cũng là Cửu Đu chi phận. Dương Chiến lãnh lặng nói, "Ta không phải hỏi những này, ngươi giúp ta khôi phục ký ức lý do là cái gì?" Hiên Biên Lang tâm nhìn chằm chằm Dương Chiến, vẫn chưa rõ sao, năm đó Khương Vô Kỵ không biết rõ dùng thủ đoạn là gì, nhường Cửu Đu hiện hiện nhân gian cùng nhân gian tương hợp, ngươi ký ức nếu như trở về, hẳn là có biện pháp đem tiểu đu cùng nhân gian tách rời. nếu như luân hồi tu luyện trường sụn đổ, tiểu u khả năng liền sẽ cùng nhân gian tách rời, tam giới phân lập, trở lại đã từng. hiên viên lan tâm lắc đầu, không được, tam giới như là đã loạn, liền sẽ duy trì liên tục hỗn loạn sụn dưới, ta hy vọng ngươi khôi phục ký ức về sau, liền giúp tiểu u trở lại quỹ đạo. nhìn xem hiên viên lan tâm ánh mắt, ngươi xem qua tam sinh thạch, nữ nhi của ta cho ta nhìn qua. ngươi là ai? ta đã từng chính là minh tổng. dương chiến đông nhiên nhìn về phía vong khách sạn, minh đế, diêm vương thi ra bọn hắn cũng tại tại trách không được thật lâu không có tin tức của bọn họ bất quá nghĩ đến đã từng bích liên cùng u minh quỷ phụ thậm chí thi ra quan hệ ta liền nên nghĩ đến thiên ma thành các ngươi diêu ra cũng hẳn là là minh tộc. hiên viên lan tâm cao mày nói cho tới nay mặc kệ là ta đại nữ nhi vẫn là tiểu nữ nhi cùng ngươi uất mắt đều rất sâu ta cái này là mẹ cũng vì ngươi làm qua không ít chuyện hiện tại chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm cho chúng ta trở lại cố thổ dương chiến không nói chuyện chỉ thấy vong khách sạn bên trong minh đế phụ tử còn có một cái quan tài bày ra kia là thi ra lão tổ nhất làm cho Dương Chiến ngoại ý muốn, đã lâu không gặp qua Vô Danh, thế mà cũng ở trong đó. Vô Danh cười nói, Dương Chiến, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Chiến kỳ quái, ngươi thế nào cùng bọn hắn làm ở cùng một chỗ? Vô Danh sững sờ, lập tức khó chịu, cái gì gọi là làm ở cùng một chỗ? Chúng ta là người trong đồng đạo, bọn hắn không phải vẫn muốn luyện hóa ngươi, để ngươi cho thi ra trận trạch. Vô Danh trừng mắt, nói chuyện còn có thể khó nghe một chút nữa. đương nhiên có thể, bất quá lười nhắc lại nói. Dương Chiến nhìn về phía Minh Đế, Lão gia hỏa này luôn là một bộ phải chết già dáng bể, nhưng là chính là không chết. Trải qua vô số chiến sự, lão nhân này so với ai khác đều có thể sống. Dương Chiến nhìn quanh đám người, luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Thế là hướng phía Vong U Khách Sạn bên trong hô câu, lão đầu, khung cảnh này không có người, giống như thiếu một chút đồ vật, vẫn là ra đi à? Ha ha, một cái khổng võ hữu lực chẳng hán, Theo Vong U Khách Sạn bên trong đi ra, bên người còn mang theo một nữ tử. Dương Chiến đương nhiên quen tất, kia là cùng hắn theo nhiều thủy trở về thôi Hoàng hậu. Bất quá, hắn lúc ấy muốn đối phó Thế tử, Thôi Hoàng hậu cũng từ cái này đánh một trận xong mất tích. Bất quá Dương Chiến không có tìm, đại khái đoán được Thôi Hoàng hậu đi bây giờ nhìn dương võ cùng thôi hoàng hậu hai vợ chồng cùng nhau đi tới quả nhiên như hắn sở liệu ta nói lao đầu tử ngươi con ta làm nhiều chuyện như vậy nam đế không muốn làm dương võ nứt miệng cười nói ngươi tiểu tử này ta làm những này cũng không phải hại ngươi chẳng lẽ là vì giúp ta đúng a ngươi lần trước tìm ta cùng lục đệ thương nghị nói đến cái này tiên đạo giả quỷ đạo giả chuyện ta cùng lục đệ làm một bước dù sao đối với chúng ta mà nói cái này tiên đạo giả cũng tốt quỷ đạo giả cũng được sau lưng đang làm cái gì thành tựu, ta cũng không rõ ràng cũng may bên cạnh ta còn có một số người suy nghĩ có lẽ có thể giúp ngươi một thành cùng bọn hắn hợp lại cùng nhau, để cho ta khôi phục trí nhớ kết trước. Dương Võ ba chân bốn cẳng tới, lôi kéo Dương Chiến cánh tay, mượn một bước nói chuyện. Dương Chiến gật đầu, cùng Dương Võ bỏ đi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Dương Võ sắc mặt nghiêm trọng, ngươi là ai biết ta, ta mặc dù đối tiên đạo giả, hủy đạo giả không rõ lắm, nhưng là ta ngửi thấy âm nhu lưu bị. Nói thế nào? Ngươi trí nhớ tiếp trước không có, cho nên đối rất nhiều chuyện cũng không biết, thậm chí cả tiên đạo giả cũng tốt, hủy đạo giả cũng được, cũng dễ dàng lợi dụng ngươi. Dương Chiến nhíu mày, Âm miêu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không có ích lợi gì, trừ phi là bằng nhau tình huống hạ. Dương Võ chợt tới một câu, vậy ngươi liền cho rằng chỉ là tiên đạo giả, quỷ đạo giả, không có cái khác. Ngươi phát hiện gì rồi? Không phải còn có thần đạo giả, có lẽ còn có thế lực khác. Nói thẳng, Dương Võ thần sắc nghiêm lại, nếu như vụ trộm người, chỉ hy vọng ngươi giết xuyên thiên địa này đâu. Dương chiến ánh mắt hơi khép lên, khi đó, vụ trộm người không phải cũng liền xuất hiện, cũng bất quá là giết. Dương vo nhíu mày, ngươi nhìn, Dương Huyền giết minh, tiên đạo giả vẫn là trả lại nhân gian, trong lúc nhất thời Nhân gian vĩnh hằng cảnh thành tựu không ít, ngay cả ta lục đệ đều thành vĩnh hằng cảnh. Dương Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là, khả năng có một thế lực liền ẩn nấp ở nhân gian, chờ ta giết đất trời tối tăm, nhường tiên đạo giả, quỷ đạo giả, thậm chí thần đạo giả trả lại này nhân gian về sau, bọn hắn ngư ông đất lợi, đạt được nhân gian đại tạp hóa. 3. Dương Võ vỗ hai tay, gật đầu nói, ta chính là ý tứ này, nếu như thật có người loại này, ngươi làm như thế nào? Dương Chiến nhìn chằm chằm Dương Võ, ngươi nghĩ ra cái gì? Vẫn là đạt được tin tức gì? Dương Võ cao mày nói, bạn thân biết được luân hồi tu luyện trường chúng sinh đều vào luân hồi về sau, ta liền hiếu kỳ, đã được xưng là luân hồi tu luyện trưởng. vậy rốt cuộc là ai tại cái này luân hồi tu luyện trưởng bên trong tu hành? Dương Chiến kinh ngạc nhìn Dương võ, đây cũng là lúc trước hắn phỏng đoán. mặc dù người khác đều coi là luân hồi tu luyện trưởng là lấy hắn làm trung tâm, nhưng là trên thực tế cũng không phải là hắn. luân hồi tu luyện trưởng trung tâm là Huân Độn Trung. quái dị chính là, Huân Độn Trung dù cho cùng hắn đi như thủy, hoặc là lần trước tiến vào kia quái dị trong thông đạo, gặp phải ba cái chính mình lúc Huân Độn Trung cũng tại trên tay hắn, chỉ là hắn thế mà bị che đậy ý thức, quên đi Huân Độn Trung chuyện. Tăng thêm Chân Linh giới ngay tại Hỗn Độn Trung bên trong, mà Chân Linh giới trên thực tế liền nắm giữ lấy thế giới này luân hồi. Người tử ý biết mẫn diệt hóa thành nguyên linh, cùng thế gian sinh linh tân sinh thể kết hợp trở thành mới tồn tại. Chân Linh giới phản phất là tại Hỗn Độn Trung bên trong, nhưng là lại phản phất là bao phủ ở nhân gian bên trên. Cho nên, dưỡng chiến đã kết luận, luân hồi tu luyện trưởng trên thực tế là lấy Hỗn Độn Trung làm trung tâm. Chỉ là tiên đạo giả, quỷ đạo giả, thần đạo giả đều cho là hắn có luân hồi bực trưởng, cho nên luân hồi tu luyện trưởng chính là lấy hắn luân hồi bực trưởng làm trung tâm, tiếp theo nhận định là hắn thậm chí cho rằng luân hồi tu luyện trường chính là vì chính hắn chế tạo, vì chính mình tu ra chân chính tam thế thần, vì thế không tiếp nhường chúng sinh biến thành đá cây chân. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nhìn về phía Dương Võ, ngươi chẳng lẽ không nghe bọn hắn nói, luân hồi tu luyện trường là vì ta phục vụ. Dương Võ ngang Dương Chiến một cái, muốn thật sự là vì ngươi tu luyện mà thành, vậy ta còn phải nói ngươi lợi hại, nếu là luân hồi tu luyện trường, vậy thì liên quan đến luân hồi, tu luyện, trận chính là này nhân gian khu vực, này nhân gian chính là một cái chiếc lồng, dựa theo ta lý giải, tất nhiên là một thế một thế luân hồi tu luyện tích lũy. Mấy đời đối tiếp nhau tích lũy thành tiểu vô thượng chi tôn. Nói đến đây, Dương Võ như mày, nói đến buồn cười, giác tỉnh giả tình huống xem ra, bọn hắn sau khi giác tỉnh, nắm giữ kiếp trước không ít lực lượng, thậm chí kiếp trước là đế cảnh, thức tỉnh liền nhất niệm nhập đế cảnh, thật giống như này nhân gian chúng sinh đều là luân hồi tu luyện trưởng bên trong người tu luyện, duy chỉ có người không giống. Chương 1186, hoàn toàn như trước đây cáo giả chương 1186, hoàn toàn như trước đây cáo giả ta có cái gì không giống. Dương Võ nhìn một chút xa xa minh đế bọn người, thậm chí tiên đạo giả đều như thế, ngươi nhìn trước Tiên Một khi thức tỉnh quá khứ, đều có thể thức tỉnh đã từng tiên đạo chí lực, mà ngươi đây, tam sinh thạch đều không thể tìm về ngươi đã từng ký ức, cái này luân hồi tu luyện trường không thể vì ngươi mang đến mấy đời nối tiếp nhau tích lũy, ngươi liền hoàn toàn khác nhau, thật giống như duy chỉ có ngươi bị loại trừ ra cái này luân hồi tu luyện trường đặc tính bên ngoài. Dương Chiến mắt sáng lên, tiếp tục. Dương Võ sắc mặt nghiêm trọng, bởi vậy, cái này luân hồi tu luyện trường đến cùng là nhường ai tại tu luyện, nếu như là phổ la chúng sinh, ngươi cảm thấy có thể sao? Hiển nhiên không phải, như vậy thì có duy nhất có thể có thể, cái kia chính là cái này luân hồi tu luyện trường người kiến tạo mà cái này người kiến tạo mới thật sự là thu hoạch người. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, không có chen vào nói. Dương Võ lên tiếng lần nữa, mà cái này thu hoạch người căn bản không phải ngươi. Theo ta được biết, cương vô kỵ tại hơn một ngàn năm trước còn tại. Nói cách khác, cái này luân hồi tu luyện trưởng xuất hiện mấy vạn năm tới nay, cương vô kỵ một mực không có tiến vào luân hồi, thẳng đến một ngàn năm trước. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, ngươi là cương vô kỵ truyền thế, nhưng là cương vô kỵ vì cái gì thẳng đến một ngàn năm trước mới quyết định luân hồi, lại vì cái gì đem đã qua chém hết, mà để ngươi hoàn toàn tân sinh, lại cùng tiếp trước không có mắt. Dương Chiến kinh ngạc. Ngươi đối ta hiểu rõ thật nhiều à? Còn biết ta là khương vô kỵ tân sinh, chém hết kiếp trước tất cả. Dương võ trận nhìn Dương chiến một cái, ta biết rất kỳ quái. Cũng không phải kỳ quái, tiêu chiếu phân tích của ngươi, nói tiếp là như thế này, vậy sẽ phải nói là cái gì đưa đến khương vô kỵ sẽ như thế làm, đem chính mình đã qua chém dũng, sau đó thoát thai bước phát triển mới sinh, là tự nguyện, vẫn là bị bách. Dương chiến nhũ mày, trước đó ta cũng hoài nghi tới, lúc ấy thiên địa lao lung bên trong, đợi trước sát thần là không cách nào đột phá thiên địa lao lung, bởi vậy mới chém hết quá khứ, nhường tân sinh đi ra con đường mới sau đó đánh vỡ thiên địa lao lung, dương võ bình chân như vậy nói, hiện tại thế nào? hiện tại chính là thiên đại nghi vấn, cương vô kỵ đúng như bọn hắn trong miệng như thế, làm sao có thể không đánh tan được thiên địa lao lung? không cần vẽ vời thêm chuyện. dương võ mắt sáng rực lên, bởi vậy, ngươi cũng cho rằng cái này cương vô kỵ chém hết đã qua thoát thai tân sinh, trên thực tế là bị ép buộc. dương chiến gật đầu, hoàn toàn chính xác rất có thể. như vậy, cái này nhường hắn bị ép chém hết quá khứ thoát thai tân sinh người, có phải hay không chính là cái này luân hồi tu luyện trưởng người kiến tạo? dương chiến hít một hơi, nhưng đây đều là chuyện đã qua rất khó biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là bị ép buộc, như vậy thì có thể là bởi vì kiếp trước của ngươi biết nhiều lắm, nhờ người kiến tạo kiên kỵ, cho nên chém tới ngươi quá khứ, cho nên ngươi trí nhớ của kiếp trước, tuyệt đối có đây hết thể án. Ta đương nhiên tin tưởng, nhưng là nếu như đối phương kiên kỵ ta biết nhiều lắm, vì cái gì không dứt khoát gì ta, còn để cho ta thoát thai tân sinh làm cái gì? Dương võ trận nhìn Dương chiến một cái, ngươi tiểu tử này, tại sao không có lấy trước như vậy biết coi bỏ kế? Biến chói váng, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn đây là muốn để ngươi cây đao này, giết xuyên cái này tiên đạo, cái này quỷ đạo thậm chí cái này thần đạo Dương Chiến Thiên muộn, biết con mắt của ta vì cái gì thay đổi sao? Đúng vậy a, ngươi bây giờ con mắt này ách nhìn qua ngốc thanh tịnh cũng bị ngươi lừa gạt đến độ bên chính mình trung tộc bảo bối đồ đệ như thế a còn có Bích Liên cũng kém không nhiều Dương Chiến Trận nhìn Dương Võ một cái ngươi biết cái gì à? Ngươi biết ta vì cái gì mạnh như vậy sao? Cái kia chính là bởi vì ta thuần túy, nếu như ta còn giống như trước như thế âm như quỷ kế tính toán ta đoán chừng cả một đời đều không đạt được loại này thuần túy cảm giác cũng không đạt được cái này nhân gian vĩnh hằng thực lực Dương Võ có chút kinh ngạc biến ngốc có thể mạnh lên đúng có muốn hay không ta đem ngươi đánh choáng váng thử một chút dương võ chớm mắt ta còn là ưa thích thanh tỉnh điểm ta hiện tại cũng thanh tỉnh vô cùng thanh tỉnh thậm chí cảm giác so trước kia thanh tỉnh hơn Ngốc đến thanh tỉnh tựa như là mới từ học cung đi ra lịch luyện thư sinh như thế một lời thư sinh khí phách không có từng chịu được hiểm ác được rồi được rồi ngươi nói ý từ ta đã hiểu vậy sao ngươi liền cùng hiên biên lan tâm sen lẫn trong cùng nhau còn gái nàng diêu cơ cũng là chi tiên vẫn là hết sức lợi hại chi tiên hiện tại ta cầm nàng đều không có kết nào cái này một màn này là diêu cơ bài dương võ ánh mắt hơi khép lên không sai, là nàng tác hợp. Dương Chiến chừng mắt Dương Võ, những mày, ngươi cái này lập trường có chút thay đổi. Phi, ta mặc dù bây giờ là Nam Đế, ta vẫn như cũ không nguyện ý có bất kỳ người, bất kỳ thế lực nào uy hiếp thậm chí ý đồ hủy diệt chúng ta ở giữa. Vậy ngươi còn cùng với nàng sen lẫn trong cùng nhau? Dương Võ ánh mắt sắc bén lại, ngươi không cảm thấy quỷ đạo giả thông qua thiên bia duy trì luân hồi tu luyện trường, không cho tu luyện trạng sụp đổ, cái này thật kỳ quái sao? khẳng Định kỳ quái, nhưng là còn không biết mục đích của bọn hắn. Ngươi thu hồi ngươi tiêm nóc hề, hề ánh mắt. Trước kia Dương Chiến chạy trở về đến, cùng ngươi bây giờ nói chuyện quá mệt mỏi. Dương Chiến nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng đánh giá lại rất nhiều chuyện. Rất nhanh, Dương Chiến mở mắt, lúc này mặc dù không còn làm sáng tỏ, nhưng là sắc bén vô cùng, dường như có thể thấy rõ tất cả. Mà lúc này, Dương Chiến trong đầu liền chỉ còn lại kia quỷ địa, không cách nào tới gần, lại khí cơ vô cùng cường đại một gụm thạch quan. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, ta minh bạch ý của ngươi, quỷ đạo giả không hy vọng luân hồi tu luyện trường nhanh chóng sụp đổ, cái kia chính là cái kia chân chính tại luân hồi tu luyện trường bên trong người tu luyện còn không có biến mãn mà ngươi không giữ quy tắc kế, là hy vọng dùng ta khôi phục ký ức chuyện này, đem hắn câu đi ra, dù sao nếu như người này tồn tại, như vậy tại không có viên mãn trước đó, nhất định lo lắng ta khôi phục ký ức, xấu hắn chuyện tốt. Dương Võ nhếch miệng cười, lúc này mới đối đi, đây mới là chấp nhận biết tiểu tử túi. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, vậy cái này biện pháp, thật có thể giúp ta khôi phục ký ức. Dương Võ cười nói, có thể hay không không trọng yếu, trọng yếu là để người khác tin tưởng có thể, hơn nữa còn là khương vô kỵ liên quan tới kia khoảng trắng lịch sử ký ức. Nhìn lão gia hỏa này một cái, vẫn là như thế cáo già. Kia Diêu Cơ đâu? nàng là thật hy vọng ngươi khôi phục ký ức mới có thể cứu ra mọi mọi nàng bích liên, bởi vì nàng hoài nghi, không biết bị nạn là ngươi kiếp trước thủ đoạn, ngươi không khôi phục ký ức, liền không có người có thể cứu ra bích liên cô đương. dương chiến cười, cô nàng này vì mình nguyên thân, là thật hao tổn tâm cơ. nói xong, dương chiến nhìn xem dương võ, cái này có một cái cực kỳ trọng đại vấn đề, kia đoạn khoảng trắng lịch sử, nếu như là khương vô kỵ thủ đoạn, tự nhiên có thể có kia một đoạn ký ức, nếu như không phải, kia một đoạn như thế nào có ký ức? đây hết thề tiền đề, là khương vô kỵ một năm trước là bị ép chém hết quá khứ tân sinh, đi một bước nhìn một bước A bất quá nhìn Hiên Biên Lan Tâm cùng Diêu Cơ dáng vẻ, là thật tâm hy vọng ngươi khôi phục ký ức, tốt cứu ra Bích Liên, dù sao không lỗ, cớ sao mà không làm. Lao đầu, vẫn là như thế gian xảo, nhiều gia tăng điểm tu vi võ đạo, ngươi Chí Dương Thiên Cung cũng là võ đạo bảo thể, chờ cái này rút xong, đi với ta thiên lao. Làm cái gì? Giúp ngươi tăng lên tăng lên, không phải về sau ngươi chính là phá hôi. Pháo hôi là cái gì? Dương Chiến không có trả lời, nhìn về phía Hiên Biên Lan Tâm, ta đồng ý. Hiên Biên Lan Tâm lộ ra nụ cười, chỉ hướng bông ưu khách sạn bên trong, vậy hạ mới trước 1187, Thiên đế cha chương 1187, Thiên đế cha Thiên Lao Quan tài nội bộ, đối với Tiểu Bích Liên mà nói, mười phần rộng rãi. Lúc này, Tiểu Bích Liên bày thành một cái chữ lớn nằm tại bên trong, vẻ mặt hài lòng, thoải mái, vẫn là nơi này tốt, tràn đầy cảm giác an toàn. Sau đó, Tiểu Bích Liên trong mắt lăn lông lốc chuyển, nhìn xem cái này quan tài nội bộ bên trong những văn lộ kia. Càng xem càng quen thuộc, Tiểu Bích Liên không khỏi ngồi dậy, đầu còn không có đâm vào quan tài trên đỉnh. Tiểu Bích Liên hiếu kỳ đục lên đi, chậm rãi nhìn, ra ngày đó đế cha Sơn Hạ Sát đổ thật là Thật là làm sao lại khắc vào cái này trong quan tài. Tiểu Bích Liên có chút giật mình, mà lúc này, những văn lộ kia bỗng nhiên phát sáng, nhờ Tiểu Bích Liên nhìn càng rõ ràng hơn, những đường vân này tựa như mạch máu mạch lạc như thế, khác biệt chính là những đường vân này căn bản là không có cách nối liền cùng nhau. Tiểu Bích Liên nhìn có chút si, rất nhiều chuyện cũng nổi lên trong lòng. Nhớ năm đó, nàng cũng là chuyển thế tốt, thành bát Thiên Đế một trong thiên đế thượng nữ nhi, tên Thường Hi. Ngay tại Tiểu Bích Liên nhớ chuyện xưa lúc, một thanh em đột ngột tại quan tài bên trong vang lên. "Nhỏ Thương Hi." Tiểu Bích Liên lập tức giật mình tẢ hữu nhìn loạn, ai đang nói chuyện? Những văn lộ kia phát ra sáng ngời, sau đó những này quang ngưng tụ ra một cái lông mày rất dài lao đầu khuôn mặt. Tiểu Bích Liên nhìn thấy bộ dạng này, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Cha, ha ha, thật sự là nhỏ thường hy a, ngươi thế nào thành trích tiên? Cha, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ta, ta đã từng là trích tiên, nhưng ta đã từng cũng là con gái của ngươi. Thiên Đế Thường nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi như thế nào là khi còn bé dáng vẻ? Cái này, tựa như là ta tiên hồn chưa trưởng thành. Thiên Đế Thường lộ ra mặt già bên trên, cũng biết đẩy tự ái mặc dù ngươi bây giờ đã không tính nữ nhi của ta, nhưng là vi phụ có thể nhìn thấy ngươi, vẫn là rất cao hứng. hiện tại là rất nhiều thế ký ức đều tại ngươi mặc dù chỉ là ta một thế cha, nhưng như cũ cũng là cha ta. thiên đế thường lộ ra nụ cười, nữ nhi ngoan, trông thấy ngươi, để cho ta nghĩ đến trước kia. sau đó, thiên đế thường nghi ngờ ngươi thế nào gây dương chiến kia thô bị tiểu tử. ai, nữ nhi đều bị khi phụ chết, đừng nhìn ta là trích tiên, tại dương chiến trước mặt chỉ có bị năm phần, mẫu chốt là hắn kể từ khi biết ta là trích tiên, liền một lòng muốn ta chết, vậy hắn không giết ngươi ta hiện tại trạng thái hắn giết không được, đương nhiên, đây cũng là ta buộc hắn giết ta phạm thể nguyên nhân, nếu không hàng ngày bị hắn nắm, giám thị, ta đều nhanh đến rồi. kỹ càng nói với ta nói, còn có ngươi trích tiền thân phận chuyện. tốt tiểu bích liên đối tiên đế thường nói rất nhiều, giống như không rõ chi tiết, mười phần ra sức, Dường như diêu cơ tìm tới một cái thiên đại chỗ dựa. dù sao, nàng cái này cha, thật là bắt thiên đế một trong, ít ra cũng là cùng dương chiến một cái cấp bậc tồn tại. sau khi nói xong, tiểu bích liên trông mong nhìn qua tấm kia lão đầu mặt, cha, ngươi nói dương chiến đến cũng có nhiều ước kiếm người. Ta mặc dù là chiếc tiên, nhưng là ta cũng uy hiếp không được hắn à, lại nói, ta thật là bích liên tỷ tỷ đâu, hắn nghệ tình muội muội ta trên mặt, cũng không nên đối với ta như vậy à. Đích thật là lẽ nào lại như vậy, lão phu nữ nhi, hắn còn dám ngược đãi như vậy. Thiên đế thường tức giận đến lông mày cũng bay, tính tình trong nháy mắt liền tăng lên. Dù sao, chuyện cũ như yên, cảnh còn người mất, bây giờ đã thấy tới nữ nhi của mình, làm sao không để cho lòng người khuấy động. Tiếp đấy, tiểu bích liên lại hỏi một câu, "Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là tình huống như thế nào? Cha tự phong nơi này, kia cha có thể đi ra không?" còn không được, lúc nào thời điểm có thể, chờ luân hồi tu luyện trường sụp đổ mới được. cha ngươi tự phong, chẳng lẽ không phải mình có thể giải phong đi ra? vẫn là cha có cái gì lo lắng? thiên đế thường trầm mặc một hồi, mới nói câu, ta hoài nghi, này nhân gian có một cái kinh khủng tồn tại, mà khác vậy thiên đế, chỉ sợ là tao nộ độc thủ. tiểu bích liên mắt sáng lên, cha, ngươi biết ta vì sao lại tới sao? Vì phụ nghe được, ngươi không phải phép lối chạy tới khiêu khích dương chiến, muốn báo thù? không phải, ta chính là đến tìm cầu bảo hộ. ân, ta khôi phục tiên hồn chân thân, ta. Nhìn thấy một đôi mắt, nó đang nói chúng ta, sự sợ hãi ấy thật giống như ta bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn sạch như thế. Nói, Tiểu Bích Liên trên mặt đều lộ ra mấy phần sợ hãi vẻ mặt. Thiên Đế thường nhíu mày, một đôi mắt. "Đúng, ta nhìn thấy, thật là ta một cái chớp mắt, nó vừa không có, cho nên ta mới chạy đến Dương Chiến nơi này đến." Thiên Đế thường sửng sốt một chút, ngươi cùng Dương Chiến bộ dạng này khẩn trường quan hệ, hắn sẽ bảo hộ ngươi." Tiểu Bích Liên than thở nói, "Hắn có thể hay không bảo hộ ta ta không biết rõ, nhưng là vật kia nếu muốn ở bên cạnh hắn đối phó ta, lấy Dương Chiến kia tính tỉnh, Dương Chiến khẳng định phải bắt lấy nó." thuận tiện nhìn xem được cái cái này thì dung ách tiểu tử này thật sự là thô bị rất dũng khí cũng tráng không sợ trời không sợ đất dáng vẻ biết vi phụ là thiên đế đường hắn đều không có nửa điểm kính ý còn dám uy hiếp lao phu lẽ nào lại như vậy tiểu bích liên liên tục gật đầu nghiến răng nghiến lợi không sai thâu bị vũ phu cùng đến không biên biên giới thật không biết điểm nào nhất tốt muội muội ta có thể vì hắn nỗ lực tất cả mấu chốt vẫn là của ta thân thể đều làm không có muội muội của ngươi là bích liên nói như thế nào đây ta lúc ấy chặt đứt cùng thân thể liên hệ không biết rõ thế nào thân thể xuất hiện tân thần hồn đem thân thể ta chiếm trước. Thiên đế thường như mày, ngươi sao không cùng dương chiến nói rõ? À, ta nếu là nói với hắn, hắn tam chín phần 10 chê ta suối quậy, ngược lại sẽ thấy chết không cứu, thậm chí chờ lấy vật kia đem ta ăn mới ra tay. ra hỏa này, xấu cực kỳ. Thiên đế thường nghiêm túc nói. Vậy bây giờ đâu? Tiểu bích liên nhìn một chút cái này quan tài, đây chính là ngoài ý liệu. Bất quá cái này quan tài cũng có thể bảo hộ ta. Dù sao lúc ấy kia thật giả dương chiến thời điểm, kia giả dương chiến mạnh mẽ khủng khiếp, đều không thể công phá cái này quan tài. Thiên đế thường gật đầu. Thường hy, vi phụ nói cho ngươi một sự kiện. Ân, cha ngươi nói. Khả năng, người ta gặp phải là đồng dạng tồn tại, quá mạnh. Dương Chiến, sợ là cũng không đáng chú ý. Không sao cả à? Dương Chiến nếu như không đáng chú ý, nữ nhi không có, cũng phải đem cái này chọc người ghét kéo tới đệm lưng. Tiểu Bích liên hận hận nói câu. Thiên Đế Thường nở nụ cười. Ha ha, ngươi cùng Dương Chiến, thật sự là. hoan gia. Nói xong, Thiên Đế Thường biến mất khuôn mặt. Vậy thì an tâm ở chỗ này lấy à. Cha bảo hộ người, tiểu tử kia cũng đừng hòng lút hiếp người. Còn có, cái này quan tài cũng không chỉ là nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài cái này còn tăng thêm một bức sơn hà xã tác đổ, nơi này có thể che lấp thiên cơ. trương 1188, tiên môn mở ra trương 1188, tiên môn mở ra vong yêu khách sạn bên trong. bay biện cùng thì ra vẫn như cũ, chỉ là nơi này không có a abu còn tại thiên đô thành hắn trong hoàng cung nấu canh. hiên viên lan tâm mang theo dương chiến tiến vào trong một cái phòng. dương chiến đập vào mắt, đã nhìn thấy một cái bạch ngọc sổ, sổ tương tự thẻ che, nhưng tuyệt không phải thẻ che. có một cũ kiểu chi khí xuất hiện, trong đó dường như cũng có nồng đậm tử vong chi khí. dương chiến nhìn về phía hiên viên lan tâm. Hiên Viên Lan Tâm chậm rãi nói ra một cái nhường dương chiến đều giật mình tin tức. Đây là sinh tử bộ. Dương Chiến kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Lan Tâm, thứ này có thể tùy tiện câu người sinh tử. Đương nhiên không được. Trong truyền thuyết sinh tử bộ liền có thể a. Người cũng đã nói, kia là trong truyền thuyết, chân chính sinh tử bộ mới là chủ quản nhân gian cùng cửu u sinh tử luân hồi con đường, hơn nữa, cái này sinh tử bộ đã không trọn mện, sinh tử bộ kỳ thật rất dài, thiếu thôn chín phần, còn thừa lại trong lúc này cái này một phần. Dương Chiến hơi kinh ngạc, địa phương. Đúng địa thư chính là sinh tử bộ sen lẫn thần vật, đáng tiếc bảy sách bị Bích Liên dùng, còn thừa lại hai sách căn bản là không có cách tìm tới. Bây giờ cái này sinh tử bộ không có chân chính uy năng. Lúc ấy Bích Liên phải dùng địa thư thời điểm, ngươi bị cái gì không có đem cái này sinh tử bộ cho nàng? Hiên Viên Lan tâm lắc đầu, cái này sinh tử bộ là về sau mới tìm được, ở nơi nào tìm tới? Nhớ kỹ ma biết sao? Nhớ kỹ, ra một bức tranh cùng một quyển địa thư. Đúng, còn sót lại bộ phận đánh vỡ về sau mới tới cái này sinh tử bộ. Dương Chiến đến gần, nhìn xem sinh tử bộ. Bạch Ngọc bên trên có hắc khí lờ lờ, ngẫu nhiên sẽ còn hiện ra một chút màu đỏ phù văn, xem xét chính là thượng của ma ban. Thứ này có thể khiến cho ta khôi phục ký ức. Sinh tử bộ mặc dù đã mất đi quản lý sinh tử luân hồi năng lực, nhưng lại cũng ghi chép chúng sinh sinh tử tên đi. Dương Chiến hơi kinh ngạc, ý của ngươi là phía trên này có thể tìm được Hương vô kỵ danh tự? khẳng định có, bất quá nó là không trọn vẹn, cho nên cần ngươi tự mình tìm, chỉ cần chính xác tìm tới tên của hắn, ngươi có thể trông thấy hắn cả đời tình huống, làm ra chi thiện và ác đều tự nhiên điêu khắc trong đó. Dương Chiến không khỏi hứng thú tăng nhiều cái này không hãy cùng người hồ sơ không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, nhưng là cái này sinh tử bộ cùng thiên đạo có quan hệ, cho nên tự động ghi lại ở sách, người căn bản là không có cách can thiệp, nói là khôi phục ngươi ký ức, kỳ thật cũng không chuẩn xác, chỉ là để ngươi quan sát khương vô kỵ cuộc đời. Dương Chiến nghĩ đến chính mình tại mạch lộ nhìn thấy những cái kia liên quan tới khương vô kỵ chuyện, kia là khương vô kỵ kia một đạo hóa thân biết thực hạn, mặc dù cũng nhìn, đáng tiếc cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Nếu như có thể nhìn toàn hán bình sinh, tự nhiên cũng coi như là ta khôi phục ký ức. Hiên Viên Lan tâm nghiêm túc, Dương Chiến, ta cầu ngươi một sự kiện nói, chờ ta tiểu nữ nhi đi ra, nhường nàng cùng Diêu Cơ chính mình thương nghị thân thể thuộc về có thể thực hiện, không cho ta nhúng tay. ngươi nhúng tay, kia Diêu Cơ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Dương Chiến nhìn xem Hiên Viên Lan Tâm, tại sao phải bích liên thân thể, chính các ngươi tìm một cái không được sao? trước đó Diêu Cơ thân thể chẳng phải rất tốt, đối nàng có rất lớn hạn chế. kia cho bích liên đổi thân thể, đối nhà ta bích liên cũng có rất lớn hạn chế. cái này Hiên Viên Lan Tâm há to miệng, không có tiếp tục nói hết. Dương Chiến lại nhìn chăm chăm Hiên Viên Lan Tâm, còn có để hay không cho ta nhìn? xem đi, chỉ cần ta tiểu nữ nhi cũng có thể trở về, làm mẹ cũng không tiếc. nói xong, hiên viên lan tâm tay nắm ấn quyết, điểm chỉ tại sinh tử bộ bên trên, bạch ngọc sổ bên trên lập tức phát ra bạch hoàng, cũng đương theo lấy nồng đậm hắc khí. ngươi dùng máu của ngươi ở phía trên biết ra khương vô kỵ ba chữ, dùng thượng cổ ma văn biết, sau đó ngươi sẽ nhìn thấy rất nhiều tổ khương vô kỵ ba chữ này, dù sao cùng tên người rất nhiều rất nhiều, ngươi muốn chuẩn xác phân biệt ra được ai là ngươi muốn tìm khương vô kỵ. vậy ta làm sao chia phân biệt ai là ta muốn tìm khương vô kỵ? ngươi ít ra thân thể là theo khương vô kỵ thoát thai mà đến cho nên máu của ngươi cùng khương vô kỵ tự nhiên co tương liên. Về phần làm sao chia phân biệt, ta không rõ ràng, ngươi có thể nếm thử. Tốt. Còn có, sinh tử bộ cực kỳ hao tổn liền kiểu u chi lực, ta không thể trèo chống quá lâu, đến làm cho phía ngoài minh đế bọn hắn giúp ta một chút sức lực, để bọn hắn đem chính mình kiểu u chi lực liên tục không ngừng đưa vào gia phòng. Có thể. Dương võ, nhờ minh tộc người trợ giúp viên viên lan tầm, đem bọn hắn kiểu u chi lực liên tục không ngừng đưa vào. Bên ngoài truyền đến dương võ lời nói. Tốt. Sau đó, dưỡng chiến mới từ đầu ngón tay của mình bứt ra máu tươi. Tại sinh tử bộ bên trên viết xuống khương vô kỵ danh tự, rất nhanh, khương vô kỵ ba chữ liền biến mất. Nhưng cùng lúc, Dương Chiến lại trông thấy sinh tử bộ bên trên xuất hiện vô số khương vô kỵ chữ nhỏ, lẫn nhau ở giữa có một chút khoảng cách. Điều này nói rõ, đây là cùng khương vô kỵ cùng tên người, nhiều lắm. Không nghĩ tới tên là khương vô kỵ nhiều người như vậy. Bất quá, Hiên Viên Lang Tâm là suy nghĩ nhiều, muốn phân biệt chân chính muốn tìm khương vô kỵ rất dễ dàng. Bởi vì cái này vô số tổ danh tự bên trong, chỉ có một cái tản mát ra huyết quang, hơn nữa lấp lóe một phen, cái tên này xuất hiện ở sinh tử bộ chính giữa. Huyết quang này cùng hắn khí tức có không hiểu liên lụy. Dương Chiến ngón tay, đung nhiên điểm vào bước lên huyết quang khương vô kỵ danh tự bên trên. Lập tức, Dương Chiến trước mắt liền xuất hiện liên quan tới khương vô kỵ của đời, thậm chí là từ nhỏ thời điểm ghi đi chép. Nhìn xem cái này chậm chạp tiến lên hình tượng, Dương Chiến có chút buồn bực, cái này muốn nhìn thấy ngày tháng năm nào? Dương Chiến mở miệng, có thể hay không nhường hình tượng gia tốc, càng nhanh càng tốt, ta nhường đỉnh chỉ thời điểm liền đỉnh chỉ. Bên cạnh hiên Viên lan tâm chấn kinh, ngươi thật thấy được? Thấy được. Cảm ơn trời đã ta Dương Chiến sững sờ, ngươi thật giống như không có niềm tin chắc chắn gì trước đó không có thí nghiệm, không có, cái này sinh từ bộ, cần ngươi khả năng khởi động. vì cái gì? ngươi là nhân hoàng, nhân hoàng còn quản cửu u, viễn cổ không có nhân hoàng, chỉ có thánh vương, ngươi bây giờ hẳn là thì tương đương với thánh vương, thánh vương cũng chấp trưởng cửu u, cũng người chấp trưởng ở giữa. dương chiến giờ mới hiểu được, này nương môn nhi căn bản là không có cách sử dụng sinh từ bộ, cần hắn khả năng khởi động. không trọng yếu, dương chiến vội vàng hỏi, có thể hay không gia tốc? có thể, đơn giản là cửu u chi lực tăng lớn chuyển vận. tốt, tăng lớn liều lượng. hiên biên lan tâm không tiết hao hết chính mình tăng lớn hướng sinh tử bộ chuyển vận thuộc về minh tộc mới có kiểu lưu chi lực rất nhanh dương chiến trước mắt hình tượng ngay tại phi tốc hiện lên mặc dù nhanh nhưng là dương chiến lại đều thấy được cũng nhớ kỹ mà rất nhiều nhưng cũng là dương chiến trước đó tại mạch lộ liền nhìn qua những này không quan trọng trọng yếu là về sau khương vô kỵ phi thăng lúc đến cùng nhìn thấy cái gì mới khiến cho hắn qua tiên môn mà không bảo còn nói tiên đạo có vấn đề một hồi dương chiến đã nhìn thấy khương vô kỵ phi thăng cảnh tượng hiện tại chậm một chút dương chiến bội bẩn hô hiên biên lan tâm sắc mặt đều tái nhợt nghe nói như thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thiên lôi cuồn cuộn, phản phất muốn diệt thế như thế. thương vô kỵ ở trong đó độ kiếp gặp vạn lôi vanh kích, mặt hướng phía trên, hung hăng mà bất khuất. rốt cục gặp tử tiêu thần lôi rèn luyện về sau, thương vô kỵ phía trên, tiên kiếp phía trên xuất hiện thất thải hào quang, kia một đạo tiên môn xuất hiện. dương chiến cũng đã gặp, chỉ là sự thật chứng minh hắn nhìn thấy, tựa như là hàng giả. mà lần trước hắn thế tử phi thăng cũng hẳn là tao nộ hàng giả, nhưng là thế tử đi nơi nào? tiểu an còn có hắn ngọc nha đi nơi nào? ầm ầm, thương vô kỵ xông phá tử tiêu thần lôi, bay lên không trung hắn đứng lặng tại tiên môn bên ngoài, rốt cục tiên môn mở ra. chương 1189 thất lạc lịch sử chương 1189 thất lạc lịch sử dương chiến đang nhìn sinh tử bộ bên trên biểu hiện Khương vô kỵ của đời chuyện, mà lúc này cũng đã tới thời khắc mấu chốt. Khương vô kỵ đi vào tiên môn, mà dương chiến thị giác cũng đi theo Khương vô kỵ đi vào. đung nhiên liền nghe tới một đạo mờ mịt tiên âm, rút đi sắp phàm, cô động tiên thể. cái này tám chữ về sau, dương chiến đã nhìn thấy đặt mình vào tại thất thải hào quang bên trong cương vô kỵ thân thể, đang bị ăn mòn, phân giải, dường như mặt ngoài chút bỏ một tầng xác lộ ra bên trong, thất thải lưu quang thể phách. Điểm này, Dương Chiến theo những cái kia trích tiên trên thân đều nhìn thấy qua, bao quát dự thư. Nhưng kỳ quái là, diêu cơ trên thân cũng không có toát ra thất thải lưu quang, mặc kệ là trước kia, vẫn là hiện tại tiên hồn thể. Đồng thời, Thương Vô Kỵ thân thể cường đại vết khí chi lực cũng đang không ngừng sói mòn, tăng giá, thay vào đó là Dương Chiến hiện tại cũng tương đối quen thuộc tiên đạo khí tức. Bất quá so với cái kia trích tiên, cường đại rất nhiều rất nhiều. Mắt thấy Thương Vô Kỵ sắp rút đi phàm thể ngưng luyện ra tiên thể, đang lâm chân chính tiên đạo. Lại tại lúc này, Thương Vô Kỵ lui về phía sau. Hắn trực tiếp thối lui đến tiên môn bên ngoài, một chân đạp ở tiên môn bên trong. Thân thể của hắn nguyên bản lộ sắc ra tiên thể cấp tốc biến mất, lại khôi phục thành hắn lúc đầu cơ thể. Lúc này, Dương Chiến mới phát hiện, Thương Vô Kỵ thể phách cũng cực kỳ cường đại, khí huyết cường hành. Nói cách khác, Thương Vô Kỵ sáng chế ra thiên công, chính mình cũng tại nhân thể đại đạo bên trên đi ra vị trí nhất định, bất quá, Thương Vô Kỵ luân hồi đạo. Thật là, Dương Chiến lại không nhìn ra Thương Vô Kỵ đến cùng vì cái gì lui ra ngoài, là cái này rút đi sắc phàm cô động tiên thể trạng thái có vấn đề, vẫn là cái gì khác có vấn đề. Đương nhiên Cương vô Kỵ nhìn chăm chú Tiên môn bên trong, thanh âm tràn đầy bá đạo. Ta lấy Phạm Thể lịch tử tiêu lôi kiếp, đã qua, đã rút đi sát phạm, cớ gì lại ới? Lúc này, Tiêu Mở bị Tiên Âm tái khởi. Tiên giới chính là thanh khí chi địa, ngươi Phạm Thể trọc khí quá thịnh, không cách nào đứng ở Tiên giới thanh khí bên trong. Cho nên, cần rút đi Phạm Thể ngưng tụ thanh khí chi tiên thể, khả năng đứng hàng tiên dài. Cương vô Kỵ lên tiếng lần nữa, ngươi là Tiên giới người giữ cửa, ta chính là Tiên giới tiếp dẫn sứ, đã vượt qua tiếp tiếp, liền có tư cách đứng hàng tiên dài. Ngươi là muốn từ bỏ sao? Ta không rút đi Phạm Thể liền không cách nào tiến vào Tiên giới. Tự nhiên không thành, bất quá vô số tu tiên giả mộng tường, ngay tại trước mắt ngươi, ngươi nhất định phải từ bỏ. Ta từ bỏ." Khương Vô Kỵ trực tiếp đem bước vào tiên môn một con kia chân đem ra. Giờ phút này, tiên môn quan bế, ẩn vào vô hình, thất thải hào quang cũng biến mất không còn tâm tích. Khương Vô Kỵ đích thật là qua tiên môn mà không bảo. Lấy dương chiến đối với thời đại đó người tư tưởng, một lòng tiên đạo, có thể lui về tới, đoan trường sợ cũng chỉ có Khương Vô Kỵ. Giờ này phút này, dương chiến mở miệng, tăng lớn liều lượng. Hiên viên Lan Tâm đã sớm mặt như giấy trắng, thậm chí bên ngoài gian phòng chúng minh tộc đều đã mồ hôi rơi như mưa. Đủ thấy duy trì sinh tử bộ vận chuyển, như thế nào hao phí bọn hắn cựu lưu chi lực. Nghe nói như thế, cũng không thể không cắn răng trèo chống. Dương Chiến đã biết Khương Vô Kỵ lo lắng, dường như cảm thấy rút đi sắc phàm có vấn đề. Bất quá, Dương Chiến cũng phát hiện, tiên đạo đối với Khương Vô Kỵ dường như lực hấp dẫn không lớn, nếu như là những người khác, chỗ nào sẽ còn để ý, cựu tử nhất sinh đổi lấy phi thăng cơ hội, chỗ nào sẽ còn lui về đến. Còn có, ai lại không muốn trở thành tiên? Tại hiên viên làn tâm tăng lớn cựu chi khí đưa vào phía dưới, Khương Vô Kỵ cuộc đời nhanh chóng thúc đẩy. Dương Chiến tập trung tinh thần, chờ đợi kia đoạn khoảng trắng lịch sử xuất hiện mạnh quẹt không lâu dương chiến thế mà nhìn thấy thương vô kỵ xuất hiện ở phong vân thành dương chiến nếu không phải trải qua mấy lần cũng từng tiến vào phong vân thành chỉ sợ cũng không để ý đến nhưng là bây giờ nhìn thấy phong vân thành trong nay mắt dương chiến hô to giảm nhỏ liều lượng sắc mặt trắng bệnh thiên viên la tâm lộ ra mấy phần dùng sức quá mạnh về sau đỏ ử hình tượng chậm dần dương chiến theo Khương vô kỵ thị giác xuất hiện ở phong vân thành lúc này vô số người trông thấy thương vô kỵ nho nhau quỳ xuống hô to tượng cho nên lúc này cương vô kỵ kỳ thật đã thành nhân vương, một cái trở thành nhân tộc chờ mong cùng hy vọng người, một cái lập xuống tiên không cùng phàm tranh quy củ cường giả, chấn nhiếp tam tông tứ gia toàn bộ tu tiên giới. lại tại giờ phút này, hình tượng đột nhiên liền không có. dương chiến bẻ mặt kinh ngạc, hết thảy trước mắt hình tượng cũng không có, thậm chí liền sinh tử bộ bên trên cũng không có khương vô kỵ kia màu đỏ danh tự. hiên viên lan tâm kinh ngạc nhìn xem sinh tử bộ, bởi vì sinh tử bộ trực tiếp không có động tĩnh, chuyện gì xảy ra? xem hết sao? hiên viên lan tâm bức thiết hỏi dương chiến. dương chiến như mày, không có xem hết, đột nhiên ở giữa gây mất. Tại sao có thể như vậy? Sinh tử bộ cũng không có ghi chép lại khương vô kỵ cuộc đời. Không phải là không có ghi chép, mà là không có ghi chép hoàn toàn. Chỉ là khương vô kỵ xuất hiện ở một cái tên là phong vân thành địa phương, đồng nhiên tất cả hình tượng cũng không có. Hiên viên lan tâm mặt tái nhợt bên trên viết đầy giận mình, lập tức hô hấp đều có chút thô trọng. Dương chiến, có phải hay không là kia một đoạn khoảng trắng lịch sử nguyên nhân? Hạt là. Vậy ngươi xem thấy kia khoảng trắng lịch sử biến mất trước đó một chút hiện tượng quái dị không có? Dương chiến nhắm mắt lại, nhớ lại khương vô kỵ tới phong vân thành trước đó hình tượng, mặc dù thúc đẩy rất nhanh nhưng là Dương Chiến Đại Khái vẫn là nhìn mấy lần. Bây giờ Dương Chiến ôn lại vừa rồi thấy hình tượng, nhưng như cũng không có phát hiện bất kỳ liên quan tới khoảng trắng lịch sử dấu hiệu. Mười phần đột một liền gây mất, căn bản không có một chút dấu hiệu. Nhưng là Dương Chiến trong lòng lại có một cái to gan suy đoán. Đó chính là hắn tại được thủy bên trong tiến vào cái kia thế giới đại thủ, khả năng chính là kia một đoạn tại lịch sử trường hà bên trong biến mất kia một đoạn lịch sử. Bởi vì sinh tử bộ bên trên cảnh tượng chính là khương vô kỵ tiến vào phong vân thành về sau biến mất. Cho nên cái này phong vân thành hẳn là kia đoạn khoảng trắng lịch sử mấu chốt. Dương Chiến mở mắt. Hiên Viên Lan Tâm lập tức hỏi thăm, có cái gì phát hiện không có, mấu chốt là không biết bị ngạn chuyện có phát hiện hay không. Không có phát hiện. Tại sao có thể như vậy, liền sinh tử bộ đều không thể thăm dò. Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt khó coi. Dương Chiến nhìn về phía Hiên Viên Lan Tâm, cũng không có quan hệ với không biết bị ngạ chuyện. Nếu như khả năng, ta muốn đáp án hẳn là ở đằng kia một đoạn khoảng trắng lịch sử bên trong. Hiên Viên Lan Tâm thở dài, không nói gì nữa. Dương Chiến đi ra cửa, tất cả mọi người nhìn qua Dương Chiến. Dương Võ lập tức mở miệng, khôi phục ký ức không có. Khôi phục một bộ phận. Dương Võ lập tức truyền âm, nhưng có phát hiện không có Dương Chiến truyền âm đắp lại Dương Võ lập tức có chút thất vọng, chắc không được cái kia tồn tại chưa từng xuất hiện, chỉ sợ là hắn biết sinh tử bộ cũng không cách nào để ngươi phát hiện những cái kia phủ đuổi bí mật. Cũng có khả năng người ta suy đoán là sai, cái này luân hồi tu luyện trưởng căn bản không có cái gì phía sau màn tu luyện người. Dương Võ như mày mọi thứ đều là phỏng đoán, đương nhiên ta cũng hy vọng suy đoán của ta là sai, nếu không thật có một tồn tại như vậy, chỉ sợ toàn bộ nhân gian đều không có đối với nó chống lại khả năng. Dương Chiến nhìn xem Dương Võ, cũng không có nói cho Dương Võ hắn biết kia đoạn khoảng trắng lịch sử ở nơi nào bởi vì hắn hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào. Chương 1190, lại reset một lần chương 1190, lại reset một lần nếu như Dương Võ phỏng đoán là thật, như vậy cái kia tồn tại cực kỳ cao minh, chỉ sợ có thể thăm gió tất cả. Nói cho một người, cho dù là truyền âm, Dương Chiến đều rất hoài nghi, có thể giữ được hay không bí mật. Lúc này, Dương Chiến nhìn về phía những người khác, thậm chí người này, nói không chừng ngay tại trong đó. Hơn nữa, những ngày cửu u minh tộc người phía sau, Dương Chiến thậm chí hoài nghi, chính là một mực không hề lộ diện thần đạo cường giả. Dù sao, dựa theo Dương Huyền lời nói, thần ngay tại tự nhiên cùng những này, minh tộc có cực lớn liên quan. Dương Chiến lại lần nữa quét mắt đám người một cái, tốt nhất là thiếu sau lưng gây sự. Ta hiện tại mặc dù vô tâm giết các ngươi, nhưng là ta cũng có thể giết bất luận kẻ nào. Nói xong, Dương Chiến mang theo Thanh Vũ đi. Thanh Vũ nghi ngờ hỏi, sư tôn, có cái gì phát hiện sao? Ngươi hỏi là cái gì? Chính là liên quan tới không biết bị nạn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh Vũ miệng ngập ngừng, tựa hồ có chút do dự. Cùng ta có cái gì khó mà nói? Sư tôn, ta nghe nói, chết đi cường giả đều sẽ đi không biết bị nạn, mẹ ta cha ta dương chiến kinh ngạc nhìn về phía thanh vũ bởi vì cô nàng này một lòng nhân đạo thậm chí không tiếc ngỗ nghịch phụ mẫu không nghĩ tới vẫn là trong lòng có cha mẹ của nàng dương chiến nở đủ cười có cái gì thật không tiện hỏi ngươi không phải cái gì đều rất thoải mái sao ta lo lắng sư tôn không thích nhân chi tường tình ngươi có tâm tư như vậy mới thật sự là người a vậy ta an tâm thanh vũ ánh mắt vẫn như cũ làm sáng tỏ thật giống như có thể chiếu rõ tất cả bản nguyên lúc này hồi lâu không có động tĩnh độc cô thừa thiên lại nói đồ nhi ngươi trông thấy cái gì Dương Chiến Tâm thần đáp lại, nhìn thấy một chút hương vô kỵ quá khứ. Có phát hiện hay không không biết bị ngạn cùng khoảng trắng lịch sử bí mật. Không có. Độc Cô Thượng Thiên đợi một hồi mới nói, một chút cũng không có phát hiện. Không có. A, lão gia tử, ngươi thế nào cũng cảm thấy hứng thú. Nói nhảm. Vi sư còn không phải lo lắng ngươi cái này bất hiếu đồ, thiên địa này loạn cục, tất cả bắt nguồn từ luân hồi tu luyện trường, cùng khoảng trắng lịch sử, còn có kia thần bí nhất không biết bị ngạn. Cái này loạn cục cùng không biết bị ngạn có quan hệ gì? Không phải nói thế giới này đốt hết tất cả, sẽ xuất hiện tại không biết bị ngạn cái này căn bản liền không bình thường, nói không chừng, không biết bị nạn, liền cùng cái này luân hồi tu luyện trường là có liên quan hệ, cũng có đạo lý. Dương Chiến, ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian biết rõ ràng, nếu không thiên điệu này loạn cục ngươi tìm không thấy đầu mối, luân hồi tu luyện trường liền phải hỏng mất. Nếu như còn không có tìm tới nguyên nhân, ngươi chỉ sợ liền địch bạn đều không phân biệt được. Dương Chiến như mày, đúng là như thế, tiên đạo cũng tốt, vị đạo cũng được, thậm chí một mực không có xuất hiện thần đạo, là địch hay bạn hoàn toàn chính xác khó mà phân rõ ràng. bất quá, toàn bộ làm như địch nhân liền tốt. ngươi tiểu tử này vẫn là như thế khí thịnh, uị. Lần trước ngươi tại Nhược Thủy bên trong tiến vào thế giới kia, có khả năng hay không chính là kia một đoạn khoáng trắng lịch sử. Dương Chiến mắt sáng lên, Sư Tôn lúc ấy cũng nhìn thấy. Không có, ta nhìn không thấy, nhưng là nghe ngươi cùng tần âm bọn hắn nói, ta phát hiện, thế giới kia rất là kỳ lạ, nói không chừng cái kia chính là di tất kia một đoạn lịch sử chẳng hạn. Dương Chiến nghĩ nghĩ, ta cũng có chút suy đoán, bất quá đến cùng phải hay không, ta cũng không dám khẳng định. Còn suy đoán cái gì, lại đi dò xét, nếu như cái kia chính là kia một đoạn di thất lịch sử, nếu như ngươi hiểu rõ nội dung, tất cả hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Dương Chiến không có đáp lại, trầm tư. Phượng Nghi cung, A Vô vẫn tại nấu canh, nàng dường như muốn đem vong ưu thản chịu đến tốt hơn uống một chút. Mà lúc này, một cái giả đến giống như đất vàng đều chôn đến cổ lão đầu, đi đến. A Vô quay đầu, nhìn về phía tiến đến lão đầu, hơi nghi hoặc một chút, ngươi là? Ta là Hứa A Phúc, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Nói, A Phúc biến trẻ chút, thành một người trung niên. Làm A Vô thấy rõ ràng trước mắt trung niên nhân, nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, là ngươi. Hứa A Phúc trông thấy A Vô vẻ mặt, khôi phục chính mình diện mạo như trước, nhếch miệng cười tại cái đình bên trong trên băng ghế đá ngồi xuống. A vô lui về phía sau hai bước, siết chặt trong tay đĩa. vừa A phúc có chút hiếu kỳ, năm đó ta tại ma thuyền vong ưu khách trạm, rõ ràng giết ngươi, ngươi thế nào còn sống lại? A vô mày, ngươi là lại tới giết ta? Ta chỉ là yếu kỳ, dù sao ta giết qua người, thế nào còn sống lại? nhà ngươi lão gia không phải cũng chết qua mấy lần, vẫn là sống lại. A phúc lao mắt lắc A vô một cái, ngươi có thể cùng ta ra lão gia so. Lão gia nhà ta bạn cổ đệ nhất. nói xong, A phúc nhìn chăm nói, ngươi đến cùng là thế nào xông tới? Avo có chút sợ sợ, vẫn là nói, ta không biết rõ, ngươi đừng có giết ta, tiểu thư nhà ta, thật là ở chỗ này, nói không chừng còn có thể làm hoàng hậu đâu, ngươi giết ta, sẽ để cho nhà ngươi lão gia bất mãn. Thừa A Phúc chợt nhìn Avo một cái, ta quan sát ngươi rất lâu, biết vì cái gì hôm nay tới gặp ngươi không. Avo khẩn trương sợ hãi lắc đầu. Thừa A Phúc hít sâu một hơi, lão gia không có ở, tiểu thư nhà ngươi cũng không tại, ân, ta muốn lại giết ngươi một lần, nhìn xem ngươi còn có thể hay không sống tới. Avo chừng vào mắt, Thứ A Phúc liền phải đầu thủ Avo trực tiếp quỳ trên mặt đất, đừng có giết ta ta là phu nhân nhà ta phục sinh, ta không biết rõ phu nhân dùng thủ đoạn là gì, không biết rõ không sao cả, liền để nhà ngươi phu nhân lại đem ngươi phục sinh một chút. Hứa A Phúc đống nhiên ra tay, A Vu trong chốc lát biến mất. Hứa A Phúc mặt mo trầm xuống, quả nhiên không đơn giản. Vô Hứa A Phúc cũng đã biến mất, chỉ để lại kia một bụng còn tại lăn lộn canh cùng nổi. Mà lúc này, Lưu A Liên mang theo hai hải tử, nhìn về phía Phượng nghi cùng Phương hướng. Lưu A Liên không khỏi nhìn về phía lao Tống. A Phúc đây là phát hiện gì rồi? Hắn gần nhất đều thần thần bí bí. Không biết rõ, hắn cái gì đều không có nói với ta. Không biết có phải hay không là lao gia đối với hắn có cái gì an bài. Lưu A Liên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó đưa tay lôi kéo Tiểu A Bảo, "Đi, chúng ta đi tìm hắn đi." "Mẹ, tìm ai ạ?" "Tìm Dương Huyền, ta nhớ được là hắn để ngươi biến thành dạng này, ngươi không muốn lớn lên." Tiểu A Bảo nghiêng đầu, "Ta có thể trưởng thành sao? Vì cái gì không thể?" Hai người bay lên không trung, Lưu A Liên mở miệng, "Lão Tống, chiếu kháng thiếu gia, yên tâm đi." Trên không trung, Lưu A Liên nắm Tiểu A Bảo, nhìn xem kia thiên bia bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Dương Huyền. Lúc này, Dương Huyền cũng mở mắt, nhìn về phía Lưu A Liên mẹ con Dương Huyền bình tĩnh nói ta không tìm đến các ngươi các ngươi tìm ta làm cái gì Lưu A Liên nhíu mày Dương Huyền lão ra, Tiểu A Bảo vì sao lại biến thành dạng này Dương Huyền hơi kinh ngạc ta cho là ngươi đến hỏi ta các ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào đâu Lưu A Liên hơi sững sờ thật chẳng lẽ chính là ngươi chém tới trí nhớ của chúng ta Dương Huyền lắc đầu không phải ta là Khương vô kỵ không quan hệ với ta chỉ là hẳn là hắn luôn hồi bực trường đem các ngươi nhận biết bo méo Lưu A Liên lại có chút kích động vậy ngươi vừa rồi có ý tứ là cái gì ngươi biết chúng ta đến từ chỗ nào Dương huyền cao mày nói, chờ Dương Chiến trở lại hắn nói A. Lưu A liên có chút mê hoặc, đã lâu như vậy, ngươi bị cái gì chưa nói tới. Dương Chiến tên kia cũng không có hỏi, ta tại sao phải nói. Dương huyền nói xong, liền lần nữa lại nhắm mắt lại, đi về trước đi, chờ Dương Chiến trở về lại nói. Trương 1191, thông hướng không biết đường trương 1191, thông hướng không biết đường Lão Tống một mình mang theo Dương Thiên. Dương Thiên tò mò nhìn Lao Tống, nhìn đã lâu. Lao Tống hơi nghi hoặc một chút, thiếu ra, trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao. Không có, Lao Tống ta cảm giác trên người ngươi có cái gì. Lão Tống kinh ngạc nói, "Cái này đều bị ngươi phát hiện." Nói, lão Tống Tử trong ngực móc ra một cái bọc giấy, gà quay. Dương Thiên lại lắc đầu, "Không phải, bụng của ngươi bên trong có vẻ giống như có cái gì, ngươi nói chuyện cũng là theo trong bụng chuyển tới." Lão Tống nghe xong, cười ha hả nói, "Lão bọc đây là luyện một loại công pháp, không thể dùng miệng nói chuyện." Dùng miệng nói chuyện, có thể làm gì? Có thể kinh thiên động địa. "A, vậy ngươi cái này trong bụng có phải hay không còn có một người? Tại trong bụng nói chuyện, không phải là phụ nữ?" Dương Thiên nhìn một chút, không tiếp tục hỏi. Đương nhiên Dương Tiên nhảy lên nhảy lên tường thành, nhìn về phương xa, phụ hoàng ta trở về. Lão Tống cũng đi theo Dương Thiên bên người, nghe nói như thế, hơi kinh ngạc. Thiếu gia năng lực nhận biết càng ngày càng lợi hại. Kia là phụ hoàng ta, ta có thể cảm giác không thấy sao? Ai? Phụ hoàng ta suốt ngày cũng không biết đang bận cái gì, đương cũng không có ở đây nói đến đây. Dương Thiên trong mắt có mấy phần cô đơn. Lão Tống cười nói, thiếu gia, có chúng ta mấy cái lao buộc làm bạn người. Lão gia hoàn toàn chính xác bệ buộn nhiều việc, phải xử lý rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Dương Thiên nhìn về phía Lão Tống, vậy ta nếu là làm nhân hoàng. Có phải hay không cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn. Khang định a, chuyện thiên hạ, đều là ngươi sự tình. Dương Thiên nghe xong, mở to hai mắt nhìn, không được, ta cũng không muốn làm nhân hoàng, để cho ta phụ hoàng nhiều sinh mấy cái, quá mệt mỏi. Lao Tống sức sở, cái này Dương Tiên càng nói càng có tinh thần, đúng, để cho ta phụ hoàng nhiều nạp mấy cái phi tử, dạng này ta cũng không có lớn như vậy áp lực à. Lao Tống, chờ ta phụ hoàng trở về, ngươi tranh thủ thời gian cùng cha ta hoàng góp lời, đúng rồi, ta gì hai, gì ba rất tốt, ngược lại đều là người một nhà. Lão Tống có chút kinh ngạc nhìn xem lúc này mới mấy tuổi Dương Thiên, thiếu gia, ngươi thế nào đống nhiên có ý nghĩ như vậy? Dương Thiên trợ tới câu, ta nghĩ ta mẹ. Lão Tống ngây ngẩn cả người, dường như không biết do cái này cùng hắn nghĩ hắn mâu thân lại có quan hệ thế nào. Chờ phụ hoàng nạp phi, ta liền có thể đi tìm mẹ ta, không phải phụ hoàng ta một người, cũng khẳng định rất cô đơn. Nói, Dương Thiên hốc mắt từng đỏ. Lão Tống nghe xong, có chút buồn bã cớ. Lúc này, Dương Chiến hoàn toàn chính xác trở về, đứng lặng Thiên đô thành cực cao trên không trung. Lưu A liên cùng Tiểu A Bảo cũng không rời đi, ngay tại Thiên Biên bên cạnh chờ lấy Dương Chiến. Lao ra. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo đều hô một tiếng. Dương Huyền lại lần nữa mở mắt, trở về A, lần này đi nhưng có thu hoạch. Có chút thu hoạch, không nhiều. Dương Chiến nói, nhìn về phía Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo ở chỗ này, đại khái liền hiểu. Đối với hứa A Phúc, Lưu A Liên mấy người bọn hắn mà nói, chính bọn hắn thân phận đều vẫn là một điều bí ẩn. Thậm chí, mấy người kia cùng hắn như thế, cũng không có quá khứ. Lưu A Liên cùng Tiểu A Bảo, nhất định là vì những chuyện này. Lúc này, Dương Chiến nhìn về phía Tiểu A Bảo, trực tiếp hỏi câu. Dương Huyền trước tiên nói một chút Tiểu A Bảo là chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhớ kỹ là ngươi nhường Tiểu A Bảo biến thành dạng này. Dương Huyền cũng nhìn về phía Tiểu A Bảo, Tiểu A Bảo mặc dù bị hai cái đại nam nhân nhìn chằm chằm, Tiểu A Bảo cũng trừng mắt mắt to nhìn qua, trong mắt có mấy phần hiếu kỳ, còn có mấy phần chờ mong. Dương Huyền lúc này mới lên tiếng, Hứa A Phúc, Lão Tống, mẹ con này vốn chính là người của ngươi. Dương Chiến không ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Hứa A Phúc nhớ tới một ít chuyện, cũng nói cho Dương Chiến. Bọn hắn tựa như là nhận lấy trên người hắn luân hồi bực trường ảnh hưởng. Dương Huyền lại nhìn về phía Dương Chiến, nói một cách khác bọn hắn là khương vô kỵ mang về người về phần bọn hắn đến từ địa phương nào ta không rõ ràng cũng chỉ có khương vô kỵ tin tưởng dương chiến nếu mày kia tiểu a bảo đâu các ngươi vì cái gì tưởng rằng ta đối nàng dở cho gì bọn hắn nói là bởi vì ngươi tiểu a bảo mới có thể chưa trưởng thành dương huyền lắc đầu nha đầu này là trời sinh như thế không có quan hệ gì với ta là bởi vì ta trước đó liền phát hiện nàng đặc biệt cho nên mới đặc biệt dò xét một chút nàng ngược lại là để bọn hắn coi là là bởi vì ta nha đầu này mới biến thành cái dạng này ngươi dò xét ra cái gì nàng tựa như bực sâu không đáy như thế ta đều nhìn không thấu. nói xong, dương huyền hỏi ngược một câu, bọn hắn giống như giống như ngươi, đã mất đi quá khứ. như vậy, ngươi có phát hiện hay không bọn hắn đến từ địa phương nào? dương chiến nhũ mày, không có. kia năm đó ngươi nhìn thấy bọn hắn thời điểm, không nghe bọn hắn nói qua. bọn hắn không nói, ta ngược lại thật ra hỏi qua sư đệ ta. hắn nói cái gì? hắn nói, bọn hắn đến từ bến bờ vũ trụ. dương chiến hơi sướng sở, bến bờ vũ trụ. ngươi biết đây là địa phương nào? dương huyền to mò lên, đương nhiên, lưu a liên mẫu nữ cũng là yêu dù sao nói là quê hương của các nàng. Dương Chiến trong đầu hiện ra địa cầu ký ức. Cương Bô Kỵ nói bến mở vũ trụ dường như cũng chỉ có địa cầu. Thật là, tại hắn trên địa cầu ký ức cũng chưa từng có xuất hiện qua A Phúc, Lao Tống, Lưu A Liên Mẫu Nữ. Chẳng lẽ cái này một bộ phận ký ức cũng bị chém? Vẫn là nói, cái này bến mở vũ trụ không phải địa cầu. Dương Huyền bao Quát Lưu A Liên Mẫu Nữ đều đang nhìn Dương Chiến, chờ đợi Dương Chiến cho đoán. Bất quá, Dương Chiến lắc đầu, ta không biết rõ cái này nói là địa phương nào. Dương Huyền có chút thất vọng, Lưu Á Liên Mẫu Nữ cũng thất vọng. Dương Chiến cau mày nói, bất quá A liên mấy người bọn hắn một mực lẩm bẩm về nhà, đường về nhà, ngay tại quỷ địa. Nếu như không có đoán sai, con đường kia có thể là mạch lộ. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn chăm chăm Dương Huyền. Ta mặc dù nghe qua mấy lần mạch lộ lời giải thích, nhưng là ta đối mạch lộ vẫn tương đối lạ lẫm. Ngươi biết mạch lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Dương Huyền lúc này nhìn về phía thiên địa, mạch lộ chính là một đầu thông hướng không biết đường. Chúng ta đã biết, chính là mạch lộ có thể thông hướng quỷ địa, chỉ cần ở bên trong tìm tới chính xác đường, liền có thể tiến về quỷ địa, hoặc là quỷ địa có người tiếp dẫn, liền có thể thẳng vào quỷ địa, sẽ không đi vào thông hướng đường khác. Nhưng là mạch lộ hết sức phức tạp, trong đó có giao lộ, có phân chi, bên trong dễ dàng mất phương hướng, một khi đi nhầm, khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong đó. Dương Chiến đột nhiên hỏi, năm đó Thiên Địa Lao Lung còn tại thời điểm, ngươi có phải hay không thông qua cái này thiên địa bên trong mạch lộ, tiến vào Trung Thiên Thế Giới? Đối. Vì cái gì mạch lộ còn có thể thông hướng Trung Thiên Thế Giới? Ta nói qua, đây là một đầu không biết đường, mọi thứ đều có khả năng, mà đầu này mạch lộ, là năm đó sư đệ ta, Tự mình đã thông một đầu thông hướng Thiên Ngoại Thiên Đường, đồng thời nói cho ta biết. Vậy ngươi 2000 năm trước, là thế nào theo Trung Thiên tiến vào Thiên Ngoại Thiên? cũng là con đường này, ngươi đi qua con đường kia. Đi qua. Vậy ngươi xem gặp một con đường khác không có. Dương Chiến gật đầu, nhìn thấy, ta coi là kia là thông hướng vị địa. Không, cái kia chính là thông hướng Thiên Ngoại thiên. Nói cách khác, con đường này là Khương Vô Kỵ dùng cái gì thủ đoạn lấy ra thông hướng Trung Thiên cùng Thiên Ngoại Thiên đường. Đúng, mà lại là có một con đường một chiều, sau khi ra ngoài, liền không cách nào thông qua con đường này trở về. Chương 1192, Nam Bắc Quan Tài Nghiện chương 1192, Nam Bắc Quan Tài Nghiện Dương Chiến nhìn xem Dương Huyền, năm đó ngươi xuất hiện tại Thiên Địa Lao Lung bên trong vì cái gì không có hỗ trợ đánh vỡ trước đó thiên địa lao lung lúc ấy thực lực của ngươi liền xem như đặt ở trung thiên thiên ngoại thiên ngươi cũng hẳn là là vô địch sư đệ ta không cho ta đánh vỡ thiên địa lao lung ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào thế mà mưu toan lấy võ đạo đến đánh vỡ thiên địa lao lung kết quả hắn còn thất bại dương huyền có chút thổ thức nếu là hắn vận dụng thực lực chân chính của mình muốn đánh phá thiên địa lao lung còn không phải dễ dàng chuyện dương chiến nhìn chằm chằm dương huyền năm đó trung thiên nhân tộc gian an ngươi cũng không xuất thủ người ta người tu đạo thế gian tất cả đều có định số nhân tộc có thể rơi kết quả này đó cũng là chính mình gieo xuống nhân khả năng kết xuất hậu quả xấu, thú hồ, cảnh còn người mất, những người này sinh tử, cơ cổ, ta cũng không thèm để ý. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, vậy ngươi nếu là nhân hoàng, ngươi không thèm để ý. Vậy ta đương nhiên để ý, không có ước vạn nhân tộc, ta làm nhân hoàng lại có ý nghĩa gì? Dương Chiến chợt nhìn Dương Huyền một cái. Lập tức, Dương Chiến nhìn về phía Lưu A Liên mẫu nữ, các ngươi nghe được đi, trở về nói cho A Phúc cùng Lao Tô a, thân thế của các ngươi, gấp không được. Là, lao ra. Lưu A Liên cùng tiểu A bảo rời đi. Lúc này, Dương Huyền sắc mặt chợt liền ngưng lên, trực tiếp truyền âm nói, Dương Chiến Ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Dương Chiến mắt sáng lên, theo bản năng bốn phía nhìn một chút, lấy thực lực của ngươi, tìm không thấy. Không có tìm được, vật kia tuyệt đối rất khủng bố. Lúc nào thời điểm cảm giác được? Ngay tại cái kia Tống Hà đem ta chân Long đang trộm đi không lâu về sau, ta cũng cảm giác được có cái gì nhìn ta chằm chằm. Nói đến đây, Dương Huyền Vội vã cuốn cùng xích lại gần một chút, lại lần nữa truyền âm, ta vừa rồi nguyên thần ngoại phóng, ta. Nhìn thấy một đôi mắt, chỉ là trong nháy mắt, cặp mắt kia liền không gặp, ngươi có thể tưởng tượng sao? Chính là không, có những vật khác, chính là hai con mắt. Dương Chiến nhíu mày. Mẹ nó, lại là cặp mắt kia. Đã từng Lâm Hải Đường cũng đã nói hắn nhìn thấy qua một đôi mắt, thải y điệp cũng đã gặp, mà hắn cũng đã gặp một đôi mắt, bất quá kia là giả tiên môn về sau một đôi mắt, cũng không biết có phải hay không cùng một ánh mắt. Bây giờ không nghĩ tới, liền dương huyền thế mà đều thấy được. Dương Chiến kinh ngạc nhìn xem Dương Huyền, ngươi thật giống như tại hóa đạo. Vậy sao? Dương Huyền hơi kinh ngạc, sau đó mới buồn bực, còn không phải cái kia hôn chứng đồ chơi, trộm ta chân long đằng. Dương Chiến xuất ra một bức sơn hà xã pháp đủ, người tiếp thân đặt ở trên người ngươi, thứ này có thể che đậy thiên cơ, có thể phòng ngừa hóa đạo. A thứ này còn có dạng này cách dùng a Dương Huyền cầm lấy sơn hà xã tát đổ thiếp thân đặt ở ngực một hồi Dương Huyền có chút kinh ngạc nhìn một phía a loại kia bị theo dõi cảm giác biến mất mắt sáng lên Dương Chiến chấm tư trước đó hắn không có giải quyết hóa đạo cái vấn đề trước cũng cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình về sau biết mình ngay tại hóa đạo giải quyết hóa đạo cái vấn đề sau hắn liền không có cảm giác có cái gì nhìn trộm hắn lúc ấy hắn cũng liền đem cái này nhìn trộm vấn đề cũng quy tội tại hóa đạo bên trong bây giờ xem ra hẳn là cái này sơn hà xã tát cũng có thể ngăn cản cặp mắt kia nhìn trộm nghĩ tới đây, Dương Chiến nhìn về phía Dương Viễn, đống nhiên tới câu, ngươi muốn chạy đường người nói, đem đồ vật đưa ta, nếu không, ta truy vào như nước đều muốn thu thập ngươi. Nghe nói như thế, Dương Viễn bó tay rồi. Dương Chiến về tới Thiên Lao, đế cảnh trở lên vũ phu, cơ hồ đều tới, mạnh đại hổ, đồng Quyền, Quách Vân, hầu đại chủ ý chờ một chút. Một đám thu kệ hán tử cùng một chỗ, chính là trói lọi chi khí mười phần. Vậy hạ, có người hô câu, lập tức tất cả mọi người tụ họp lại, xếp hàng đón lấy. Vương lòng một chút, để các ngươi đến, là tới nơi này ngồi tù. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người mộng mạnh đại hầu nhịn không được nói bệ hạ chúng ta phạm sai lầm cho ta nhịn ở tính tình ở chỗ này ngồi tù tu luyện các ngươi không có đạt tới vĩnh hằng cảnh trước đó ai cũng đừng nghĩ ra ngủ một đám người rung động trông thấy nguyên một đám trừng mắt lưu nhãn dương chiến tức giận nói rung động cái dám a các ngươi bọn này đại lao ra ngược lại đại đa số đều không thành ra trong nhà cùng ngồi tù cũng không khác nhau lớn bao nhiêu đi đây là lao tử tử mệnh lệnh là cả đám trở vẫn là lĩnh mệnh tiếp lấy dương chiến đặt mông ngồi trên thiên đá cả đám chờ đứng đấy thay ngủ sư tôn Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên xuất hiện ở Dương Chiến bên cạnh. Dương Chiến chỉ vào kia một đám tiêu binh hắn tướng, "Các ngươi cho lão tử nghe, đây là đồ đệ của ta, phụ trách giáo chỉ đạo các ngươi, nếu ai không nghe nàng, ở chỗ này làm cản, thanh Vũ, liền giúp vi sư thật tốt thu thập bọn họ." Thành Vũ o quyền là sư tôn. Mạnh Đại Hổ nói thầm câu, "Này nương môn nhi còn có thể thu thập chúng ta?" Thành Mạnh Đại Hổ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp rơi vào mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, mà Mạnh Đại Hổ trước đó chỗ đứng, thay vào đó là Thành Vũ. Dương Chiến nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, hô to mạnh đại hổ lớn hổ thế nào còn chịu được sao ta ta không có việc gì mạnh đại hổ quật cường đứng lên bất quá vẻ mặt xấu hổ giận dữ dù sao hắn đều thấy rõ ràng liền bị một nữ nhân đuổi bay chuyện này với hắn mà nói thật sự là mất thể diện dương chiến nhìn về phía thanh vũ tốt giao cho ngươi sư tôn yên tâm đi ta nhất định khiến bọn hắn thay ra đổi thịt thanh vũ ánh mắt sáng tỏ vô cùng nhường dương chiến giật mình trong lòng nhịn không được nói câu ách vẫn là phải chú ý phân tử tốt dương chiến phân phó xong liền tiến vào bên trong trong tiểu viện cố quan tài kia còn tại. Trên nóc nhà, Thiên Lang cùng Tiểu Hồng đều nằm sấp, dường như có chút nhàm chán. Trông thấy Dương Chiến tiến đến, hai cái đầu liền theo Dương Chiến di động mà di động. Thiên Lang nói thầm câu, "Tiểu Hồng tổ tông, nhị ca bắt ta thật nhiều bà bối, hắn lúc nào còn ta ạ?" Bang bang, Tiểu Hồng đáp lại hai tiếng, Thiên Lang bất đắc di nói, "Ta xem là xa xa khó đợi a." Dương Chiến ngẩng đầu lên, "Thiên Lang, tầm mắt có thể hay không phóng đại điểm?" Cũng chỉ nhìn chầm chằm những này. "Về sau chờ những cái kia thần à, Thiên à, uy đạo người đến, lao tử làm thịt bọn hắn, nhiều ít đồ tốt đều là ngươi." Thiên Lang nghe xong, lập tức tinh thần, nhị ca, bọn hắn lúc nào để đến? Không xa, được rồi, ta đi gác cửa đi. Thiên Lang nhiệt tình mười phần, mèo liền chạy. Tiểu Hồng tiếp tục ghé vào trên nóc nhà, nhìn xem Dương Chiến đi tới quan tài trước. Tiểu Bích Liên, ta theo kêu bắt bách Lý Hoàng Tuyển trở về. Trở về nha, khôi phục ký ức không có. Khôi phục một chút. Thật biết thế nào cứu ta muội muội sao? Ta thả ngươi ra đi a. Không không không, ta ngay ở chỗ này rất tốt. Dương Chiến chính là thuận miệng nói, nhưng là cô nàng này trả lời, lại là nhường Dương Chiến có chút ngoài ý muốn. Cô nàng này còn ngủ vách quan tài trên bảng nghĩa. Chương 1193, thần châu thiên khai nó mở mắt. Chương 1193, thần châu thiên khai nó mở mắt sự tình ra khác thường tất cõi yêu hơi hơi tưởng tượng. Dương chiến liền minh một chút. Thế nào, cha con các người nhanh như vậy liền nhận nhau. Diêu cơ không nói chuyện. Không sai, đây là lão phu nữ nhi thường hy tiểu tử ngươi khách khí với nàng điểm. Thiên đế thường cũng là thừa nhận, còn thuận tiện uy hiếp Dương chiến một phen. Dương chiến không khỏi cười, tiểu bích liên, ngươi không phải là đã sớm biết, đặc biệt chạy tới nhận tổ quy tổng a. Dương chiến, ngươi muốn làm gì? ta mặc dù là chết tiên, nhưng là ta cũng không làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. ta còn để ngươi giết đi, chỉ còn lại tiên hồn. ngươi còn muốn như thế nào ước hiếp ta nha, Chà, hắn vẫn luôn đang khi dễ ta, ô khả lắm. cái này bị quất khóc. Thiên đế thường hư lạnh nói, Dương Chiến, sự tình trước kia lão phu coi như xong, nhưng là về sau, ngươi đối với con gái ta khách khí một chút, không phải Dương Chiến lông mày nhíu lại, không phải đâu? Không phải Thiên đế thường nói đến đây, dừng một chút mới nói, không phải. lão phu cũng muốn để ngươi biết, lão phu cũng là Thiên đế một trong. Dương Chiến cũng không sinh khí cười nói chỉ cần con gái của ngươi không làm yêu ta cũng không tất yếu đối phó nàng đến ta cái này đem nàng phóng xuất chờ một chút dương chiến kinh ngạc nói thế nào ta hiện tại dự định thả nàng ngươi còn không hài lòng không phải á để cho ta nữ nhi theo ta nhiều một chút không sao cả a phóng xuất cho nàng tự do nàng cũng có thể lựa chọn làm bạn ngươi không cần tiểu bích liên cùng thiên đế thường trăm miệng một lời tới câu dương chiến mắt sáng lên thường tiên bối ta dương chiến cũng là có ơn tất báo ngươi cũng đã giúp ta đã cha con nhận nhau ta còn nuốt người nữ nhi tiếu chính là ta không hiểu chuyện, nhất định phải phong suất. dương chiến tay ẩm vang rơi vào trên quan tài, trực tiếp liền phải vén nắp quan tài. lúc này, thiên đế thường gấp, dương chiến, không nên mở ra. thật, nữ nhi của ta cũng là bằng lòng theo ta. ta nói dương chiến, ngươi cũng đừng quấy rầy chúng ta cha con ôn chuyện, sau này hãy nói. dương chiến không có cưỡng ép mở quan tài, nhưng là trong lòng lại càng là nổi lên nói thầm, càng xem, càng cảm thấy, cái này tiểu bích liên chạy đến trước mặt mình đến phế lối, là có mục đích riêng à? đột nhiên, dương chiến trực tiếp dùng sức, tiếng ẩm ẩm băng, thiên đế thường cùng dương chiến bắt đầu so tải. Dương Chiến, thật không cần nhường nàng ra ngoài, liền để nàng ở bên cạnh ta. Không được, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, cái này Tiểu Bích Liên là Thiên Đế thường Nữ Nhi, ta cái này Tân nhiệm Nhân Hoàng nếu là còn trấn áp con gái của ngươi, ta cũng là đức hạnh, có thua thì ta. Hôn Tiểu Tử, ngươi có cái gì đức hạnh trong lòng mình không có số sao? Ngươi đừng mở ra. Người anh, quan tài vẫn là bị Dương Chiến mở ra. Bất quá, Dương Chiến trực tiếp chui vào nắp quan tài một lần nữa đắp lên. Lập tức trong quan tài yên tĩnh im mắng, Thiên Đế Thưởng cùng Tiểu Bích Liên đều không nói gì. Dương Chiến nhìn bên cạnh Tiểu Bích Liên, vẫn là tiểu nữ hài dáng vẻ, đang lượng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Dương Chiến chợt nhìn Tiểu Bích Liên một cái, "Trường cái gì trường, đến, nói cho ta một chút hai người các ngươi cha con bí mật, nói thế nào cũng là ta để các ngươi cha con nhận nhau à?" Tiểu Bích Liên lập tức gấp, "Dương Chiến, ngươi quá mức, ta ta." Vẫn là Bích Liên tỉ tỉ, thiên đế thường cũng nổi lên một gương mặt mò, đối với Dương Chiến chính là chửi ầm lên, "Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ chính là ước hiếp ta lao đầu tử này đúng không? Nói thế nào ta cũng là thiên đế một trong. Dương Chiến mỉm cười, "Không nói đúng không? Vậy ta liền đem Tiểu Bích Liên ném ra." lập tức, trong quan tài lại kẻ ngắt. Dương Chiến hơi kinh ngạc, cái này hai cha con, thật đúng là bí mật gì ai nhìn một chút Tiểu Bích Liên. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, tin hay không, ta thật đem ngươi ném ra. Thiên Đế thường lúc này mới lên tiếng, thường hy, ngươi vẫn là nói cho hắn biết à? Miễn cho tiểu tử này khi xuất, lại nói, xem ở Vi phụ trên mặt, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Tiểu Bích Liên cười khổ nói, cha, ngươi cũng là Thiên Đế à, hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm à? Trước khác nay khác đây không phải ta thời lại đó, lòng người không giống như vậy. Ai Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một cái, mười phần không chào đón ta nhìn thấy một đôi mắt, dường như mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhìn trộm lấy ta. Dương Chiến sững sờ, cho nên ngươi cố ý chạy đến trước mặt ta đến lất lư, là hy vọng ta bảo vệ ngươi. Tiểu Bích Liên trừng mắt, thế nào? ngươi đem thân thể ta đều hủy, ta còn là Bích Liên tỷ tỷ, ngươi không nên bảo hộ ta. nhìn xem hung hăng Tiểu Bích Liên, Dương Chiến không khỏi nghĩ tới cái này Tiểu Bích Liên mới xuất hiện thời điểm. Dương Chiến cao mày nói, hẳn là trước đó ngươi không có bị ta chặn thời điểm, cũng cảm giác bị giám thị. Không phải, là ta đã mất đi sát trói buộc về sau, cũng cảm giác được. Dương Chiến thơm hít một hơi, nhiều người như vậy đều nhìn qua đôi mắt kia, cũng cảm thấy loại kia nhìn trộn cảm giác. Nói cách khác, một đôi mắt này chủ nhân, một mực tại quan sát cái này chúng sinh. Tiểu Bích Liên lấp, ngươi đừng không tin, ta không có nói sai, thật. Ta cũng cho Thường Hi làm chứng, năm đó ta cũng cảm giác được qua, cái loại cảm giác này một phần đáng sợ, thật giống như chủ nhân của cặp mắt kia, có thể tùy thời đem chúng ta đều kéo hướng được sâu. Thiên Đế Thường cũng không nhịn được nói câu. Dương Chiến gật đầu, ta tin tưởng các ngươi, ta cũng nhìn thấy qua, không ít người cũng nhìn thấy qua, cũng có cảm giác như vậy. Lúc này Tiểu Bích Liên hơi kinh ngạc. Vậy ngươi tìm tới hắn không có. Không có. Vậy ngươi cũng một mực cảm giác có người nhìn cho ngươi. Dương Chiến không có trả lời, nhưng lại hỏi một câu, "Tiểu Bích Liên, ngươi là tiên đạo bên trong người, ngươi cảm giác cặp mắt kia đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Bích Liên nhíu mày, chăm chú suy tư một hồi mới nói, "Có thể là quỷ đạo giả, cũng chỉ có bọn hắn mới có bản lĩnh này." Bọn hắn có bản lĩnh này, tiên đạo giả không có bản lĩnh này. Tiểu Bích Liên bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng biết, Trích Tiên hạ phàm, liền tiên giới bộ dáng gì đều không nhớ rõ, huống chi hạ phàm tiên, kỳ thật cũng liền cùng người không sai biệt lắm. Có thể ngươi bây giờ không giống như vậy." Dương Chiến quan sát toàn thể một chút bên người Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên nhíu mày, đông nhiên mắt sáng lên, ý của ngươi là ta chính là đã mất đi phàm thể trói buộc mới có thể cảm nhận được loại kia bị theo dõi cảm giác. Ngươi không cho là như vậy? Ta nói đến đây, Tiểu Bích Liên nghiêm túc, không nhất định, cũng có khả năng nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang ngó chừng chúng ta. Chẳng qua là lúc đó bởi vì sát phàm trói buộc để cho ta cảm giác không đến hắn tồn tại. Ta chỗ này có mấy người đều cảm giác được qua, cũng nhìn thấy qua, ngươi phân tích phân tích. Tốt. Dương Chiến liền đem mấy cái nhìn thấy qua cặp mắt tiêm người nói đi ra. Lúc đầu chính là Lâm Hải Đường cũng chính là thanh vũ mẫu thân sau đó thì là thải y tiếp theo là chính mình còn có dương viễn tận lực buổi tiếp tiểu bích liên tiểu bích liên nghe xong những mày kia nói không thông à lâm hải đường gái kia ma đế thành nữ nhân nàng thực lực lúc ấy cũng không đủ mạnh thế nào nàng đã nhìn thấy đâu khi đó có phải hay không toàn bộ thế giới xảy ra đại sự gì dương chiến nghĩ nghĩ đúng lúc ấy thần châu thiên hai tiểu bích liên bừng tỉnh hiểu ra cặp mắt kia xuất hiện vô cùng có khả năng cũng là bởi vì thần châu thiên hai mà lâm hải đường có thể là trong lúc vô tình trông thấy kia nàng có cảm giác hay không bị nhìn trộm giống như không có. Vậy thì đúng rồi, cặp mắt kia vô cùng có khả năng cũng là bởi vì Thần Châu Thiên Khai mới khiến cho hắn mở ra. Ý của ngươi là, ngươi biết đó là cái gì? Chương 1194, không làm cũng phải làm chương 1194, không làm cũng phải làm tiểu Bích Liên lắc đầu, ngươi không phải nói phân tích sao? Đại khái là Thần Châu Khai Thiên về sau bắt đầu, trước đó ta cũng không nghe nói qua, trong trí nhớ của ta cũng không có xuất hiện qua. Dương Chiến bông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chầm chầm tiểu Bích Liên, lần trước các ngươi tiên đạo bên trong người muốn tìm tìm Vô Kỵ chuyển thế người, làm tiên trú, không cho nhân tộc thành đế những cái tia xích tiếp xuất hiện hồng sát thiểm địa cầu, trong đó cũng có một đôi mắt xuất hiện màu đỏ hạt giống tại thần hồn bên trong, thôn phệ thần hồn của ta. Sau ta dùng vạn thần đồ trông thấy một cái nữ tử áo đỏ, lúc ấy vạn thần đồ trên không cũng xuất hiện một đôi mắt, diều cơ sửng sốt một chút, vậy sao ngươi còn sống? Ta có luân hồi vực trưởng phá vỡ tiên chú, cho nên ta thành đế. ý Nhi lúc ấy nói qua, là nàng làm, thật là ta quên hỏi nàng nói đến đây. Dương Chiến đông nhiên lấy ra huân độn trung, ta lập tức hỏi một chút. Theo Dương Chiến tâm niệm, Dương Chiến hướng phía độn trung hỏi một câu, Thảy nghe được sao? Thì phu, ta nghe được. Tiểu Bích Liên sửng sốt một chút, gọi thế nào tỷ phu ngươi? Dương Chiến không để ý, trực tiếp hỏi, "Thải đi Điệp, lúc ấy Xích Tiếp Hồng sắc tiềm điện ở cầu bên trong cặp mắt kia là thủ đoạn của ngươi?" "Đúng a, thế nào?" "Kia bạn thần đồ trung thượng chống đi hiện ánh mắt đâu?" "Ta không biết rõ a, chính là ta đối phó kia tiên chú thời điểm, bạn thần đồ trên không xuất hiện một đôi mắt." Thải Ý Điệp vội vàng mở miệng, "Vậy ta thật không biết, còn có tiên chú một thành, cái kia chính là kết hợp thiên địa chi đạo, lúc ấy quả cầu xếp bên trong cặp mắt kia là ta tiên đạo thủ đoạn biến hóa, thật là ngươi kia bạn thần đồ bên trong, ta làm sao có thể có bạn này?" Dương Chiến thu hồi hỗn độ trùng, nhìn về phía Tiểu Bích Liên, cặp mắt kia, tại vạn thần đồ trên không đều xuất hiện qua. Tiểu Bích Liên sắc mặt chỉ trệ, thậm chí có chút sắc mặt nhìn không tốt. Nói như vậy lên, đôi mắt này chủ nhân, quả thực vô cùng bất nhập, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Ta cho dù là trích tiên, cũng tuyệt đối không có bản lĩnh này. Nói đến đây, Tiểu Bích Liên trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, liền lần này ta nhìn thấy cặp mắt kia, thật cho ta mười phần cảm giác sợ hãi, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi liên diện như thế, cực kỳ đáng sợ. Dương Chiến nhíu mày, cho nên, ngươi đoán đôi mắt này là cái gì? Quan sát nhân gian ánh mắt đây tuyệt đối là một cái siêu việt tất cả kinh khủng tồn tại thậm chí không phải ngươi cũng không phải dương huyền dạng này siêu thoát đi ra người có thể sẽ được hắn mạnh như vậy vì cái gì chỉ là nhìn trộm không có hành động gì tối thiểu ta không có phát hiện vật kia có động tác gì tiểu bích liên như mày hắn tuyệt đối có hủy diệt tất cả năng lực nhưng là hắn nhất định có cái gì muốn có được đồ vật cho nên chỉ là thăm dò hắn thăm dò thần châu thiên hai thăm dò ngươi cái này nhân hoàng thăm dò tiên đạo giả cũng thăm dò dương huyền hắn thăm dò quỷ đạo giả không có tạm thời còn không biết tiểu bích liên nhìn chầm chầm dương chiến cái này giải thích rõ vô cùng có khả năng cùng vị đạo giả có quan hệ. Dương Chiến, ta mặc dù cũng cảm thấy tiên đạo có vấn đề, nhưng là ít ra hiện tại mà nói, tiên đạo cũng không có muốn làm cái gì, chỉ là hy vọng tiên đạo giáng lâm, hoặc là hy vọng bị địa hủy diệt. Dương Chiến mắt sáng lên, nói như vậy. Xích Minh nói cho người không ít. Tiểu Bích liên tức giận nói, hiện tại còn bộ lời gì? Ngược lại tối thiểu chúng ta những này hạ phàm trích tiên cũng không có muốn hủy diệt nhân gian. Quỷ đạo giả lời giải thích là, các ngươi mặc dù không có mong muốn hủy diệt nhân gian, lại là nhường từng cái từng cái nhân tộc tu tiên giả hấp thu nhân gian bản nguyên, phi thăng thành tiên cũng hao tổn nhân gian khí vận, cùng mổ gà lấy trứng không khác. coi như ngươi nói là sự thật, nhưng là chúng ta hạ phạm trước tiên, không có tiên giới ký ức, cho nên chúng ta làm cũng không có muốn hủy diệt nhân gian. ngươi nói có đúng hay không? là, điểm này đúng là như thế. cho nên, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là hợp lý đối phó quỷ đạo giả, tối thiểu quỷ đạo giả một phương, kia bảy đại cấm khu, trước đó thật là thật muốn đem trung tiên thần châu đều thôn phệ là tử vực, chỉ là về sau tiểu bích liên không có nói tiếp, bất quá dương chiến bổ sung một câu, về sau thiên bia cũng chấn áp thôn vệ trùng châu lợi hại nhất tam đại cấm khu, mà thiên bia xuất hiện về sau tử vực ăn mòn trung thiên cũng liền kết thúc tiểu bích liên im lặng nói vậy cũng có thể là quỷ đạo giả cảm thấy thời cơ chưa tới hiện tại nói thế nào đều có thể nói đến đây dương chiến nhũ mày, tiểu bích liên ta không phải là không thể cùng tiên đạo hợp tác nhưng là ngươi biết đủ vật ngươi nhưng không có nói cho ta nhiều ít ta cũng không biết nhiều ít ta xích minh có phải hay không còn sống xích minh đều bị dương huệ giết không có a dương chiến ánh mắt hơi khép lên không nói thật bị dương chiến nhìn chằm chằm, tiểu bích liên nghĩ nghĩ vẫn là nhỏ giọng nói câu xích minh trên thực tế chính là ta tiên nhân vân thân Dương Chiến chừng to mắt, cái gì, xích minh là ngươi? Ta trước đó đem tiên hồn điểm ra ngoài, nếu không, ngươi nhìn ta ký ức, kia chẳng phải bị nhìn thấy sao? Dương Chiến rất khinh bị Tiểu Bích Liên một cái, dấu thật đúng là sâu a. Tiểu Bích Liên nổi nóng nói, cùng ngươi dạng này âm hiểm xảo trá ra hỏa ứng đối, ta tự nhiên muốn chú ý cẩn thận a. Dương Huyền Hủy ta tiên đạo phân thân, xấu ta tu vi, để cho ta thực lực bây giờ đại giảm nói đến đây. Tiểu Bích Liên trông thấy Dương Chiến ánh mắt, không nói tiếp. Tiếp lấy, Dương Chiến hỏi, vậy ngươi Sơn Hà xã tác đổ từ lâu tới? Tuyết Sơn Điện Long quỷ cho ta, vì cái gì cho ngươi? ta là nàng đồ tôn a, cái này còn phải hỏi. dương chiến có chút buồn bực, bực. lúc ấy ngươi cũng biết thế nào tránh cho hóa đạo, ngươi thế mà thấy chết không cứu. tiểu bích liên làm như không có nghe thấy. dương chiến cũng không muốn tiếp tục truy cứu sự tình trước kia, nếu như tiểu bích liên nói là sự thật, vậy cái này một bức sơn hà xã tắc đồ tam chín phần mười là khương vô kỵ đã từng có hai bức bên trong một bức, vậy sao ngươi có thể sử dụng? nó cho là ta chủ a. dương chiến cũng có chút phiền muộn, hắn cầm tới sơn hà xã tác độ nhiều như vậy, lại không có một bức nhận hắn làm chủ. bất quá, tiểu bích liên lời nói, đương nhiên cũng không thể tin hoàn toàn. Thế là Dương Chiến trực tiếp lấy ra theo xích minh trên tay tịch thu được một bước sơn hà xã tác đồ đi ra. "Mở ra, để cho ta nhìn xem kia bảy đại cự khu." Tiểu Bích Liên nhìn Dương Chiến một cái, "Ta là có ngươi đã làm một cái chuyện, nhưng là ta cũng không có nguy hại nhân dân à. Nhanh lên mở ra, tựa như lần trước như thế để cho ta trực tiếp nhìn thấy." Tiểu Bích Liên mặc dù không quá tình nguyện, nhưng là vẫn tới câu, "Ngươi chăm chú nhìn, liền có thể nhìn vào." Nói, Tiểu Bích Liên hai tay cầm sơn hà xã tác đồ, nhường Dương Chiến nhìn. Phương này thức cơ hồ liền đã xác định là xích minh chính là Tiểu Bích Liên. Dương Chiến tức giận tới câu, còn Trang Nam Nhân, ngươi thật đúng là có thể ngụy trang, cho tới nay đều không thể thấy rõ ràng xích minh diện mạo thật, hóa ra là ngươi cái này lũ đàn bà tối tha. Nhanh lên xem đi, bút tích cái gì? Tiểu Bích Liên không nhịn được tới câu. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn trầm trầm sơn hà xã tắc đồ nhìn, liền thật nhìn đi bảo. Là thần châu khu vực, Dương Chiến cũng nhìn thấy kia bảy đại cấm khu. Mặc dù trong đó cấm khu tồn tại đều biến thành hận giống, thật là cái này cấm khu uy năng vẫn tồn tại như cũ, bất quá tại cái này sơn hà xã tắc đồ bên trong cũng không sinh động. Dương Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi trưởng nào thì thức tỉnh tiên đạo? Chính là Tam Sinh Thạch để cho ta thức tỉnh. Cho nên, trước đó ngươi rước khoát tại dấu rốt. Tiểu Bích Liên liền chuyển tới nơi khác đi, thư một tiếng, đặt vào ngươi, ai biết ngươi là kia cùng một bọn, vạn nhất ngươi cùng quỷ đạo giả một phương, ta không phải sám cũng không có. Vậy ngươi trang rất giống a, diễn kỹ là càng ngày càng tốt. Tiểu Bích Liên chợt nhìn Dương Chiến một cái, không nói chuyện. Dương Chiến thu hồi kia sơn hà xã sát đủ, Tiểu Bích Liên còn muốn tranh, bất quá nhìn Dương Chiến ánh mắt bất thiện, cũng liền thôi. Tiểu Bích Liên, sự tình trước kia ta liền không truy cứu. Nhưng là ngươi muốn đem công bổ quá." Tiểu Bích Liên bỗng nhiên quay đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Ngươi muốn cho ta làm mồi nhử dẫn xuất cặp mắt kia?" "Thông minh." Dương Chiến nhếch miệng cười, "Ta không làm." "Không làm cũng phải làm." Dương Chiến nghiêm sắc mặt. Chương 1195, con ta hiếu tâm đáng khen chương 1195, con ta hiếu tâm đáng khen thiên đế thưởng không muốn để cho nữ nhi của hắn mạo hiểm, bất quá Dương Chiến, cái này lưu manh, thiên đế thưởng cũng chống đỡ không được. Tiểu Bích Liên không tình nguyện, cũng bị Dương Chiến phóng ra. Không có sơn hà xã tác đồ bảo hộ, cái loại cảm giác này trực tiếp liền đến bởi vì loại cảm giác này nhường tiểu Bích Liên quá mức hoảng sợ, cũng làm cho tiểu Bích Liên không thể không đi theo Dương Chiến bên người. Mặc dù tiểu Bích Liên không muốn thừa nhận, nhưng là tại Dương Chiến cái này hèn hạ vô sỉ hôn đạm trước mặt, nàng vẫn là cảm giác cáu ổn rất nhiều. Lúc đầu trong lòng lão đại khó chịu, bất quá tiểu Bích Liên vẫn tìm được điểm thăng bằng. "Ừ, cầm bản cô nương làm công cụ, vậy ta liền mỗi ngày giám thị ngươi." Vừa nghĩ đến đây, tiểu Bích Liên trong lòng thư thả một chút, dù sao lúc trước nàng tới thời điểm, cũng dự định là cái rối Dương Chiến, cũng làm cho hắn biết bị giám thị cảm giác. Cái này không Tiểu Bích Liên tung bay ở Dương Chiến bên người, thậm chí còn bay quanh Dương Chiến xoay quanh vòng. Ngươi có phiền hay không a? Ngươi dám thị ta thời điểm, ta không có cảm thấy ngươi phiền a? Cũng không phải ta dám thị ngươi, đó cũng là ngươi phải tới. Bảo hộ ngươi, vậy ta cũng bảo hộ ngươi. Dương Chiến im lặng, cái này chết đàn bà nhì, không ở ngoài vào đã mẹ không sợ rơi, còn tìm tìm nội tâm cân bằng, nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến liền lười nhát cùng Tiểu Bích Liên so đo. Lao ra, Lao Tống tới, trông thấy Lao Tống, Dương Chiến mắt sáng lên, Thiên Nhi gần nhất như thế nào? Rất tốt, Lao ra thiếu gia hiện tại có thể hiểu chuyện. ân, hiểu chuyện liên tốt, những ngày này, hắn có hay không tương tâm, vì hắn đương lao tống gật đầu. từ khi hoàng hậu nương nương đi sau, thiếu gia ngẫu nhiên vẫn là thần thường, bất quá nhưng cũng trưởng thành một chút, hiểu chuyện. dương chiến vừa đi vừa nói, mấy người các ngươi thật tốt bảo hộ thiên nhi, đúng rồi, nhường lục dương lục liễu làm bạn, dù sao cũng là mẹ hắn thân tỷ nữ, cũng tương đối thân, hắn hai cái gì hai gì ba đâu, còn tại long nguyên cát. tại, ngẫu nhiên thiếu gia cũng đi long nguyên các chơi đùa. ân, nhường hắn đi thêm đi một chút đi, ta cái này làm cha, không quá xứng trước. Lão gia cũng không thể nói như vậy. Lão gia là muốn vì thiên hạ kế, một ngày trăm công ngàn việc. Dương Chiến đi một đoạn, nhìn về phía Lão Tống, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Có việc. Ách, Lưu A Liên không có đem theo Dương Huyền trong miệng đạt được tin tức nói cho ngươi. Lão gia, A Liên nói cho ta biết. Ách, còn có một việc, là thiếu gia dặn dò lão buộc. Dương Chiến sững sờ, lập tức thở dài, ngươi nói cho hắn biết, mẹ hắn ta nhất định sẽ tìm trở về, bất quá cần thời gian. Không phải vấn đề này. Vậy là chuyện gì? Thiếu gia là hy vọng Lão gia người nạt phi, cho thêm hắn sinh mấy cái minh đệ tỉ dạng này hắn liền không cảm giác cô độc, dương chiến sửng sốt một chút, con ta thật như vậy nói, lao tống liên tục gật đầu, thật, thiếu gia hiếu tâm khá tốt, ta thế nào có chút không tin đâu, hắn không quan tâm mẹ nó, quan tâm ta cái này làm cha có hay không nặc phi, dương chiến hoàn toàn chính xác có chút không quá tin tưởng, dương thiên mới bao nhiêu lớn à, liền có thể vì hắn lao tử cân nhắc hạnh phúc đời người, nói thật ra, hắn xưa nay không muốn làm cái gì hoàng đế, tại quyền lực lớn bị diện trước, là vô tình nhất đế vương gia, lao tống đội và nói, thật, thiếu gia chính là hy vọng lao gia ngươi nặc phi, tốt nhất là hắn gì hai gì ba ngược lại đều là người một nhà. Dương Chiến sững sờ, lập tức cười ha hả, đây thật là nhường lão tử ngoài ý muốn, con ta hiếu tâm đáng khen, ha ha cười lớn, Dương Chiến mang theo kia A Phiêu như thế tiểu Bích Liên đi. Lão Tống trong bụng mô cầu, lão gia, thiếu gia nguyện vọng, ngài ta đã biết. Dương Chiến khoát tay áo. Hiện tại, hắn nào có những ngày tâm tư, vừa đi vừa hỏi, cảm giác được không có. Cảm thấy, có trông thấy được không? Không có. Không có việc gì, chờ nó lúc đi ra lại nói. Tiểu Bích Liên nhìn chằm chằm Dương Chiến, những mày, ngươi được hay không à, vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của nó ta không phải tặng không. Dương chiến trận nhìn tiểu bích liên một cái, được hay không cũng phải thử một lần a. nó hiện tại vẫn chỉ là nhìn trộm, còn không có độc thủ. giải thích do nó có điều cố kỵ, đã có kiên kỵ, hiện tại dẫn ra là tốt nhất, không phải chờ nó không có cố kỵ, khi đó đều phải xong đời. tiểu bích liên thở dài, đã nhìn ra, ngươi chính là lại muốn cho ta làm việc, lại không muốn phụ trách, ngươi nhìn, vừa rồi ngươi người lão bục kia đều thúc ngươi nạp phi, thử, ta nhìn ngươi là đã sớm quên muội muội ta, ai, ta đáng thương, kia muội muội nha đừng giả tử bi, ngươi nhớ thương muội muội của ngươi, còn không phải nhớ thương muội muội của ngươi thân thể. nói. Dương Chiến thâm sâu nhìn Tiểu Bích Liên một cái, Bích Liên thân thể, có cái gì đại bí mật à? Tiểu Bích Liên lúc này gật đầu, là có đại bí mật à? Đó là của ta nguyên thân à? Ta chỉ có chính ta thân thể, khả năng chân chính phát huy ra bản thượng tiên tiên nhân thủ đoạn. Dương Chiến nhìn xem Bích Liên một hồi, lập tức ý vị thâm trường ồ một tiếng, liền không có đoạn dưới. Một lát sau, Dương Chiến bay lên, đi với ta một chuyến. Đi chỗ nào? Con mẹ ngươi nơi. À, đi mẹ ngươi nơi. Tiểu Bích Liên chớm mắt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không chịu tha mẹ ta? Ta muốn giết chết mẹ ngươi, lần trước liền diệt, còn cần chờ đến bây giờ? Vậy ngươi muốn làm gì? Có đi hay không? Không đi chính ngươi đi chơi." Dương Chiến sát Na đi xa, Tiểu Bích liên cắn môi một cái, vẫn là đi theo. Bắc Đế Dương Kiến, bây giờ đã là vĩnh hằng cảnh, liên phát tám đạo mời, mời hắn tăng ca đi Bắc Quốc làm khách. Làm sao Dương Vo căn bản không có phản ứng, nhường Dương Kiến có chút thất vọng, dù sao hắn thật rất muốn nhìn một chút, áp chế hắn nhiều năm như vậy tăng ca là cái biểu tình gì? Thiên Lang thần Tống Dao, cũng đã đổi trở lại tên của mình Chính Dao. Chính Dao vẫn như cũng là Bắc Quốc bảo hộ thần, bất quá hắn hiện tại thần huy không được, theo thời gian trôi qua, Bắc Quốc binh sĩ, bây giờ trong suy nghĩ cũng đa số đều là bọn hắn thần vũ đế quân, cũng chính là Đường Kim Nhân Hoàng. Nhìn xem thần huy không bằng trước kia chỉ nào, Dương Kiến có chút hảo tâm nói, huynh đệ, đều có kết thúc thời điểm, ngươi nhìn ngươi ca ca ta, phiêu linh nửa đời, cũng liền bây giờ, ta cùng ta nhị đệ mới rút ngắn điểm khoảng cách. Nói đến đây, Dương Kiến cũng nhịn không được ngẩng đầu đỡ ngực kiêu ngạo lên. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ hắn nhị đệ cùng Dương Huyền bên ngoài, cũng chỉ có bốn cái binh hàng cảnh, trong đó có hắn. Trọng yếu nhất là không có hắn tam ca, hắn sao có thể không kiêu ngạo. Chính Dao bất đắc dĩ nhìn Dương Kiến một cái, lão huynh ngươi cái này có chút hoa trường a. Dương Kiến thần sắc nghiêm lại, tựa ngực, không ai bị nổi khí khái. Ha ha, phách lối, đó là bởi vì chấm hiện tại có phách lối bản sự. Chính Đao trực tiếp trợn nhìn Dương Kiến một cái, tới câu, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi tìm ngươi nhị đệ đánh một chầu. Dương Kiến sững sờ, lập tức tức giận nói, ta cùng ta nhị đệ tiên là so thân minh đệ còn thân hơn, đánh cái gì giá? Lập tức, Dương Kiến rời đi chủ đề. Lão đệ, hôm nay gọi ngươi tới, là có chuyện nói cho ngươi. Nói đi. Ngươi nói ngươi thế nào cũng là kế thừa Thiên Lang Thần bạn sự cùng tần lực, mặc dù bây giờ Thiên Khai về sau. Ngươi cái này thần, Ách, không phải rất lợi hại. Chính Bao tức giận nói, có chuyện gì liền nói, lao nói chuyện này để làm gì? Dương Kiến gật đầu, ánh mắt chấp lên, ta có thể hay không thu hoạch được thần lực. Chính Bao hơi kinh ngạc, ngươi muốn thành thần? Chương 1196, ngươi coi như ta là hắn chương 1196, ngươi coi như ta là hắn hay, ngươi kia lục thuốc, mời ta nhiều lần đi xem hắn cái này Vĩnh Hằng cảnh cường giả. Dương tấn nhìn xem Dương Võ, "Cha, hắn không phải là muốn đánh ngươi." Dương Võ trợn mắt, "Đánh ta, hắn chính là Vĩnh Hằng cảnh, đó cũng là luyện khí sĩ Vĩnh Hằng cảnh." Vi phụ ta thật là võ đạo cứng, giả, không có nghe Dương Chiến tiểu tử thúi kia nói qua, võ đạo vi vương, hắn đánh thắng được ta mới là lạ. Vậy thì đi, ép một chút lục thuốc nào khí. Dương Tấn viên khích. Ách, tạm thời cũng không cần, Dương Chiến để cho ta đi thì nào, nói muốn giúp ta tăng lên, cũng không biết thế nào tăng lên. Vậy ngươi còn không đi? Ta đi, cái này Nam Quốc làm sao bây giờ, giao cho ngươi. Dương Tấn bố ngực, vậy thì giao cho ta, cha, ta cũng không phải năm đó. Là so năm đó chờ một điểm, kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng hẳn là có thể một mình đảm đương một phía, ngươi liền tọa trấn Nam Quốc a ta đi thiên đô thành, cha yên tâm, ta nhất định xem trọng. dương võ gật đầu, nếu là ngươi nhị ca tại liền tốt. dương tấn sững sờ, lập tức bất mãn, cha, ngươi vẫn là thiên vị nhị ca nhiều một ít ta, vì hắn như một thế, kết quả đây, ngươi nhị ca mặc dù bảo thủ, quá mức bá đạo, nhưng là hắn cũng coi là cái nhân vật, nhi thần cũng không phải là nhân vật thôi. dương võ tức giận nói, tiểu tử thối, hiện tại cũng dám cùng chấm mạnh miệng. dương tấn hai tay một đám, qua nhiều năm như vậy bình thường thời gian, ta kỳ thật cũng không muốn làm đại nhân vật gì, nghi thoáng cũng liền không có như vậy rất tốt. Dương Võ nghe được cái này đáp án, lại là gật đầu, mười phần tán thưởng. Bình bình đạm đạm mới là thật, liền cha ngươi ta, nói không chừng ngày nào liền không có. cha ngươi ta xem như mạnh, thật là Dương Võ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, luôn luôn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dương Tấn nhíu mày, cha là cảm thấy lần này đi gặp nguy hiểm. Vi phụ ta càng mạnh, liền càng nguy hiểm. Vậy thì không đi, liền để lục thúc phách lối tính toán. Dương Võ lại cười, nụ cười này, để hoàng khí phách tự nhiên sinh ra. Dương Chiến tiểu tử kia chưa sợ qua nguy hiểm, ngươi cho rằng Vi phụ liền sẽ sợ? Nói xong, Dương Võ xoay người rời đi. Dương tấn chắp tay đưa tiễn bên ngoài Thôi Minh Nguyệt trở lấy Dương võ nhìn xem Thôi Minh Nguyệt trắng sáng đi thôi ngược lại chính là điểm này địa bàn chấm cũng là không tâm tư xử lý liền cho tiểu tử kia luyện tay một chút ta. Ân ta liền nói ngươi còn không bỏ xuống được quyền hành a không bỏ xuống được thì có ích lợi gì có Dương chiến tiểu tử kia tại một ngày thiên hạ này liền không trở về được nhà chúng ta Dương võ tự dễ một câu tiểu tử kia một bộ mang phu dạng bên trong lại là cáo giả Thôi hoàng hậu nở nụ cười ngươi liền cười chúc a chiến nhi không có thanh toán ngươi ừ không có thanh toán chấm kia là tiểu tử thúi kia cảm thấy chấm còn có chút rùng, ai, đương nhiên, cũng có thể là là điểm này lấy cớ, mới giữ lại chấm tới hôm nay. Dương võ đông nhiên nhìn về phía thôi hoàng hậu, cười khổ một tiếng, đương nhiên, cũng có lẽ là xem ở mặt của ngươi bên trên, tiểu tử này đối ta không ra hồn, đối ngươi cũng không tệ lắm. Thôi hoàng hậu có chút hoàng hốt, nếu là chiến nhi thật là nhi tử ta liền tốt. Dương võ cười, không có cái tiêu mệnh, bất quá tiểu tử này cũng sống mệt mỏi. Nói xong, Dương võ hơi xúc động, cũng không biết lần nhi ra sao, từ khi đi quỷ điện, cũng liền không có trở lại qua. Dương võ nhíu mày ta chỉ lo lắng hắn trở về ngày chính là thiên hạ chi địch tại sao nói như thế quỷ địa quỷ đạo giả chỉ sợ là địch không phải bạn lân nhi ở bên tia dương võ có chút ưu tâm lên hẳn là sẽ không a dù sao ngươi nói lân nhi cũng cải biến rất nhiều chỉ mong a nói hai người phi tốc bay về phía thiên đô thành bát bách lý hoàng tuyên bên ngoài dương chiến đông nhiên nhìn thấy một người a phúc ngươi tại sao lại ở chỗ này a phúc xoay đầu lại nhìn về phía dương chiến lao ra sao ngươi lại tới đây lập tức a phúc nhìn thấy dương chiến bên người tung bay tiểu bích liên nhũ mày Ta vào xem, không phải người sao không âm thanh không bằng chạy nơi này tới, không phải để các ngươi bảo hộ Tiên Nhi." Hứa A Phúc trực tiếp truyền âm, đem á vô chuyện nói ra. Dương Chiến giờ mới hiểu được, hắn cái này lão quang ra là truy sát á vô đổi tới nơi này tới, bất quá mất dấu. Dương Chiến không khỏi nhìn bên người Tiểu Bích Liên một cái, cô nàng này, nhiều đầu góc thật sự. Tiểu Bích Liên cảm giác được Dương Chiến ánh mắt, các ngươi nói cái gì? Cái kia A vô trước kia chết qua một lần, bị A Phúc giết qua. Tiểu Bích Liên lông mày nhíu lại, không có a, ta không biết rõ a. Còn trang, ta thật không biết. Tiểu Bích Liên vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói láo. Dương Chiến nhìn chằm chằm Tiểu Bích Liên nhìn một hồi, lúc này mới hỏi: "A Vô không có đã nói với ngươi?" "Không có." Tiểu Bích Liên nhìn về phía A Phúc, "Ngươi xác định ngươi đã tới Ma Huyền, còn giết A Vô. Ngươi lần trước không phải muốn nô dịch lão gia nhà ta, ta liền đuổi tới Ma Huyền, Vong Ưu khách sạn ta đều hủy, cái kia A Vô chính là Vong Ưu khách sạn lao bản đường, ta tự mình giết, còn có thể là giả." Nàng lại xuất hiện về sau, ta nhìn chằm chằm bảo nàng. Dương Chiến hỏi một câu: "Ngươi thế nào không có nói với ta?" "Lão gia, ta cũng không rõ giọ a, lại nói nói." Thừa A Phúc nhìn thoáng qua Tiểu Bích Liên, Tiểu Bích Liên lông mày nhíu lại, ta thật không biết kia A Vu lúc nào thời điểm đi vào bên cạnh ngươi. Dương Chiến đối Tiểu Bích Liên nói, A Vu một mực tại mẹ ta bên người, bất quá về sau mẹ ta nói với ta, A Vu muốn một lần nữa chịu vong ưu thang, cần tìm tới một chút dữ liệu, liền đến Thiên đô thành. Dương Chiến nhìn về phía kia cắt vàng đầy trời địa phương, nhìn thấy ngươi nương rồi nói sau, Tia A Vu hẳn là chạy đến đi. Tốt, ba người bay bảo, có Tiểu Bích Liên dẫn đường, Dương Chiến cũng sẽ không cần phong đao bảo, một đường liền đi tới vong khách sạn. Bây giờ vong yêu khách sạn vắng lạnh không ít cũng chỉ có hiên viên lan tâm long quỷ triều thiên Tại, diêm vương minh đế thi gia người đều đi tiểu bích liên lúc này hỏi mẹ a vô trở lại chưa không có a dương chiến nhìn về phía lừa a phúc a phúc mở miệng ta tận mắt nhìn thấy nàng gọt vào cái này hoàng sát điện sau đó liền không gặp bóng dáng tiểu bích liên nghe xong lại lần nữa hỏi mẹ a vô khởi tự hoàn sinh hiên viên lan tâm sững sở, lập tức nhìn dương chiến một cái ngươi cho rằng ai cũng giống như hắn A chết nhiều lần đều có thể sống tới dương chiến cười nói không có cách nào mạng lớn nói như vậy A vô cũng không có đã nói với ngươi, nàng chết qua một lần. Hiên Viên Lan Tâm lắc đầu, không có. Dương Chiến nghĩ nghĩ, A vô nếu như trở về, nhường nàng đừng sợ, ta nhường A Phúc không nên làm khó nàng. Hôm nay ta đến, là có chút chuyện. Ngay trước Tiểu Bích Liên mặt, hỏi các ngươi. Hiên Viên Lan Tâm cùng Long Quỷ Triều Tiên đều không nói chuyện. Dương Chiến trực tiếp lấy ra bức kia theo xích mình cầm trên tay đến Sơn Hà xã tác đồ, nhìn xem Long Quỷ, Long Quỷ, đây là ngươi cho Tiểu Bích Liên. Long Quỷ nhìn một chút, là ta cho nàng, thế nào? Có phải hay không còn có một bức Dương Chiến mắt quang minh sáng, dựa theo hiểu rõ. Cương vô kỵ hẳn là có hai bước, đã Long Bì lấy ra một bước, vậy thì nói không chừng có bước thứ hai. Long Bì lại lắc đầu, chỉ có cái này một bước, đây cũng là hắn để lại cho ta. Dương Chiến mặc dù thất vọng, nhưng lại lại lần nữa hỏi một câu, lần trước chưa kịp hỏi ngươi, ngươi đã nhìn Tam Sinh Thạch nhớ tới một số chuyện, nhưng có liên quan tới Khương vô kỵ chuyện. Có a? Dương Chiến nhìn chăm chăm Long quỷ Cương vô kỵ đến cùng là vì cái gì muốn rút đi đã qua mà tân sinh? Long Bì nhìn chăm chăm Dương Chiến, lại lắc đầu, ta không biết rõ. Vậy ngươi đem biết đến chuyện nói cho ta. Long quỷ lông mày lại. Dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi cũng không phải hắn. Dương Chiến vẻ mặt nghiêm túc, vậy ngươi coi như ta là hắn.